dâm một tự, mong rằng đến lúc đó côn nguyên tông có thể có người đi trước, lần này tiểu tự có quan hệ phi thăng thông đạo. Phút cuối cùng, kia chỉ trung gia yêu thú còn không quên bổ sung một câu. Trung gia yêu thú truyền xong lời nói, coi như một chúng nguyên anh chân quân mặt nên ngang rời đi doanh địa Phong nghị sự nội mọi người, hai mặt nhìn nhau, hoài cảnh một vô vô cái chán, do hỏi, muôn đời lao tổ A, yêu thú rừng rậm kia chỉ sống 3.000 hơn tuổi hợp thể kỳ lao quái vợt. Đừng không phải đem chúng ta nhân tu bên này nguyên anh tu sĩ toàn tổng tập trung qua đi, sau đó một lưới bắt hết đi. Dù sao ở hoài cảnh mộc xem ra, kia chỉ trung gia yêu thú sở nhắc tới phi thăng thông đạo gì đó vừa thấy chính là cái ham giếng, một chút cũng không đáng tin cậy hảo sao. Những người khác tuy không có giống hoài cảnh một kia một chút đều không tin, nhưng nếu là mỗi khi bọn họ chỉ cần ở trong lòng có như vậy một chút tin tưởng kia chỉ trung gia yêu thú nói, bọn họ trong lòng liền sẽ nổi lên một tầng bóng ma, một cổ tim đập nhanh. Dù sao chính là không chuyện tốt Chiều Minh đem ánh mắt chuyển tới Thư Duệ trên người Tông môn một khi có cái gì đại sự Trước hết được đến tin tức người trừ bảo vệ Hoa trưởng môn cũng chỉ có thân kiêm chấp pháp Đường đường chủ cùng với tay cầm ẩn đường Thư Duệ Hắn hỏi Thư Duệ, người nơi đó nhưng có có quan hệ Phi thăng thông đạo tin tức Thư Duệ mắt vượng hơi rũ Như vậy là mọi người vừa thấy liền biết hắn biết điểm cái gì Nhưng hắn chính là không thể đối một mọi thuyết Xem một đám người tay thẳng ngứa Nhiên Bọn họ vũ lực giá trị không một cái so quá Thư Duệ, này đây, tấu một đốn gì đó tiểu tâm tư bọn họ liền tỉnh tỉnh đi. Tấn Trâm xuyên tầm mắt lơ đãng viết Thư Duệ liếc mắt một cái, theo sau, yên lặng đệ thấp chính mình tồn tại cảm. Phi thăng thông đạo hỏng chuyện này cũng liền vệ hoa cùng bọn họ kiếm đạo phong mấy người biết, hắn hiện tại thật sợ Thư Duệ đem chuyện này thọc ra tới sau khiến cho mọi người không cần thiết hoảng sợ, thậm chí bọn họ là biết diệp liên liên nơi đó có Phi thăng biện pháp, nhưng mà nàng trước mắt cả người bị hạ cấm chế. Bọn họ những người này có thể làm sự chính là đem nàng hảo hảo che giấu lên, mà không phải như hiện trường những người khác một đám bắt lấy phi thăng thông đạo chuyện này không. Bỏ. Thư Duệ nhàn nhạt nói, việc này, các ngươi vẫn là đi hỏi trưởng môn đi thôi, hỏi ta, ta cũng là sẽ không nói. Nói xong, Thư Duệ xoay người rời đi hội nghị thính Bị lưu lại mọi người cũng là bị Thư Duệ kia phó chết bộ giáng cấp làm cho không biết giận. Bất quá, Thư Duệ đi rồi, nhưng kế tiếp những người khác lại còn không thể đi. bọn họ phải vì ba ngày sau mời chuẩn bị sẵn sàng đương nhiên càng nhiều thời giờ bọn họ đều ở thảo luận muốn hay không đi phó cái này ước ba ngày sau thư duệ triều minh mai thấm tuyết ba người đi yêu thú rừng rậm ba người đều là nguyên anh chân quân từ chủ doanh xuất phát lại đến yêu thú rừng rậm không giống lúc trước diệp liên liên đi theo tần điển một hàng đi yêu thú rừng rậm khi như vậy tốn thời gian ba người một nén hương thời gian đã đứng ở yêu thú rừng rậm bên ngoài khả xảo tại đây yêu thú rừng rậm bên ngoài cùng côn nguyên tông ba vị đạo hữu gặp gỡ Một đạo thành thuộc bên trong mang theo phong vận nữ tử thanh âm từ xa tới gần vang lên. Thư Duệ ba người vẫn chưa đi vội vã, mà là chờ nơi xa tên kia thanh ý lì nữ tử ngự tiêu mà đến. Ở nàng tả hưu hai sườn cắt còn có một nam một nữ hai từ người ngự khí mà đến. Này hai người dưới chân sở trạm pháp khí đặc điểm nhất trí, đều là nhạc cụ. Chiều Minh thấy bên cạnh hai người đều không có nói chuyện ý tứ, vì thế hắn cũng chỉ có thể dắt đầu hướng về ba người nói, không nghĩ tới bích âm cắt là phi giao tiên tử cùng khác hai vị chân quân lại đây. Thật là hồi lâu không thấy. Ba người vừa rơi xuống đất, cẩm phi giao liền huệ bên cạnh hai người hướng về Triều Minh ba phương hướng đi đến, Triều Minh đạo hữu cũng là bị muôn đời đại năng mời lại đây. Đúng là. Triều Minh mới nói hai chữ nhưng dừng lại thanh âm, sáu người đồng thời hướng yêu thú trong rừng rậm mỗ một chỗ nhìn lại, chỉ thấy một con vượn tay dài hầu chậm rãi chậm từ một cây tre trời đại thụ hạ nhảy xuống. Đại nó rơi xuống đất đứng yên, một đôi kim sắc đồng tử ở bọn họ sáu người đảo qua. Ngay sau đó nó tay phi thường nhân tính hóa làm ra một cái thỉnh thủ thế, nó nói, sáu vị, thỉnh đi. Kế tiếp lộ trình sáu người toàn ngậm miệng không nói. Sáu người một hầu tốc độ thực mau, không bao lâu, vừa tay giải hầu liền mang theo bọn họ đi tới yêu từng rừng rậm chỗ sâu trong một mảnh đại ao hồ trước. Bọn họ đến lúc đó, mặt khác tám tông môn nguyên anh Trần Quân đều tới rồi, dưới Trần ở nhìn đến Thư Duệ khi còn vui tươi hớn hở hướng hắn phất phất tay. Vừa tay giải hầu đem người đưa tới sau nháy mắt lắc mình không thấy. Ngay sau đó lấy trước mắt cái này ra hồ vì trung tâm, một đạo hợp thể kỳ vi áp thả ra, đãi bọn họ phát hiện lại đây khi, bọn họ một ít hơn 30 người đã nhân ra phát động vực. Vực phát động sau, bọn họ này đó ở thay nội người chỉ có thể vì người khác thì cá, hoàn toàn trốn không thoát đối phương lòng bàn tay. Đồng dạng, ở vực phát động sau, bên ngoài người cũng vào không được vực nội, càng hồi sẽ không đã chịu người khác nhìn trộm. Đây cũng là muôn đời láo tổ ở đem những người này tu mời lại đây sau vì cái gì trước tiên triển khai hắn vực. vì chính là kế tiếp bọn họ theo như lời nói không bị chàng bên ngoài người nghe qua muôn đời lao tổ lấy hình người tư thái mặt hướng mọi người hắn nói mỗi một lần từng chiều các ngươi này đó tông môn cao tầng cũng chỉ biết phái ra các ngươi này đó tiểu hoa nhi ra tới trước mắt thật gặp được đại sự các ngươi một đám thấy thế nào đều không có một cái có thể được việc muôn đời lao tổ vừa lên tới liền đem ở đây sở hữu nguyên anh trần quân mang cái mặt sáng mày cho kia trong giọng nói mang theo tràn đầy ghét bỏ vô nghĩa lao phu cũng không nói nhiều. Năm đó Lao Phu cùng các ngươi mời đại tông môn định ra khế ước, vì kéo dài toàn bộ thương vân giới linh khí tiêu hao lượng vì phi thăng linh giới mới có lúc sau thú chiều, nhưng trước mắt đến hảo, có người nói cho lão Phu thương vân giới phi thăng thông đạo hủy diện rồi, từ đây thương vân giới đem sẽ không lại có người có thể phi thăng, đây là có chuyện gì. Muôn đời Lao Tổ nói giống như thủy nhập chảo dầu tạc vực nội người mỗi người ngốc lăng tại chỗ. Muôn đời Lao Tổ lại thấy không được bọn họ này phó ngốc bộ dáng, ngự khí không tốt nói. Các người này đó tiểu hoa nhi cũng đừng ở lao phu trước mặt diễn kịch, lao phu cũng không tin các ngươi mười đại tông môn bên trong liền không có người biết phi thăng thông đạo tình huống. Dứt lời, muôn đời lao tổ yêu thú dựng đồng đột nhiên hướng thư duệ nơi phương hướng quét tới, hắn lại nói tiếp, thư duệ ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này. Muôn đời lao tổ đem phi thăng thông đạo hủy tin tức nói ra liền có chú ý mọi người phản ứng, mà liền ở đông đảo Nguyên Anh Trân Quân đều nổ tung chảo khi thư duệ lại như cũ một bộ bình tĩnh bộ dáng. Này đây hắn trực tiếp đem đầu mâu bắn về phía hắn. Thư Duệ không nói ngược lại đề tài vừa chuyển, hỏi, vị kêu báo cho Muôn đời Lão tổ ngươi phi thăng thông đạo người nhưng kêu quân vô cực. Muôn đời Lão tổ ánh mắt hơi lóe, nói, quân vô cực cũng tới đi tìm ngươi. Thư Duệ lắc đầu, nói, không có. Muôn đời Lão tổ không vui nói, vậy ngươi từ nơi nào nghe tới người này tên? Ta kiếm đạo phong một người đệ tử không khéo liền tại đây yêu thú rừng rậm bên ngoài chỗ dò xét được quân vô cực thủ hạ chi gian một ít lời nói. Thư Duệ nói, hắn thấy muôn đời lao tổ tinh chờ chính mình tiếp tục nói tiếp, hắn nói tiếp, lúc này đây thú chiều muôn đời lao tổ chính là ở giúp đỡ quân vô cực tìm kiếm thứ gì. Muôn đời lao tổ không nói. Thư Duệ cũng không cần hắn đáp lại, lo chính mình lại đột nhiên quay lại phía trước đề tài nói, không khéo, ta cũng nghe tới rồi một cái có quan hệ phi thăng thông đạo tin tức, phi thăng thông đạo không phải hủy hoại, mà là hỏng. Ngươi tin tức này nơi nào tới? Muôn đời lao tổ những mày hỏi. Ta kiếm đạo phong một người đệ tử thú đi qua Tiểu Ngọc Tiên cung, tin tức là Tiểu Ngọc Tiên cung nội cùng chủ báo cho nàng." Thư Duệ nói. "Muôn đời lão tổ lại không kiên nhận hướng hắn quát tay, nói: "Ngươi cũng không cần lão nói ngươi kiếm đạo phong đệ tử đệ tử, ngươi trực tiếp nói cho lão phu tên đệ tử kia gọi là gì, trực tiếp đem hắn mang lại đây vừa hỏi liền cái gì đều sáng tỏ." Thư Duệ lại lắc đầu, nói: "Không có khả năng." "Tiểu tử, tin hay không lão phu hiện tại một trường trụ trên ngươi?" Muôn đời lão tổ cả giận nói: Thư Duệ không chút nào sợ hay nói, muôn đời Lao Tổ ngươi đại nhưng ra tay, chẳng qua, một chút thứ tới yêu thú rừng rầm hẳn là ta côn nguyên tông hợp thể kỳ Lao Tổ đi. Muôn đời Lao Tổ cũng thật không có nghĩ tới thật đem Thư Duệ cấp lộng chết, nhưng là cho chính mình thuận một thuận khí luôn là có thể đi. Vì thế hợp thể kỳ vi áp đột nhiên hướng Thư Duệ trên người áp đi, cùng Thư Duệ đứng ở cùng chiều minh, mai thấm tuyết hai người bách với này nói cường đại uy áp sôi nổi từ Thư Duệ bên cạnh bay ngược đi ra ngoài, nhưng mà cho dù bọn họ hai người đã động tác rất nhanh. Chính là vẫn là nhiều ít bị muôn đời lao tổ uy áp cấp kinh sợ đến, huống chi là bị uy áp bao phủ thư duệ. Chỉ thấy hắn chạm tư như cũ thẳng tắp như tùng, nhưng mà khỏe miệng hoa lạc máu tươi lại ở nói cho mọi người, hắn bị không nhỏ thương. Muôn đời lao tổ này nói uy áp cũng không có ở thư duệ trên người dừng lại bao lâu, đem người chỉnh trọng thương, hắn cũng liền thu tay. Chiều Minh thấy vậy lập tức đi đến thư duệ bên cạnh, ngươi thế nào? Đem trong miệng một búng máu nuốt trở về. Thư Duệ hướng chiều minh hướng chính mình dối lại đầy tay vầy vây tay, chậm rãi nói, không ngại. Hảo, lão Phu cũng không cần xem ngươi kiếm đạo phong cái kia cái gì đệ tử, ngươi lại nói nói đi, phi thăng thông đạo rốt cuộc là cái gì một chuyện. Thư Duệ hoan hoán, trước mắt mới thôi, ta biết hiểu tình huống cũng chỉ ở phi thăng thông đạo hỏng cùng với muôn đời lao tổ ngươi trước mắt sở muốn tìm kia kiện đồ vật. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trước mắt có rất nhiều người đều ở tìm như vậy đồ vật, nhưng là lại còn không người tìm được nó. Thư Duệ cố ý đem cửu tiêu vân thuyền ẩn mà không nói cho mọi người cũng là muốn vì diệp liên liên nhiều tồn một phân an toàn. Muôn đời lao tổ cam chịu Thư Duệ cách làm lại là một loại khác tâm tư. Ở phi thăng thông đạo không thể độ người phi thăng chuyện này bùng nổ mở ra sau. Ngay sau đó lại toát ra một kiện có thể chở mọi người rời đi thương vân giới đến khác tu chân giới mượn phi thăng thông đạo phi thăng tin tức này bị thế nhân biết nói kết cục sẽ là thế nào liền không thể mà ngữ. Cái kia chưa bao giờ xuất hiện quân vô cực sẽ đến tìm chính mình hợp tác. Ở muôn đời Lao Tổ xem ra, này trong đó cũng là vì hắn trước mắt cũng không có kiểu tiêu vân thuyền tin tức. Hắn tính toán là đem thú triều trước tiên mở ra, chỉ có toàn bộ tu giới tông loạn đi lên, người của hắn mới có thể càng phương tiện ở trong đó hôn thủy sơ người. Hơn nữa, sự tình chính như quân vô cực trong lòng suy nghĩ, được đến phi thăng thông đạo đã hủy muôn đời Lao Tổ tiếng lòng rối loạn, tâm kính lên, trực tiếp đem thú triều trước tiên mở ra, đại hắn bình tĩnh lại khi, nhân thú hai bên đã cứng đối cứng đối thượng. Muôn đời lao tổ nhìn quét một vòng mọi người, hắn là thật không nghĩ tới ở đây trừ bỏ thư duệ còn có thể biết điểm phi thăng thông đạo sự, những người khác thế nhưng một đám còn vẻ mặt như lọt vào trong xương mù bộ dáng. A, này đó tiểu hoa nhi a, quả nhiên là tiểu nhật tử quá quá thoải mái a, nhưng này đó lại cùng hắn muôn đời lao tổ có cái gì căn hệ? Muôn đời lao tổ triệt rất vực cũng không quay đầu lại rời đi, cùng với cùng này quân gì cũng không biết tiểu hoa nhi ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn vẫn là đi tìm những cái đó lao xương cốt trò chuyện đi. Giả thiết thiên đạo làm việc thiên tư nói. Từ chín tuyệt nơi sau khi trở về Diệp liên liên trực tiếp đi tìm Nguyễn Minh Nguyệt cùng tống khuê hai người đi. Nàng đi trước tống khuê nhà ở nhìn nhìn, thấy không ai đáp lại nên, nàng liền lại đi Nguyễn Minh Nguyệt nhà ở. Nhưng mà khác nàng cảm thấy tâm tắc chính là này hai hóa thế nhưng không đợi chính mình liền trước trộn uống thượng. Ai ai ai, giả tâm hào đau. Diệp liên liên một phen phá cửa mà vào, đôi tay ấn ở ngực. Ta đem thứ tốt phân cho các người, hai người thế nhưng không đợi liền chức khai uống lên. Trong phòng hai người đầu tiên là bị môn bị người từ bên ngoài đột nhiên phá vỡ mà ngẩn người, nhưng theo sau phản ứng lại đây Tống Khuê cười lớn chỉ vào Diệp Liên Liên nói, ha ha ha, Diệp Liên Liên ngươi tạo không tạo ngươi hai tay ấn phản. Diệp Liên Liên buông tay, hư hư nói, ta cố ý không được a. Bước đi đến bàn tròn trước một ngông ngồi xuống, nhìn bàn tròn thượng đã bị rút nút lọ một cái tiểu ngọc bình, ở nó bên cạnh còn phân biệt 74 bốn cái bàn tay đại chen xứ. trong đó ba cái chén sứ bên trong là trống không, còn thừa một con chén sứ bên trong chính đựng đầy một ông thiển bích sắc chất lỏng. Diệp Liên liên túi đầu nghe nghe, tức khắc một cổ hỗn hợp thanh hợp quả. Lung Thúy trà yên cùng với một loại nàng cũng không đoán được quả mùi hương hương khí phiêu vào nàng trong lỗ mũi. Tiêm mùi hương nghe tươi mát thơm ngọt chính là vốn có dậy đặc mùi rượu cũng nhỏ không ít. Nàng chỉ vào chén sứ kinh ngạc nói, các ngươi hai cái không phải ở đối pha chế đi. Tống khuê hừ hừ nói, ngươi sẽ không chính mình xem sao? Ta chỉ có thấy một chén hương khí phiêu giật rượu A. Diệp liên liên ra mặt dày nói. Nàng chỉ vào kia chỉ đựng đầy rượu chén sư nói, này chén chúng ta có thể uống lên sao? Hắc, phía trước là ai nói ta cùng Minh Nguyệt tắt mảnh, ngươi cho rằng còn có phần của ngươi sao? Tống Khuê tức giận nói. Các ngươi hai người, khi nào mới có thể mỗi lần gặp mặt không như vậy vọn? Nguyễn Minh Nguyệt ra tiếng nói, nàng sợ này hai người lại lẫn nhau rồi đi xuống, rồi đến ngày mai buổi sáng đều còn không có xong Không rõ tình huống người nhìn đến các ngươi hai người cái này, còn tưởng rằng hai người các ngươi là kẻ thù đâu. Hơn nữa, này rượu, các ngươi còn uống không uống? Uống. Đương nhiên uống lên. Diệp liên liên tống khuê đồng thời mở miệng. Minh Nguyệt, ngươi chờ một chút. Mắt thấy Nguyễn Minh Nguyệt vươn tay đang định cho bọn hắn ba người phân rượu khi Diệp liên liên mở miệng đánh gãy nàng độc làm. Ở đối phương khó hiểu ánh mắt hạ, nàng nói, chúng ta đổi cái phong cảnh Mỹ địa phương lại uống rượu. Nói xong nàng liền rượu mang bàn tròn đồng thời thu vào chính mình túi chữ vật theo sau một tay một cái mang theo hai người tiến vào dược viên tiến vào dược viên sau diệp liên liên một lần nữa đem bàn tròn cùng với mặt trên bảy biện rượu toàn bộ như thế nào thu vào tới nàng liền như thế nào lại đem ra nguyễn minh nguyệt đem rượu đảo đến ba cái chén xứ tràn đầy một cái chén sứ rượu nháy mắt liền có vẻ có chút thiếu tống khuê gấp không chờ nổi cầm lấy một cái chén sứ cẩn thận uống một ngụm lập tức nó liền cảm nhận được một cổ tinh túy linh lực tự trong miệng theo yết hầu hoa nhập trong bụng ngay sau đó hắn toàn bộ thân thể đều ấm áp mà ngay cả tu vi cũng nho nhỏ cao đề ra không ít hắn khoảng cách chúc cơ hậu kỳ lại vào một đi nhanh rượu ngon tống khuê giống lên một câu nguyễn minh nguyệt so tống khuê cảm thụ càng sâu đương nàng đem chén sứ rượu toàn bộ uống xong nàng tu vi càng là trực tiếp lẻn đến chúc cơ hậu kỳ nhưng mà đang lúc bọn họ hai người cao hứng ở tu vi tiến bộ khi lại nhìn đến diệp liên liên một ngụm cũng không có uống đem thanh hợp lung thuốc lá và rượu cất vào một cái mặc ngọc trong hồ lô Nguyễn Minh Nguyệt khó hiểu, liên liên, ngươi như thế nào không uống? Ta hiện tại ăn cái gì đồ vật tu vi cũng tăng lên không được. Diệp liên liên nghe răng nói. Cho nên ta còn là không cần lãng phí, chờ ta trước đem tu vi không thể tấn trước chuyện này giải quyết rớt ta lại đến nếm chúng nó đi. Ra chuyện gì? Nguyễn Minh Nguyệt hỏi. Diệp liên liên không nói, ngược lại là ném cho nàng một khối ngọc giản. Nguyễn Minh Nguyệt không nói lấy quá ngọc giản, đem nó dán ở cái chán, trong nháy mắt vô số tin tức toàn bộ ùa vào nàng trong đầu. tống khuê nguyên bản còn muốn chờ nguyễn minh nguyệt xem xong ngọc giản lúc sau xem nàng sẽ có phản ứng gì mà nhiên kết quả hắn thấy được nàng vẻ mặt ngộng bức dạng cùng với thiên sụp cảm giác tống khuê trợn tròn mắt hắn lại nhìn xem diệp liên liên thấy nàng lại là một bộ này thế đạo không cho nàng đường sống chán đợi mặt lập tức hắn cảm thấy chính mình không thể lại chờ đợi lập tức một phen lấy quá đã bị nguyễn minh nguyệt buông ngọc giản hướng chính mình cái chán một dán ngoa tào ngoa tào tống khuê hoa gần nửa cái canh giờ thời gian tới tiêu hóa ngọc giản nội dung chính là mặc dù Ngọc Giản nội dung hắn một chữ một chữ đều có thể xem đã hiểu, lại cũng làm hắn cảm thấy tiêu hóa bất lương a, mẹ nó phi thăng thông đến đều tản chúng ta những người này còn tu cái cái gì tiên a, linh giới không thể đi lên, sớm muộn gì đều phải chết. Nguyễn Minh Nguyệt sở suy xét khởi điểm cùng Tống Khuê không giống nhau, nàng hướng Diệp Liên Liên hỏi, này cùng ngươi tu vi tăng lên không đi lên lại có quan hệ gì? Diệp Liên Liên xem xét liếc mắt một cái Tống Khuê, Trước mắt cái này tình huống nàng đến là có một chút cùng tưởng Nguyễn Minh Nguyệt Quán Xu Tiên này buồn bài, chính là trước mắt làm bản thổ nhân sĩ Tống Khuê còn ở, vì thế nàng có chút dối dám. Nàng hiện tại tâm thái chính là thiên đạo không cho ta hảo quá, kia nàng liền đem Xu Tiên dọn đến một ít người mặt bản thượng, hơn nữa nàng đem thiên thế luân hồi chuyện này làm phụ ra, nàng cũng không tin toàn bộ thương vân giới tu sĩ thật đúng là có thể làm bạch kiêm gia mang theo nàng người ở phi thăng linh giới khi đem phi thăng thông đạo hoàn toàn làm hỏng. Nguyễn Minh Nguyệt thấy Diệp Liên Liên cố ý hướng Tống Khuê kia đầu phiết mắt, phỏng đoán đến Diệp Liên Liên cùng chính mình là hồn xuyên qua tới người, nói không chừng có cái gì chính mình cũng không biết sự tình cũng không quá, vì thế nàng bất động thanh sắc hướng Diệp Liên Liên cùng Tống Khuê chi gian mại một bước, vừa lúc làm Tống Khuê không có nhìn đến Diệp Liên Liên trên mặt kia trợt lóe mà qua do dự. Diệp Liên Liên thấy vậy lại nơi nào còn ốc, lập tức lập tức nói, ta có hay không cùng các ngươi nói qua bạch kiêm ra khí vận đặc biệt hảo, cũng không gạt các ngươi. Ta sư tôn cùng ta nhận thức một cái bằng hữu đều có một đôi có thể nhìn thấu một cái có trên người khí vận đôi mắt, không khéo chính là bọn họ đều nói trắng ra kiêm gia khí vận ngập trời, thử hỏi người nào mới có thể khí vận ngập trời. Nhưng còn không phải là thiên đạo sùng nhi sao, nếu bạch kiêm gia là thiên đạo sùng nhi, ta cái này cùng bạch kiêm gia không đối phó người còn có thể là cái gì, thiên đạo trong mắt nhìn chằm chằm nha, các ngươi hai cái thoại bản tử tổng xem qua đi, vai chính luôn là vận khí tốt đến gặp nạn có người cứu, không có tiền có người mượn. làm vai phụ, cùng vai chính làm đối cũng chưa một cái kết cục tốt, này không, ta không phải bị theo dõi sao? Thiên đạo đè nặng ta không cho ta tu vi có điều tăng lên. Ta còn có làm sao bây giờ? Tống Khuê giờ phút này đầu góc loạn thành một đoàn, vì thế nói ra nói nghe đi lên cũng có vẻ phi thường ngu đần, nhưng chính là cứ như vậy, thiên đạo rõ ràng bất công a. Diệp Liên Liên tức giận chừng hắn một cái, nói, ngươi không nói, ta không nói, ai còn biết thiên đạo làm việc thiên tư. Nói tới đây Diệp Liên Liên đột nhiên dừng một chút, Nàng tay phải vớt cầm làm ra tự hỏi trạng, sau một lúc lâu nàng mới ở Nguyễn Minh Nguyệt Tống khuê hai người hai mặt nhìn nhau hạ nói tiếp, có lẽ thiên đạo thật sự sẽ làm việc thiên tư cũng không nhất định a, ta phát hiện không chỉ chúng ta ba người, chính là hiện nay toàn bộ tu chân giới tu sĩ đều đi đến một cái lầm khu, cho rằng thiên đạo là thiên hạ nhất công bằng tồn tại, chính là giả thiết thiên đạo là công bằng, nào sao lại như thế nào. Sẽ ra tới một cái thiên đạo sủng nhi vừa nói, thiên đạo sủng nhi là cái gì? Các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới thiên đạo sủng nhi kỳ thật rất có khả năng là thiên đạo ở nhân thế gian một cái hình tượng người phát ngôn sao? Đưa một người bị thiên đạo tuyển vì chính mình ở nhân thế gian người phát ngôn hậu nhân thế gian có chút thiên đạo chính mình không thể động thủ sự tình đều giao từ cái kia người phát ngôn đi làm, thậm chí các ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành nhân thế gian có thứ gì nguy hại tới rồi thiên đạo bản thân ích lợi, thiên đạo liền phái chính mình ở nhân thế gian người phát ngôn đi đem này tiêu trừ. Hết thể cộng lại lên chính là thiên đạo không dung ở chính mình quản hạt trong thế giới xuất Hiện một ít vượt qua nó thiết tưởng bên ngoài đồ vật tồn tại. Tống khuê càng là nghe Diệp Liên Liên nói tiếp, trên người nổi ra gà càng là xung ra, hắn có chút nói lắp mà nói, uy uy uy, Diệp Liên Liên, ngươi hiện tại nói những lời này có chút càng tương a, ta nghe đều phải bị ngươi hụt chết. Cái này dược viên tự thành một giới, ở bên trong thiên đạo nó nghe không được chúng ta hiện tại lời nói. Chỉ cần ngươi lợi chút sau khi rời khỏi đây đừng một bộ thiên đạo ta biết ngươi gian tình bộ dáng ta đoán thiên đạo một chốc cũng không thể từ các ngươi trên người nhìn ra điểm gì tới. Diệp Liên Liên nói. Thống khuê hỏi, ngươi lại làm sao mà biết được? Bởi vì ở bên ngoài ta vẫn luôn đều ở vào bị thiên đạo theo dõi bên trong, chỉ cần tiến vào đến dược viên, cái loại này giám thị cảm giác mới có thể biến mất không thấy. Diệp Liên Liên nói. Chờ một lát chúng ta từ dược viên đi ra ngoài. Ta cảm thấy hai người các ngươi cũng sẽ bị thiên đạo giám thị mấy ngày, dù sao trở vừa ra đi nếu thiên đạo thật đem các ngươi hai cái nhớ trong lòng như thế nào đều sẽ đi giám thị của các ngươi, đến lúc đó các ngươi liền biết đó là loại cảm giác như thế nào. Nhưng các ngươi hai cái cũng không thể lo lắng cái gì, sau khi rời khỏi đây án thưởng giống nhau nên làm gì làm gì, thiên đạo ở các ngươi trên người giám thị không đến thứ gì sau cũng có khả năng sẽ triệt hồi đối với các ngươi giám thị khả năng tính cũng là rất lớn. Liên Liên, ngươi tu vi bị áp chế lúc sau ngươi nên làm cái gì bây giờ nguyễn minh nguyệt hỏi diệp liên liên nhún vai nói thế nào đều phải nghĩ biện pháp đột phá thiên đạo đối ta áp chế a bằng không chờ đến bạch kiêm ra tu vi lên rồi đem ta pháo hôi điệu a diệp liên liên từ chính mình túi chữ vật lấy ra tam trương ghế tròn ra tới tống khuê vô ngữ nói ngươi túi chữ vật như thế nào cái gì đều bỏ vào đi a như thế nào không thể thả nhân sinh trên đời trừ bỏ tu luyện người này a cũng phải học như thế nào hưởng thụ a diệp liên liên một phách ghế tròn ngồi xuống hướng hai người nói nơi này phong cảnh khá tốt chúng ta liền ở chỗ này uống ngươi không phải nói không uống sao tống khuê nói ngươi ngốc nha liền các ngươi hai người uống rượu ta bất hòa ngươi nói thiên đạo khởi không dậy nổi nghi diệp liên liên một cái tát hồ thượng tống khuê bối chụp đối phương nhe răng trận mắt bất quá rượu cao cũng liền như vậy một chút ta kia chén đoái ra tới rượu ta cũng không thể toàn uống lên như vậy quá lãng phí đại khái không được ta uống một nửa thừa một nửa cứ như vậy Trong chốc lát đi ra ngoài ta trên người mùi rượu cũng sẽ không có vẻ tiểu, cũng có thể lừa gạt thiên đạo qua đi cũng không nhất định. Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người liền không hạ hai chỉ ghế tròn ngồi xuống, bọn họ hai không có bận tâm mị mị đem chén sứ thanh hợp lung thuốc lá và rượu uống xong đi. Diệp Liên Liên ở bên lại là uống có chút buồn bực, chờ bọn họ hai người đem uống rượu xong, trong cơ thể linh khí cuộn cuộn Diệp Liên Liên chạy nhanh mang theo bọn họ hai người ra không gian, nàng cùng Tống Khuê hai người cùng Nguyễn Minh Nguyệt một đạo đừng. Hai người từng người trở lại chính mình nhà ở. Tống khuê vội vàng đi tu luyện, đến nỗi Diệp liên liên tắc liền không chuyện gì làm. 203, hồi chủ doanh. Nguyễn Minh Nguyệt tự học luyện bên trong tỉnh táo lại, đứng dậy đi đến cửa sổ trước đẩy ra cửa sổ, bên ngoài đã là không trung đại lượng. Lúc này đây nàng mượn dùng thanh hợp lung thuốc lá và rượu linh lực nhảy vọt qua trúc cơ hậu kỳ trực tiếp tới rồi trúc cơ đại viên mãn, nhưng mà Nguyễn Minh Nguyệt không có cảm giác được một chút cao hứng, nguyên nhân vô hắn. Đêm qua ở nàng tu luyện khi bị một cổ vô hình tầm mắt giám thị, có diệp liên liên nhắc nhở nàng một chút cũng không nghi ngờ giám thị chính mình không phải thiên đạo, lại còn có có một chút không nói ra lời là nàng nguyên bản là có thể nương thanh hợp lung thuốc lá và rượu. Linh lực có một lần đánh sâu vào kim đan cơ hội, nhưng mà liền ở nàng đánh sâu vào khi trong cơ thể linh lực như là đã chịu cái gì áp chế, lệnh nàng linh lực vận chuyển khó khăn không nói, còn có thể khó đem chúng nó toàn bộ hội tụ ở bên nhau, đến tận đây. Nàng trước mắt duy nhất một lần đánh sâu vào kim đăng cơ hội sai mất. Đương nhiên, nếu ở phía trước, Diệp Liên Liên không có cùng bọn họ nói thiên đạo làm việc thiên tư Nguyễn Minh Nguyệt tưởng chính mình là tuyệt đối sẽ không hướng thiên đạo cho chính mình làm khó dễ ý tưởng suy nghĩ, nhưng trước mắt sao, à. Sắt cửa sổ đã phát trong chốc lát ngốc Nguyễn Minh Nguyệt rốt cuộc động, nàng xoay người ra cửa, mục tiêu cách vách Diệp Liên Liên nhà ở. Diệp Liên Liên tới tìm môn khi là không nghĩ tới Nguyễn Minh Nguyệt tu luyện qua đi liền lập tức tới tìm chính mình. Vì thế đương nàng mở cửa nhìn đến Nguyễn Minh Nguyệt đứng ở chính mình nhà ở ngoại là dân mình. Đang muốn hỏi đối phương có chuyện gì khi, đến bên miệng nói bị thở nhẹ thanh thay thế, "Nhà." "Minh Nguyệt ngươi ngươi thế nhưng tiến dài chúc cơ đại viên man a." Diệp Liên Liên nói chuyện đồng thời trong mắt tràn đầy hâm mộ ghen ghét. "Mần ngươi làm gì, không mời ta đi vào sao?" Nguyễn Minh Nguyệt cười nói. Diệp Liên Liên thân thể hướng một bên sơn sườn, Nguyễn Minh Nguyệt nhấc chân vào nhà. Một lần nữa đóng lại cửa phòng Diệp Liên Liên xoay người đi trở về tới. Biên đi nàng biên hỏi, tìm ta có việc. Nguyễn Minh Nguyệt cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói, đi dự viên. Diệp liên liên hai lời nói không nói mang theo Nguyễn Minh Nguyệt tiến vào dự viên. Như cũng là hôm qua ba người uống rượu địa phương, chính là bàn tròn ghế tròn còn ở nơi đó. Hai người cùng nhau ngồi xuống, Nguyễn Minh Nguyệt nói, ta hôm qua cũng bị thiên đạo áp chế. Diệp liên liên mặt người, ngay sau đó lập tức nói, nó nhận thấy được các ngươi cũng biết nó sự. Nguyễn Minh Nguyệt nghĩ nghĩ lắc đầu có chút không quá xác định nói, không giống. Đại khái là không nghĩ làm ta tân chức quá nhanh đi, rốt cuộc từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ta là đứng ở ngươi bên này. Diệp liên liên thở phào nhẹ nhõm đồng thời nàng lại nhữ mày nói, không được, chuyện này như thế nào cũng muốn làm ta sư tôn. Thư ruệ chân quân những người này biết, tổng không thể liên quan đến toàn bộ tu chân giới sự khiến cho chúng ta này mấy cái tu vi không cao tiểu thí hài chính mình đi làm đi, lại không phải quá mọi nhà. Nguyễn Minh Nguyệt gật gật đầu, nhưng ngay sau đó nàng lời nói phong vừa chuyển nói, liên liên. Ngươi liền không có cái gì cùng ta nói sao? Diệp Liên Liên dừng một chút, có chút lấy không chuẩn Nguyễn Minh Nguyệt trong lời nói ý tứ, chính là nàng kia trong giọng nói lại mang theo tràn đầy kỳ vọng. lệnh nàng cả người có điểm đốc, đầu óc cũng ở bay nhanh nghị chính mình rốt cuộc có thứ gì không có đối Nguyễn Minh Nguyệt nói. Nhưng là nàng suy nghĩ sau một lúc lâu như cũ không nghĩ tới tới, gãi gai tóc, Diệp Liên Liên hướng Nguyễn Minh Nguyệt trước mắt, nhỏ giọng nói, có thể nhắc nhở một chút sao? Nguyễn Minh Nguyệt thấy Diệp Liên Liên biểu tình không giống làm bộ. nàng nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra hai chữ Tăng Thi Tinh hoạch, phản xạ hình cung hơi giải Diệp Liên Liên nhảy ra này hai chữ Nguyễn Minh Nguyệt ai cùng nàng tiếp ám hiệu nàng đây là ám chỉ nàng có thể nói hồn xuyên chuyện này hảo sao hỗn đảng đối thượng Nguyễn Minh Nguyệt kia lại hận sắc không thành thép ánh mắt Diệp Liên Liên toàn thân run lên chỉ số thông minh rốt cuộc Online Ngượng ngung nói ai nha nguyên lai like Minh Nguyệt ngươi đoán được là Nguyễn Minh Nguyệt cũng không có ở đem tiểu đồng bọn áo choàng bái rất lúc sau trước tiên chạy tới nhận thân mà là hỏi Ngày hôm qua ta hỏi ngươi phi thăng thông đạo cùng ngươi có quan hệ gì khi ngươi muốn nói lại thôi có phải hay không bởi vì có chút lời nói tạm thời không nghĩ làm tống khuê nghe được. Diệp Liên Liên nói, không phải tạm thời, nếu có thể ta là thật sự một chút đều không nghĩ đi đả kích tống khuê. Nguyễn Minh không khỏi tâm thăng một cổ dự cảm bất hảo, nàng hỏi, có ý tứ gì? Chính là nói, chúng ta trước mắt nơi tu chân giới nguyên tử với ta sở đọc quá một quyển tu chân su tiên a nữ y chủ văn, ngươi hiểu. kế tiếp diệp liên liên ngắn gọn ngôn ngữ đại khái cấp nguyễn minh nguyệt nói một chút xu tiên này một văn nội dung nguyễn minh nguyệt cơ hồ là toàn bộ hành trình vô biểu tình nghe đi xuống chủ yếu là đương nàng biết chính mình xuyên đến một quyển sách chỉ cần là cá nhân đều sẽ không tiếp thu được hơn nữa nàng cũng rốt cuộc đã biết vì cái gì phía trước diệp liên liên không có làm cho tống khuê mặt nói nguyên nhân liền sợ đả kích đến hắn đi lấy tống khuê cái kia tính cách nói không chừng một kích động cả người lại muốn mở ra giết chóc hình thức biến thành một con đỏ mắt thỏ. Nguyễn Minh Nguyệt ở trong lòng làm một hồi lâu trong lòng xây dựng mới mở miệng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cùng ngươi sư tôn bọn họ nói? Diệp liên liên thực quan cô nói, liền nói như vậy, tốt xấu đều là thượng trăm tuổi tuổi, như thế nào năng lực thừa nhận tâm lý đều phải so với chúng ta này đó vẫn là hai vị mấy năm kỷ người tới hảo. Nguyễn Minh Nguyệt lại cảm thấy Diệp liên liên cái này cách làm cũng không tốt, ta trước không nói chúc nhạc chân quân, rốt cuộc hắn là ngươi sư tôn, nhưng là những người khác đâu. Ngươi lớn như vậy thứ thứ đem thế giới này chính là một cái thoại bản tử người khác không lo ngươi là kẻ điên cũng sẽ đem ngươi bắt lên tiến hành siêu hồn. Diệp Liên liên tưởng tượng cũng là, ngươi nói ta làm ra cái thiên thư linh tinh lấy cớ thế nào. Liên nói cơ duyên xảo hợp dưới ở nào đó bí cảnh bên trong ngoài ý muốn thấy được thiên thư thượng nội dung, bởi vậy mới biết được cái này tu chân giới kỳ thật là một cái thoại bản tử sáng tạo ra tới thế giới. Nguyễn Minh Nguyệt liền một lát đều không có do dự lắc đầu phủ quyết, nàng nói, quá giả, hơn nữa. Ngươi có hay không nghĩ tới, cùng phi thăng thông đạo có quan hệ sự ai cũng chưa gặp gỡ, như thế nào đều bị ngươi dùng một lần cấp đụng phải. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Diệp Liên liên lôi kéo trường khổ hề hề nói. Nàng hiện tại giống vậy là bị vây khốn lên quả sư, rõ ràng có cái trọng đại bí mật nơi tay, muốn đem bí mật này nói cho thế nhân, nhưng lại muốn bận tâm chính mình thân phận không thể làm người phát giác có cái gì vấn đề đồng thời còn muốn đồng thời giấu giếm chủ mỗ một ít người, thật là, quá phiền thoái. Nguyễn Minh Nguyệt đến là có vẻ so Diệp Liên Liên ổn trọng nhiều, nàng từ túi chữ vật lấy ra một khối mặt ngoài nghiêm trọng xuất hiện vết dạng ngọc giản đưa tới Diệp Liên Liên trước mặt. Diệp Liên Liên không có tiếp nhận đi, ngược lại ghét bỏ nói, như vậy một khối nhìn tùy thời đều phải vỡ vụn lão ngọc giản Minh Nguyệt ngươi là từ đâu tìm tới. Nay khối ngọc giản sợ là hơn một ngàn thượng vạn năm trước đồ vật đi, ngươi đem nó cho ta xem làm gì, ta lại không cần nó. Không, ngươi yêu cầu nó. Nguyễn Minh Nguyệt phi thường khẳng định nói. nay khối ngọc giản là ta cùng tống khuê bị nhốt ở cái kia cực hẳn trong sơn cốc mặt đồ vật thời gian thượng như thế nào hẳn là cũng có hai và năm này một khối là khối chỗ chống ngọc giản ngươi đem su tiên lấy văn tự hình thức đem chủ yếu bộ phận ký lục đi vào cuối cùng lại đem thiên đạo luân hồi việc cung ký lục đi vào ta tưởng cũng không sai biệt lắm nhớ rõ ở văn tự thượng viết nhiều tới gần một ít thượng cổ những người đó ngôn ngữ một ít diệp liên liên một đôi mắt hạnh như là đang xem thần tượng giống nhau nhìn nguyễn minh nguyệt Bảo bối dường như tiếp nhận kia khối ngọc giản sau khiến cho Nguyễn Minh Nguyệt ở chỗ này chờ chính mình trong chốc lát, mà nàng chính mình tắt đi ký lục đi. Ba cái canh giờ sau Diệp liên liên vẻ mặt mỏi mệt đã trở lại. Ngoài miệng là như thế nào cũng đi xuống tươi cười, xem Nguyễn Minh Nguyệt khỏe miệng nhất chịu nhất chịu. Nàng nói, chú ý một chút, đừng cười một bộ ta có bí mật, nhưng là ta liền không nói biểu tình. Hắc hắc, Diệp liên liên chính chính mặt, nhưng còn bất quá một tức thời gian, nàng lại nhịn không được. đem ngọc giản hướng nguyễn minh nguyệt trước mặt một để nói minh nguyệt ngươi nhìn xem nguyễn minh nguyệt không nói tiếp nhận ngọc giản ở nàng ngọc giản nội dung khi diệp liên liên liền ngồi ở nàng bên cạnh cảm thán nói ta nguyên bản cho rằng tan này đó cách mấy vạn năm thời gian tân ký lục đi vào đồ vật thấy thế nào đều sẽ hiện thực tân nhưng là chờ ta ký lục xong sau một lần nữa nhìn lên lại phát hiện tan này đó tân tích cũng không hiện tân bên ngoài ngọc giản đại khái là bởi vì thời gian lâu lắm duyên cứ nội bộ xuất hiện vết dạn không nói trong đó linh lực cũng xuất hiện Phân bố không đều có sụp đổ hiện tại, ta khác lên đi tự có một ít bóc ra đến là có chút cũ hương vị. Nguyễn Minh Nguyệt Thu hồi thân thức, đem ngọc giản một lần nữa ném cho Diệp liên liên, nàng nói, còn hành đi, đại thể không có đặc biệt đại kỳ quái điểm. Dư lại về điểm này tiểu sai lầm cũng không có gì, mặc dù có người nghi hoặc khiến cho chính bọn họ đi thâm nhập phỏng đoán đi thôi. Dù sao thượng vị giả đều có một cái bệnh chung, một chuyện nhỏ đều có thể đem nó hướng thâm bên trong tưởng. Trọng đầu sự giải quyết. hai người lại ở dược viên ngồi trong chốc lát nói chuyện phiếm một ít hồn xuyên trước một ít việc lúc sau diệp liên liên thấy thời gian không sai biệt lắm liền mang theo nguyễn minh nguyệt ra dược viên chỉ là ra dược viên hai người đều nhận thấy được trong phòng nhiều một đạo xa lạ hơi thở kinh hai người toàn thân căng thẳng làm ra phòng bị tư thế ân hai người dám ở trong phòng cái gì trận pháp cũng không thiết hạ trận pháp thời điểm trời biến mất còn có mặt mũi cấp bản tôn bày ra phòng bị tư thái bản tôn nếu muốn giết người loại bảo các ngươi hai cái sớm không biết đã chết trăm ngàn lần rồi Diệp liên liên vừa nghe thanh âm, đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau bung ra lôi kéo Nguyễn Minh một tay, chạy chậm đến sát cửa sổ mà chạm cái kia đại hoa bảo trước mặt. Ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở nhà mình sư tôn đại nhân trước mặt, cười hì hì nói, sư tôn a, ngươi rốt cuộc tưởng ngươi kia nhỏ nhất đồ đệ làm. Hoa trúc nhạc tức giận hai tay duỗi hướng Diệp liên liên mặt, nhéo lên hai bên trên má thịt, sau đó, một tả một hữu ra bên ngoài kéo. hắn biên kéo biên nói. Ngươi cái này nha đầu là tính toán cùng ta tới ác nhân trước cáo chẳng sao. Là ai ở bái sư lễ sau liền đề đều không có nhắc tới một tiếng liền cùng nàng sư huynh ra tông môn rèn luyện đi, là ai cũng không có việc gì liền đi tìm một thân gia sư huynh đi chơi, đem nhà mình đại sư huynh ném đến một bên đi, là ai? Sư tôn, sư tôn, ngươi từ từ, từ từ a. Diệp liên liên chạy nhanh đánh gãy đối phương nói, chuyển đề tài nói, ngài lão nhân gia còn chưa nói như thế nào tới rồi nghe quan thành đâu. hoa trúc nhạc thu hồi chính mình tay tức giận mà hỏi ngược lại như thế nào vi sư còn không thể tới không phải diệp liên liên có chút đau đầu đỡ chắn nói sư tôn đường náo hoa trúc nhạc thu hồi vui đùa chi tâm nghiêm túc nói ngày mai chủ doanh bên kia đem có một đám thú triều đệ tử đưa về tông môn ta tới đây là mang theo một đám đệ tử lại đây cùng các ngươi này một đám bị thương đệ tử làm trao đổi ngươi cũng ở trở về trong đội ngũ diệp liên liên kinh ngạc nghiêng đầu cùng nguyễn minh nguyệt liếc nhau Hoa trúc nhạc thấy vậy không khỏi lông mày một trọn, này tư thế sợ là tiểu nha đầu cùng nhân ra có chuyện gì gạt hắn đâu. Dạ tỉnh tuyến Diệp Liên Liên cũng không có hỏi nhiều chút cái gì, mà là mặc cho nhà mình sư tôn an bài. Hoa trúc nhạc đơn giản cùng chín tuyệt làm giao tiếp, liền mang theo Diệp Liên Liên, Nguyễn Minh Nguyệt, tống khuê một hàng hai mươi cái trọng thương đệ tử hướng chủ doanh bên kia đuổi, đoàn người toàn bộ hành trình đều không có quá nhiều giao lưu, đều từng người vẫn duy trì trầm mặc. 204, Thiên Ẩn Phong Tứ nghe quan thành đến trận gió lĩnh cũng bất quá nửa ngày thời gian, chờ bọn họ tới rồi chủ doanh địa khi cũng mới qua cơm điểm. Hoa trúc nhạc làm tàu bay thượng 20 người hạ tàu bay tự do hoạt động, đợi cho ngày mai thiên sáng ngời lại đến nơi này tập hợp hồi tông môn. Đi đi đi, đi tìm điểm ăn, ta đều mau chết đói. Diệp Liên Liên vừa nói vừa một tả một hữu lôi kéo Nguyễn Minh Nguyệt Tống Khuê hai người tay liền hướng mặt đông nghỉ ngơi khu đi. Ba người bước chân bay nhanh, chờ bọn họ tới rồi tiểu đất trống. nơi đó chỉ còn lại có top 5 top 3 mấy cái luyện khí sư đệ sư mội ở xử lý còn ở thiêu đốt đống lửa diệp liên liên chạy nhanh hướng khoảng cách bọn họ gần nhất tên kia đang muốn mồi lửa chất đống cái thủy cầu thuật tiểu sư đệ hô vị kia sư đệ ngươi từ từ cái kia đống lửa cho ta lưu một chút diệp liên liên thanh âm rất lớn đừng nói là bị nàng điểm danh tên kia tiểu sư đệ chính là tiểu trên đất chống mặt khác sư đệ sư mội đều bị nàng thanh âm cấp hấp dẫn lại đây tên kia tiểu sư đệ tưởng chính mình ngay sai còn ngây ngốc một tay chỉ vào chính mình hướng diệp liên liên hỏi, diệp sư tỷ ngươi là ở kêu ta sao? Diệp liên liên mấy cái đi nhanh tiến lên, đối hắn nói, đúng vậy đúng vậy, chúng ta ba người mới từ nghe quan thành trở về, còn không có ăn cơm, hiện tại chuẩn bị làm điểm đồ vật tới ăn. Tiểu sư đệ, ngươi đem cái này đóng lửa để lại cho chúng ta đi, chờ một chút chúng ta ăn xong rồi sẽ đem nó lộng diệt. Sư minh sư tỷ các ngươi đều còn không có ăn à, ta nơi này còn có một ít yêu thú thịt tươi cùng một ít nướng chín thịt Nếu không sư huynh sư tỷ các ngươi ăn trước, ta lại cho các ngươi nướng thượng một ít. Tên kia tiểu sư đệ nói. Diệp liên liên hướng tên kia tiểu sư đệ vây vây tay, nói, không cần như vậy phiền thoái, tiểu sư đệ ngươi đem ngươi nơi đó những cái đó thịt nướng cho chúng ta liền hảo, nơi nào còn muốn ngươi lại cho chúng ta ba cái thịt nướng, chính chúng ta có thể. Nhưng mà không đợi Diệp liên liên nói xong, ở bọn họ lúc sau top năm top 3 tới 8 người đều là giống như bọn họ lại đây tìm ăn. Vì thế không chỉ tên kia tiểu sư đệ, chính là còn ở tiểu đất trống không có đi hai gã sư đệ sư muội đều lại đây một lần nữa dọn xong cái giá cho bọn hắn mười một người thịt nướng đương nhiên bọn họ hai người cũng đem chính mình túi chữ vật một ít còn không có ăn thịt nướng đều đem ra trước làm cho bọn họ người một người ăn lên diệp liên liên cảm thấy quang ăn thịt nướng có chút đơn điệu vì thế nàng từ chính mình túi chữ vật lấy ra một ngụm đại lầu niêu đem nó ra khởi sau hướng trong đầu thả hai cân bích tỉnh mễ đi vào ném nhập mấy cái thủy cầu thuật đắp lên cái nắp thượng hỏa nấu cháo Chờ cháo nấu không sai biệt lắm, nàng lại hướng trong đầu cắt một ít thịt nướng đinh đi vào, rào thượng mấy rào khai cái, ăn. Diệp liên liên cũng không keo kiệt, tính thượng cho bọn hắn thịt nướng ba cái sư đệ sư mội 14 người một người cắt thịnh một chén. Diệp liên liên uống cháo ánh mắt ở lầu niêu nhìn nhìn, trong nồi còn có hơn phân nửa cháo, vì thế nàng hướng mọi người nói, lầu niêu cháo còn rất nhiều, muốn ăn chính mình thịnh A, đường khách khí. Ở đây trừ bỏ kêu ba cái tiểu sư đệ tiểu sư mội hiện câu thúc bên ngoài. sau lại kia tám kiếm tu liền có vẻ ra mặt giải tử diệp liên liên nói tùy tiện thịnh bọn họ liền thật không khách khí đối với lầu niêu bích tỉnh cháo xuống tay bất quá cũng may bọn họ còn không có hung tàn đến đem kia hơn phân nửa nồi cháo đều cấp bao viên vẫn là rất có mặt cấp diệp liên liên ba người cùng với tiểu sư đệ tiểu sư mỗi ba người một cái để lại một chén ân thật là không nhiều không ít một người một chén ăn uống no đủ sau đại gia hỏa tan cuộc ngày thứ hai thiên sáng ngời đã ở phản hồi danh sách đệ tử đều đã tập trung ở tàu bay bên. Lúc này đây bị đưa về tông môn tu dưỡng đệ tử nhân số chiếm hai cái tàu bay, lần này trở về từ Thư Duệ, Hoa Trúc Nhạc cầm đầu, sáu gã kim đan tu sĩ hộ tống, chờ bọn họ trở lại tông môn đã là 9 tháng. Lại một lần trở lại tông môn diệp liên liên luôn có một loại giường như đã có mấy đời hảo giác, chủ yếu là này hơn nửa năm đến chính mình bên ngoài thời gian nhiều, trở lại tông môn nhật tử nàng dùng ngón tay đều có thể bẻ rõ ràng. cùng nguyễn minh nguyệt tống Khuê hai người đánh chiêu chiêu hô nói tốt ngày mai hai người đến khúc hoa phong phong dưới chân tiểu sơn cốc tìm chính mình sau diệp liên liên mới đi chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hoa diệp liên liên mới ở chính mình trong tiểu viện ngủ một đêm ngày thứ hai hoa trúc nhạc vô thanh vô tức đi tới nàng tiểu viện đem đang ở trên giường ngủ hương người nào đó xách khởi hướng sau núi chạy đến sau núi lối vào nơi đó thư duệ đã ở nơi đó chờ ở hắn bên cạnh còn nguyễn minh nguyệt cũng đứng ở nơi đó nguyễn minh nguyệt nhìn thoáng qua một bộ không ngủ diệp liên liên lập tức không khỏi túi đầu vỗ chán, thật muốn coi như không quen biết nàng. Thư Duệ ở nhìn đến hoa trúc nhạc cùng trong tay hắn dẫn theo Diệp Liên Liên sau lập tức cũng đem bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt nhắc tới hai người sóng vai mà đi. Dọc theo đường đi Diệp Liên Liên làm một bước, thẳng đến bọn họ đoàn người xuyên qua sau núi đi vào một tòa cao ngất vào đám mây ngọn núi ngoại nàng mới ngây thơ mở mị phục hồi tinh thần lại, mà nhiên lấy lại tinh thần cũng không tỏ vẻ nàng người ở trạng thái, đối mặt một cái xa lạ địa phương. nàng hoàn toàn không biết hoa trúc nhạc cùng thư duệ hai người bọn họ muốn làm gì hảo sao yên lặng mà cùng nguyễn minh nguyệt đứng chung một chỗ nguyễn minh nguyệt vô ngự nói thanh tỉnh nhìn nguyễn minh nguyệt trong mắt kia tràn đầy ghét bỏ diệp liên liên tỏ vẻ cũng thực vô tội được không nàng hạ giọng hỏi hiện tại là tình huống như thế nào nguyễn minh nguyệt lắc đầu không biết thiên sáng lời ta liền bị thư duệ chân quân triệu hoán qua đi sau đó đã bị đưa tới nơi này diệp liên liên khó xử gãi gãi đầu theo sau lại như là nghĩ đến cái gì Cùng Nguyễn Minh Nguyệt ánh mắt đối diện, phát hiện đối phương hướng chính mình lông mày một trọn, nghĩ thầm làm cho như vậy nghiêm túc, đừng không phải lại là tới hỏi chính mình phi thăng thông đạo sự tình đi. Ngắm lại nàng hiện tại cũng chỉ có tin tức này có thể khiến cho tông môn lớn như vậy coi trọng. Nhưng là vấn đề tới, nếu là muốn hỏi phi thăng thông đạo, kia vì cái gì đem Nguyễn Minh Nguyệt cũng kêu lại đây. Sở hữu vấn đề đều ở diệp liên liên trong đầu bay nhanh hiện lên, trong hiện thực thư duệ đã cùng hoa chúc nhạc hướng về ngọn núi chấp thi lễ. Thư Duệ dùng hắn dĩ vãng cùng người ta nói lời nói khi thanh em hướng ngọn núi nói, Thư Duệ Huề Hoa trúc nhạc đem Diệp Liên Liên Nguyễn Minh Nguyệt hai người mang nói. Thư Duệ lời nói mới rơi xuống, liền ở bọn họ bốn người trước mặt hiện ra ra một đạo phiếm sóng văn kết giới. Diệp Liên Liên Nguyễn Minh Nguyệt hai người mới nhìn đến nguyên lai toàn bộ ngọn núi bị bao phủ đến một phòng kết giới bên trong. Lúc này kết giới thượng khai ra một cái nhưng dung hai người song hành mà qua môn. Ánh mắt coi kỳ Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt đuổi kịp sau chính mình tắt cùng Thư Duệ cùng nhau sóng vai đi trước đi vào. Diệp liên liên Nguyễn Minh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, theo sau hai người đồng thời đi theo hoa chúc nhạc Thư Duệ phía sau đi vào kết giới nội. Hai người đi theo phía sau một đường dọc theo phiến đá xanh phô thành đường nhỏ hướng lên trên đi. Lệnh Diệp liên liên không nghĩ tới chính là đỉnh núi này bên ngoài xem ra trừ bỏ cao ngất bên ngoài ở nàng xem ra cũng không hiện đặc biệt đại. Nó liền cùng khác bình thường ngọn núi không có gì khác nhau. Chính là chờ nàng thật đi ở bên trong khi mới phát hiện nơi này tựa hồ có không gian trận pháp bóng dáng chỉ là nàng bản thân đối với trận pháp cũng không tinh thông, sẽ có loại cảm giác này. Vẫn là bởi vì ở nàng trong không gian có một cái nội bộ thiết hạ không gian trận pháp gác mái ở, nơi này cho nàng cùng cảm giác cùng nàng trong không gian tiểu gác mái rất giống. Từ phong tiếp theo thẳng không ngừng hướng lên trên đi, một hàng bốn người ước chừng đi rồi một canh giờ dưới chân lộ mới rốt cuộc hiện có chút độ cung, này ở cũng cho thấy, bọn họ đang ở hướng lên trên đi. Đang lúc Diệp Liên Liên cho rằng bọn họ bốn người chỉ là hoa ở đi đường thượng phải hoa một ngày thời gian khi, khoảng cách bọn họ phía trước 10 bước xa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hát động. Hoa trúc nhạc thư Duệ hai người trên mặt có vẻ thực bình tĩnh, chỉ là đi theo bọn họ phía sau Diệp Liên Liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt liền rõ ràng bị hoảng sợ. Diệp Liên Liên là thuần túy bị đi tới đi tới trên mặt đất đột nhiên toát ra cái hố cái này ngạnh cấp dọa tới rồi, ở nàng nghi đến, không gian hệ trận pháp không đáng sợ. Đáng sợ là ở ngươi không chú ý dưới tình huống dưới chân vô thanh vô tức xuất hiện cái hố làm ngươi ngã xuống cái loại này hình ảnh nàng ngẫm lại liền cảm thấy thực hố hào sao. Nguyễn Minh Nguyệt còn lại là bởi vì nàng bản thân sẽ trận pháp, nàng từ hát động xuất hiện trong nháy mắt cũng đã nhận ra không gian dao động, này đây mới có thể bị kinh hát đến. Đi! Hoa trúc nhạc đối Diệp Liên Liên nói. Theo sau, hắn cùng thư duệ hai người đi trước nhảy vào hát động. Diệp Liên Liên Nguyễn Minh Nguyệt theo sát sau đó nhảy xuống. Diệp Liên liên nguyên bản cho rằng hắc động bên trong chính là bọn họ chuyến này mục đích địa, kết quả lại là này hắc động thế nhưng là cái truyền tống trận. Vì thế không có một chút phòng bị Diệp Liên liên đường cụ, có lẽ là cái này truyền tống trận bị giả thiết lộ trình quá mức bảy quải tăng cong, lại có lẽ Diệp Liên liên bản thân liền có vượng chứng, không quá quải truyền tống trận chạm đi lên còn không rõ ràng, nhưng một gặp được quá quải truyền tống trận liền lập tức nguyên hình tất lộ. Không sai, nàng vượng truyền tống trận A. Nàng duy không nhiều hai lần truyền tống trận có lẽ là một cái nói truyền tới đế, hay là cùng bốn không có mấy vòng còn phát hiện không ra, nhưng hôm nay lúc này đây truyền tống trận chi lữ quả thực hủy hoại nàng tam quan có hay không. Ai nhàn như vậy hoảng ở truyền tống trận giả thiết nhiều như vậy thiếu đường vòng, nàng đều phải phun ra được không. Đương bốn người ra truyền tống trận khi, diệp liên liên cả người cơ hồ là ghé vào Nguyễn Minh Nguyệt trên người, khi đó thỉnh thoảng há mồm nôn khan hai hạ bộ dáng cũng là đem mặt khác ba người cấp hoảng sợ. Nguyễn Minh Nguyệt giá Diệp liên liên đi ra truyền tống trận, hỏi, ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì, ta chính là có điểm vượt trận. Nôn, Diệp liên liên gian nan phun ra những lời này, không nghĩ tới lại đưa tới một trận ghê tởm. Nguyễn Minh Nguyệt, nàng kỳ thật rất muốn nói nàng hiện tại bộ dáng không giống vượng trận, càng như là thai phụ lúc đầu phản ứng A. Nói ngắn lại, chính là tàu điểm chăn đầy. Hoa trúc nhạc cảm thấy chính mình cái này tiểu đô đệ có chút mất mặt, đương nhiên hắn cũng chỉ là ở trong lòng ghét bỏ, người trước. Hắn vẫn là thực giữ gìn nhà mình tiểu đồ đệ, hắn đối thư duệ nói, hiện tại đã ở Thiên ẩn phong thượng, thả làm hai người bọn nàng đều chậm rãi đi. Ân, Hoa trúc nhạc cấp nhà mình tiểu đồ đệ tìm tiểu phúc lợi cũng không quên đem Nguyễn Minh Nguyệt kéo lên. Diệp Liên Liên thấy không đi rồi, nàng dứt khoát cả người ghé vào Nguyễn Minh Nguyệt trên lưng, dù sao chính là như thế nào thoải mái như thế nào bò, xong rồi, nàng lại không chịu ngồi yên mở miệng hỏi, sư tôn, nơi này là sao núi nơi nào a? Còn có sức lực hỏi đông hỏi tây. vậy chứng minh vượng trận vấn đề không lớn hoa trúc nhạc đầu thú không biết từ nơi nào chỉnh ra một cây cỏ đuôi chó liền hướng diệp liên liên cái mũi mặt trên cỏ chọc đến diệp liên liên giơ tay đi bắt nơi này là thiên luận phong là ta côn nguyên tông hóa thần trở lên tu sĩ dốc lòng tu luyện địa phương đến diệp liên liên nghe xong trong lòng càng thêm hiểu rõ cùng lúc đó nàng cũng càng ngày áp lực thầm nghĩ chính mình cùng nguyễn minh nguyệt chỉnh ra tới kia một khối ngọc giản rốt cuộc có thể hay không tại đây tỏa tràn đầy tu sĩ cấp cao phong bên trong thông qua a 205. Ngọc Giản. Đợi cho Diệp Liên Liên người rốt cuộc không hôn mê, bốn người lại lần nữa dọc theo đá xanh tiểu đạo hướng lên trên đi. Lúc này đây bốn người tốc độ liền nhanh rất nhiều, chỉ chốc lát sau bọn họ bốn người liền đứng ở một cái sơn động ngoại. Diệp Liên Liên tò mò nhìn quanh bốn phía, phía trước hoa trúc nhạc dường như đoán được Diệp Liên Liên hành động, lập tức một đạo linh lực bắn ra, đem Diệp Liên Liên cả người bao bọc lấy, liền như vậy giá nàng hướng trong sơn động đi đến. Nguyễn Minh Nguyệt nhìn nhớ ăn không nhớ đánh Diệp Liên Liên trầm mặc đi theo thư duệ phía sau đi tới vừa tiến vào trong động Diệp Liên Liên bỗng nhiên phát hiện Thiên Đạo đối chính mình dám thị biến mất không thấy nàng theo bản năng hỏi sư tôn chúng ta hiện tại là ở bí cảnh bên trong sao Hoa Trúc Nhạc trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc theo sau hắn hỏi ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này ta đoán sư tôn ngươi tin sao Diệp Liên Liên vui đùa hỏi Hoa Trúc Nhạc ném cho nàng hai chữ không tin Bốn người xuyên qua thật dài đường hầm, đường hình khẩu rốt cuộc, bốn người đi vào sau trong nháy mắt trước mắt sáng ngời lên trung quanh cũng biến trống trải không ít. Bọn họ đến lúc đó nơi này đã có không ít người top năm top ba ngồi trên mặt đất, hoặc là nói chuyện thiếm, hoặc là uống rượu, hay là luận đạo, cho người ta một loại vào nhầm trốn đào nguyên ảo giác. Nhưng mà chân thật tình huống không phải hẳn là đại gia hỏa vội vã quyết tuyệt phi thăng thông đạo chuyện này sao? Tổng cảm thấy phong cách có chút không đúng a. Các ngươi tới. Bốn người mới đứng yên Một người một bộ bạch y ngồi ở án kỷ trước tay phải tùy ý nâng đầu tay trái chén rượu để ở bên môi đối bọn họ ra tiếng. Thư Duệ hướng người nọ xem qua đi, nói: "Bạch Vũ tiền bối." Bạch Vũ ánh mắt tùy ý ở Diệp Liên Liên Nguyễn Minh Nguyệt hai người trên người đảo qua, lại không nghĩ ở hai người bọn nàng trên người nhìn thấy gì, kia Trương Tuấn Mị đến đem thư Hát So Hạ đi trên mặt xuất hiện một lát ngây người, đây là ai đều không thể tưởng được. Bung chén rượu, Bạch Vũ cười tủm tìm hướng Diệp Liên Liên vẫy vẫy tay, nói: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi lại đây." Diệp Liên liên tự giác ở nhìn thấy quá thư dệ loại này quân tử lúc sau đối với đang xem người xem nhan giá trị tầm mắt mặt trên như thế nào cũng coi như là gặp qua việc đời, lại không thể tưởng được hôm nay thấy được cái cực phẩm, lập tức nàng cả người có chút nhỏ nhặt. Nàng giơ tay chỉ chỉ chính mình, một đôi mắt hạnh bên trong phảng phất ở hướng Bạch Vũ xác định hắn là ở kêu chính mình, ở nhìn đến Bạch Vũ cười nhất phái đại khí ôn hòa lúc sau nàng mới nghiêng đầu đi xem nhà mình sư tôn. Hoa trúc nhạc khỏe miệng vừa kéo. Này hôn cầu luôn là tới rồi cuối cùng mới có thể nhớ tới chính mình, thật là thiếu tấu. Hoa trúc nhạc trong lòng bất mãn, bất quá rốt cuộc vẫn là cho nàng một cái ngạo kiều gật đầu. Diệp liên liên, sư tôn quá sẽ thiện biến đồ đệ cũng sẽ cảm thấy thực gánh nặng nha. Diệp liên liên vài bước đứng ở bạch vũ trước mặt, lúc này hai người chi gian chỉ cách một trường án kỷ. Diệp liên liên túi đầu an tĩnh chờ đợi bạch vũ bên dưới, nơi nào nghĩ đến đối phương sẽ đột nhiên ngón tay đối với diệp liên liên tay trái vòng tay nhẹ nhàng một chút. Diệp liên liên tới không vội ngăn cản tức khắc nàng liền nhìn đến A Phượng như là bị thứ gì cấp năng tới rồi giống nhau vô cùng lo lắng từ vòng tay vỏ ra, biên phi nó còn biên phành phạch cánh tựa hồ muốn phiến rất cái gì. A Phượng. Diệp liên liên kêu nó một tiếng, chạy nhanh đem nó bắt được chính mình trong tay. Tiểu Phương Hoàng, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Bạch Vũ như cũ cười tủm tìm nói, một chút cũng không có làm trò nhân ra chủ nhân mặt làm chuyện xấu xấu hổ chi sắc. Bị chộp vào lòng bàn tay A Phượng nguyên bản còn có thể ngoan ngoan bất động. chính là ở nhìn thấy bạch vũ lúc sau toàn bộ phượng đều không tốt phịch lại tưởng bay đến bầu trời đi diệp liên liên bị a phượng một loạt hành động làm cho đầy đầu mờ mịt bất quá rốt cuộc vẫn là bắt lấy nó không cho nàng bay khỏi chính mình lòng bàn tay bạch vũ tiền bối ngươi nhận thức a phượng sao diệp liên liên là không biết bạch vũ thân phận nhưng trước mắt nàng có nghi hoặc hơn nữa phía trước thư duệ đối với đối phương xưng hô vì thế nàng cũng liền học theo như vậy tê bạch vũ lắc đầu nói thương vân giới gần vạn năm không có xuất hiện qua phượng hoàng Ta lại sao có thể nhận được nó? Cái này Diệp Liên Liên càng thêm khó hiểu, Bạch Vũ cười nhắc nhở nói, mấy năm trước tông môn đại bỉ, nó chính là cơ hội đem toàn bộ không minh nguyên không minh vũ hỏa cấp ăn cái sạch sẽ, thả các ngươi đi lên lại không có đem thần thú hơi thở hủy diệt, trừ phi là ta cái mũi không nhạy bằng không ta lại sao có thể phát hiện không đến. Diệp Liên Liên mặt có điểm không nhịn được, bị làm trò nhiều như vậy tông môn đại năng mặt bị bạo áo choàng gì đó, nàng vẫn là có cảm thấy thẹn tâm có được không? Bất quá ngay sau đó Diệp Liên liên liền có chút tò mò trước mắt vị này Bạch Vũ tiền bối lại như thế nào phát hiện A Phượng ở vòng tay. Bạch Vũ như là nhìn ra Diệp Liên liên trên mặt nghi hoặc, hắn cười cười, cũng không cảm thấy một cái tiểu hoa nhi nghi hoặc đối chính mình có cái gì bất kính, đều là thần thú, hắn vẫn là thực thích tiểu hoa nhi ở chính mình bên cạnh vui đùa ở ý. Vì thế hắn giải thích nói, đều là thần thú ta tự có thể nhận thấy được đồng loại hơi thở. Diệp Liên liên bừng tỉnh, lập tức không chút nghĩ ngợi cho rằng nói. Nguyên lai bạch vũ tiền bối là bạch trạch nha. Diệp liên liên lời này vừa nói ra, dẫn quanh mình một mảnh an tĩnh, bạch trạch cũng có chút há hốc mồm. Ngay sau đó hắn tò mò hỏi, ngươi như thế nào sẽ cho rằng ta là bạch trạch? Thả bạch trạch là thụy thú a? Diệp liên liên cả người cũng không hảo đi nơi nào, trong không khí đột nhiên hiển lộ xấu hổ không khí, nàng dối dám nói, chính là bởi vì bạch trạch là thủy thú cảm giác cùng bạch vũ tiền bối một thân khí chất rất xứng đôi a, tổng không có khả năng ngươi là bạch hồ đi, lại là một trận trầm mặc. Diệp Liên Liên người có điểm phương, xem ở đây tình huống, đừng không phải bị nàng cấp đoán đúng rồi đi. Bạch Vũ ho nhẹ một tiếng, trả lời phản lại hỏi, kia bạch hổ ở ngươi trong lòng là bộ dáng gì? Cao lớn, uy mãnh, tập khí phách thô lỗ với nhất thể khí chàng, càng quan trọng một chút là đầy mặt hung quang, chừng ai ai chết cái loại này. Diệp Liên Liên không cần nghĩ ngợi nói. Bạch Vũ. Phức ha ha ha. Rượu bị phun ra sau cùng tiếu thanh âm. mà nay một đạo tiếng cười to hướng là mở ra cơ quan giống nhau. Liên tiếp có tiếng cười vang lên, chúng nó đều có một cái tương đồng đặc điểm, đó chính là cười to không ngừng. Hoa trúc nhạc che mặt, chính mình cái này tiểu đồ đệ a, có dám hay không lại cho hắn mất mặt một chút. Ở đây luật tuổi, thân là thần thú bạch vũ tuyệt đối là ở đây lớn nhất một cái, chỉ là đối mặt trước mắt này đàn ở hắn xem ra là lao tiểu hài hắn cũng thực bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn chỉ nói, thế gian nghe nhầm đồn bậy quá nhiều, theo thời gian trôi qua giả cũng sẽ bị nhận làm là thật sự. Diệp liên liên nhỏ giọng nói thầm nói, Này cũng vô pháp à, ai làm bạch hổ chủ sát phạt, nhưng không phải dẫn người đem bạch hổ nhân thiết hướng những cái đó đại hán trên người liên tưởng. Diệp liên liên nói thầm nói không tránh được trừ Nguyễn Minh Nguyệt ở ngoài những người khác, lập tức mọi người lại cười thoải mái. Bạch vũ vây vây tay, quyết định chạy nhanh quay lại chính để mới là lẽ phải, hắn nhẹ nhẹ liếc hầu, hỏi, lần này triệu ngươi lại đây là có một chuyện hỏi ngươi. Diệp liên liên vừa nghe, cũng rốt cuộc bái chính thần sắc, bạch vũ tiền bối, ngài mời nói. cựu tiêu vân thuyền nhưng ở trong tay của ngươi bạch vũ hỏi trực tiếp hôm qua thư duệ hoa chúc nhạc hai người đã đi vào nơi này cũng cùng bọn họ những người này thuyết minh yêu thú rừng rậm tình huống nhân tình thế nghiêm trọng ẩn ẩn có không thể khống chế chi thế này đây hôm nay bọn họ mới làm thư duệ cùng hoa chúc nhạc đem diệp liên liên mang lại đây đến nỗi nguyễn minh nguyệt bạch vũ mới đầu cũng có chút ngoài ý mớn rốt cuộc hôm qua bọn họ những người này nhưng không có làm cho bọn họ trừ bỏ mang diệp liên liên bên ngoài người lại đây bất quá ở nhìn đến diệp liên liên tự thân khí vận ẩn ẩn có cùng nguyễn minh nguyệt khí vận dây dưa ở bên nhau thả không biết vì sao liền ở đương mới chính mình từ nguyễn minh nguyệt trên người đã nhận ra một đạo như có như không thiên đạo hơi thở không khỏi làm hắn nghĩ nhiều vài phần diệp liên liên chỉ là hướng bạch vũ khẽ gật đầu nhưng nàng ngay sau đó từ chính mình túi chữ vật đem kia khối chính mình chuyển ra tới ngọc giản đưa tới bạch vũ trước mặt nói bạch vũ tiền bối cựu tiêu vân thuyền còn không phải chuyện quan trọng nhất ngươi thả trước xem này khối ngọc giản nội dung đi bạch vũ nhìn diệp liên liên đưa qua này khối ảm đạm không ánh sáng thả mặt ngoài che kín vết dạng ngọc giản hắn cái gì cũng hết chỗ chê cầm lấy thần thức tham nhập mười tức lúc sau đương bạch vũ thần thức từ ngọc giản nội ra tới khi trên mặt biểu tình vô cùng nghiêm túc diệp liên liên đối với hắn đem phía trước tưởng tốt ngọc giản lai lịch nhất nhất nói tới nay khối ngọc giản cũng là năm đó ta ở tiểu ngọc tiên cung được đến chẳng qua cho là bên cạnh ta còn có vài tên phật tông đệ tử mà này khối ngọc giản lại là ta ở chịu chỉ dẫn dưới tìm được Nhất thời tới không vội xem xét liền đem nó thu vào nhận chữ vật, chờ từ nhỏ Ngọc Tiên Cung sau khi trở về ta liền đem này khối Ngọc Giản quên tới rồi sau đầu, ta cũng là ở gần nhất sửa sang lại nhận chữ vật khi nhìn. Đến Ngọc Giản nội dung, nói tới đây, Diệp Liên Liên rừng rừng, theo sau hướng về phía bạch vũ lộ ra một nụ cười khổ, nói, không dối gạt tiền bối, đệ tử đã bị thiên đạo theo dõi, nếu không có nơi đây là một chỗ bí cảnh, ta cảm nhận được thiên đạo gia tăng ở ta trên người kia nói giám thị hơi thở biến mất. Ta là thật không dám đem này khối ngọc giản giao cho tiền bối." Bạch Vũ trầm mặc không nói, phản đến là chung quanh mọi người một đám đều bị Diệp Liên Liên nói cấp kinh tới rồi, cái gì bị thiên đạo giám thị, thiên đạo chẳng lẽ còn có thể giám thị một người. Này cũng quá lệnh người khó hiểu hảo sao? Cho nên nói một đám người đem ánh mắt đều rơi xuống Bạch Vũ lòng bàn tay bên trong kia khối ngọc giản thượng. Bạch Vũ thấy vậy, trực tiếp đem trong lòng bàn tay ngọc giản hướng chính mình bên trái người bắn tới, người nọ tiếp được ngọc giản lúc sau thần thức bay nhanh tham nhập. hai mươi tức sau lại một cái sắc mặt khó coi người xuất hiện ngọc giản ở sở hữu lao tổ trong tay dạo qua một vòng lúc sau rơi xuống thư duệ trong tay mắt thấy hoa trúc nhạc liền phải động thủ đoạn hắn trước một bước thần thức tham nhập ngọc giản hoa trúc nhạc cắn răng cuối cùng cũng chỉ có thể chờ thư duệ sau khi xem xong lại đến phiên hắn chờ hoa trúc nhạc đem ngọc giản nội dung xem xong kia khối ngọc giản như là rốt cuộc làm xong nó cuối cùng một sự kiện biến thành bột phấn hoa trúc nhạc tay run lên bột phấn rơi xuống đất quy về bụi đất Trong lúc nhất thời toàn bộ bí cảnh bên trong biến chết giống nhau yên tĩnh. Đang lúc Diệp Liên Liên ở suy xét chính mình chuyển ra tới này khối ngọc giản có phải hay không điểm đáng ngờ nhiều đến lệnh mọi người vừa thấy là giả khi, bạch vũ thật dài thở ra một hơi nói, này hẳn là hai vạn năm trước kia thiện bói toán chi thuật tu chân môn phái sở bói toán ra tới sự tình, không nghĩ tới trải qua hai vạn họp thường niên ở chúng ta này trong lúc nhất thời đoạn ứng nghiệm. Diệp Liên Liên suýt nữa không xóa quá khí đi, hảo sao? Hiện tại liền lý do đều không cần chính mình đi tìm đã bị phán định vì thật, không khỏi, nàng có điểm thích thượng vị này Bạch Vũ tiền bối. Người thật sự không cần quá hảo. Bất quá. Bạch Vũ lại đột nhiên nói tiếp, thoại bản nói đến các ngươi cũng không thể quá mức để ở trong lòng. Chúng ta có lẽ ở người khác trong mắt chỉ là thoại bản tử bên trong nhân vật, nào biết xem thoại bản tử người nọ không nói được lại là cái nào thoại bản tử nhân vật. 206. Đi ra ngoài trước đại chuẩn bị. Bạch Vũ lại đem ánh mắt phóng tới Diệp liên liên trên người. Cũng không nói lời nào, chỉ là thẳng tắp mà nhìn nàng, thẳng đến Diệp Liên Liên cấp xem toàn thân lông tơ dựng lên, hắn mới sâu kín mở miệng, nói, Tiểu Hoa Nhi, ngươi đi đi. A, Diệp Liên Liên sử sốt, hoàn toàn không nghe minh bạch đối phương ý tứ. Bạch Vũ cũng không nhiều lắm giải thích lo chính mình tiếp tục nói, chúng ta này đó lao ra hỏa cái nào đột nhiên biến mất đều sẽ dẫn người chú ý, bất qua giống ngươi như vậy Tiểu Hoa Nhi chẳng sợ toàn bộ tu chân giới chết hơn một ngàn vạn cái đều không có sẽ để ý. Chúng chi ngươi chỉ là biến mất một đoạn thời gian. Thư Duệ cùng Hoa trúc nhạc phảng phất minh Bạch Bạch Vũ ý tứ, chỉ là Diệp liên liên không rõ, không hiểu liền hỏi đó là thường thức ca, cho nên nàng nhược được hỏi, tiền bối, kia gì, ngươi muốn cho ta đi nơi nào a Bạch Vũ trầm mặt trong chốc lát, nói, thật không rõ. Diệp liên liên gật đầu. Bạch Vũ mới nói, ngươi ở cái này tiên đoán là cái ngoại ý muốn tồn tại, đương nhiên, này đó ngoại ý muốn tồn tại nói không chừng ở cái này tu chân giới có rất rất nhiều. Nhưng có lẽ là bị thiên đạo phát hiện mặt sát, lại có lẽ bọn họ ở nửa đường ra ngoài ý muốn đột nhiên chết non, tới rồi hiện tại có thể được đến kia khối ngọc giảng ngươi ta có thể xác định một cái. Nói tới đây bạch vũ rừng một chút, theo sau mới tiếp tục nói, hiện tại thương vân giới chúng ta này đó sinh hoạt ở thiên đạo dưới người không có một cái có thể bảo đảm ngươi có thể tồn tại xuống dưới, hơn nữa ngươi hiện tại bị thiên đạo áp chế tu vi không thể tiến lên dài, chẳng sợ chúng ta những người này thật có thể bảo đảm ngươi sống sót. Chính là không có cường đại tu vi duy trì ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên đạo mặt sát, cho nên ở ngươi tu vi không có tới nguyên anh phía trước ngươi điều. Khiển cửu tiêu vân thuyền rời đi cái này thương vân giới, lao ra ngân hà, đi tìm tân tu chân đại lục, ở nơi đó nỗ lực tu luyện, đương nhiên, ở đi phía trước, ngươi đến cùng ta ký xuống khế ước. Bạch vụ không thể làm diệp liên liên phát thiên đạo lời thề. chỉ cần Diệp Liên liên giờ phút này phát Hạ Thiên Đạo lời thể chờ một chút chờ nàng ra cái này bí cảnh lúc sau Thiên Đạo lời thể sẽ lập tức có hiệu lực cùng lúc đó Thiên Đạo cũng sẽ biết này tắc lời thể tin tức khế ước nội dung rất đơn giản đương thương vân giới đại loạn là lúc ngươi cần đến lập tức chạy về Bạch Vũ nói tới đây hắn tay hướng về nào đó Phương hướng vây tay một cái lập tức một con cả người tuyết trắng một đoàn tung tăng nhảy nhót hướng hắn nơi Phương hướng chạy tới Diệp Liên liên thẳng đến cái kia tuyết nắm gần mới phát hiện nó ý là một con tiểu bạch hổ Bạch Vũ tay ở tiểu Bạch Hổ trên lưng nhẹ vị quá, theo sau đêm này chẳng qua hai cái bàn tay đại tiểu Bạch Hổ hướng Diệp liên liên trước mặt một đưa. Diệp liên liên cẩn thận ôm quá tiểu Bạch Hổ, tay một cái không nhịn xuống ở nó trên lưng loát một phen lại một phen. Bạch Vũ thấy lông mày không khỏi nhảy dựng, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, nó chính là bổn tọa, ngươi thả mang lên, thương vân giới nguy cơ là lúc nó sẽ có điều cảm ứng. diệp liên liên nguyên bản liền có điều khiển cựu tiêu vân thuyền ở vũ trụ bên trong tìm kiếm một cái cùng thương vân giới tương tự tu chân đại lục đi để cao tu vi cho nên nàng đối với bạch vũ cái này chỉ thị đến cũng không có gì kháng cự chi ý chỉ là có một chút nàng muốn hỏi một câu bạch vũ tiền bối thiên đạo tiến vào luân hồi sẽ là tân thiên đạo tháng sao người hy vọng tân sinh ra thiên đạo có thể thắng bạch vũ nói kia đương nhiên diệp liên liên nói đúng lý hợp tình hiện tại thiên đạo đối ta quá bất hữu thiện Ta như vậy ngoan đều còn nghĩ lộng chết ta hảo cho nó ra sủng nhi nhường đường, ta sao có thể sẽ hy vọng nó bình an vượt qua luân hồi, đương nhiên là tân minh chủ nha. A, Bạch Vũ bị Diệp Liên liên lời nói cho cười. Một phách Diệp Liên liên đầu, cười nói, hảo, chúng ta trước lập hạ khế ước, lúc sau đã nhiều ngày chính ngươi đi trước chuẩn bị săn sàng đi. Diệp Liên liên thực ngoan xứng cùng Bạch Vũ đem khế ước lập hạ, đương khế ước thành lập là lúc, nàng thần thức đảo qua thân thể của mình. phát hiện ở kia một đạo khế ước cấn kia không ở đan điền nội mà là ở nàng trái tim thượng lập tức nàng cả người đều phải không hảo bạch vũ nhìn ra tiểu hoa nhi muốn tắt mao giải thích nói người ta lập hạ khế ước ở ngươi một lần nữa trở lại thương vân giới khi liền sẽ tự động tẩy bỏ bình thường ngươi làm chuyện gì đều không cần bận tâm đương nhiên nếu là ngươi có bội ước chi tâm lời nói ở ngươi trái tim chỗ khế ước nhận thấy được hậu quả tắc liền không hảo diệp liên liên nghe xong trong lòng rốt cuộc dễ chịu nhiều Đang lúc nàng sự tình xong rồi bọn họ có thể đã đi trường nghị đến Bạch Vũ kế tiếp còn có chuyện đối nàng nói, bất quá có một chút ta cần cùng ngươi nói một tiếng. Diệp liên liên ngẩn ngơ, lại nghe hắn nói, lần này đem sẽ không chỉ ngươi một người đi, rốt cuộc thiên đạo luân hồi chuyện này không chỉ ta côn nguyên tông một tông sự, cho nên ngươi muốn ngồi xong các tông đệ tử cùng ngươi cùng đi trước chuẩn bị. Từ từ, từ từ, Diệp liên liên lấy lại tinh thần, lập tức nói, Bạch Vũ tiền bối ngươi là nghiêm túc sao? Chứ không nói chúng ta có thể hay không ở bên mang ngân hà chi chỉ tìm được một cái khác tu chân giới, mặc dù là tìm được rồi đi người nhiều như thế nào quản lý. Lo chính mình sao? Không sợ lộ hãm? Tìm người quản lý sao? Có thể bị phái ra đệ tử một đám định là tông môn tinh anh, ai sẽ phục tùng quản lý? Hơn nữa này đó đệ tử chi thật có thể bảo đảm cùng chúng ta một lòng, không phải cái gì nằm vùng linh tinh. Vô số thoại bản tử nói cho chúng ta biết thường thường một đám người hợp lực làm một kiện mạnh mẽ sắp thành công khi. Bọn họ bên người liền sẽ đột nhiên toát ra cái phản đồ ra tới. Bạch Vũ xoa xoa bị hỏi có chút phát đau thái dương. Ngươi này đó bận tâm đến là nhắc nhở, ngươi thả yên tâm. Đến lúc đó có thể tuyển thượng cửu tiêu vân thuyền đệ tử đều đem sẽ là lấy đại cục làm cho người. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Bạch Vũ tiền bối ta cảm thấy nếu chúng ta thật sự đi ra ngoài, thế nào đều đến mang lên một vị kỳ vì ở hợp thể kỳ tả hữu lao tổ. Bạch Vũ khó hiểu, vì sao? Vì cảm ứng phi thăng thông đạo a. Diệp liên liên nói, tiếp theo nàng liền đem chính mình trong lòng người ý tưởng nhất nhất nói tới, đại thừa lao tổ là không thể đi, liền sợ vừa đến tân tu chân giới tu vi đột nhiên tới cái cái gì tiến dai mà thế giới kia phi thăng thông đạo lại là hoàn hảo, phi thăng đi linh giới bị chúng ta này giới thiên đạo đã nhận ra nhưng không phải xong rồi. Mà hợp thể kỳ lão tổ liền không có cái này bận tâm, chờ hắn lại định tân phi thăng thông đạo nhưng dùng, đến lúc đó chúng ta ở trộm đem tin tức mang về tới. Đến lúc đó cũng không cần mười đại tông môn cùng nhau phát nói rõ, chỉ cần phật tông, hành thiên tông cùng với chúng ta côn nguyên tông tam tông đứng ra thuyết minh phát hiện một cái phi thăng thông đạo hoàn chỉnh tu chân giới, cũng tỏ vẻ nhưng mang đại thừa kỳ đại năng qua đi độ kiếp phi thăng, đương nhiên nếu là hợp thể kỳ tu sĩ muốn đi, nói chúng ta cũng có thể cùng nhau mang qua đi. Ta đoán được khi toàn bộ thương vân giới mặc kệ là có hay không đến hợp thể kỳ trở lên tu sĩ đều sẽ ngồi không được. Mà chúng ta cho thấy chỉ mang hợp thể kỳ cập hợp thể kỳ trở lên đại năng đi thế giới kia, đến lúc đó này một đợt tu vi cao người vừa đi, thương vân giới nơi này chẳng sợ thiên đạo nháo lại hung nhưng là tu chân giới đại năng nhóm đều đi rồi nó còn có thể như thế nào nháo. Đương nhiên, nơi này tiền đề là thương vân giới đại năng đều bị chúng ta mang đi, bất quá, ta tưởng mỗi cái trong tông môn đều còn sẽ lưu lại vài vị đại năng đóng giữ. Nói ngắn lại chính là suy yếu toàn bộ thương vân giới thực lực làm thiên đạo sủng nhi không người như dùng. Diệp Liên Liên nói, ở đây nghe xong Diệp Liên Liên này buổi nói chuyện người đều là trong mắt vui vẻ, bất quá theo sau bọn họ lại cười mà không nói lắc lắc đầu. Bạch Vũ đảo qua mọi người thân sắc, lấy một bộ sư phó dạy học sinh ngự khi nói, ý tưởng là hảo, bất quá ngươi lại tính xót một chút, chúng ta này mời đại tông môn ở thương vân giới trên đại lục có lẽ rất có uy hiếp, nhưng là này đối ngoại hải bên kia tu sĩ tới nói chính là cái gì cũng không phải, ngoại hải kia đầu có bọn họ hệ thống, ngươi suy nghĩ biện pháp. chỉ có thể triệu tập trên đại lục đại năng lại đây, mà ngoại hải đại năng lại là không thể. Chưa xong hắn còn nhỏ tiểu nhân khen nói, tiểu hoa nhi lấy ngươi tuổi tắc có thể nghĩ ra như vậy biện pháp đã là không tồi, bất qua cái nhìn đại cục vẫn là quá nhỏ chút, hồi nhiều vẫn là đến nhiều nhìn xem thư, nhiều đi ra ngoài đi một chút ta. Diệp liên liên buồn mực, thẳng đến hoa trúc nhạc lại lần nữa xách khởi nàng cùng chúng lao tổ cáo biệt, hoa trúc nhạc đem nàng ném về tiểu sơn cốc sau nàng đều một bộ trưởng không thể luyến bộ dáng. Từ thiên ẩn phong ra tới Diệp Liên liên lại lần nữa sinh hoạt ở thiên đạo giám thị dưới. mấy ngày kế tiếp nàng đều sẽ cùng Nguyễn Minh Nguyệt cùng nhau kéo lên vẻ mặt mạc danh tống khuê chạy tới tuyên bình thành các loại mua mua mua. Đừng hỏi Diệp Liên liên lại như thế nào lại đột nhiên thổ hào đi lên, đó là bởi vì bọn họ kiếm đạo phong thủ tọa đại nhân người hào A, đem phía trước Diệp Liên liên chính mình bỏ vốn cấp kiếm đạo phong chữ hàng lên dược liệu, đùa chú, trận pháp linh thạch đều một, phần không ít trả lại cho nàng. Hơn nữa Thư Duệ Phó Linh Thạch chỉ biết so nàng lúc ấy hoa đi ra ngoài chỉ nhiều không ít. Phương Thị Tống Khuê cơ hồ là ở bồi chạy, cũng chính là tại đây một khắc hắn phát hiện nữ tử đi dạo phố khủng bố năng lực. Nhìn đã dạo xong hai con phố đang chuẩn bị hướng để tam con phố đi đến hai người Tống Khuê rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hỏi. Ui ui ui, ta nói các ngươi hai cái đủ rồi đi, các ngươi hai cái rốt cuộc khi nào mới có thể mua xong đồ và ta. Diệp Liên Liên nhìn nhìn thời gian, còn sớm. Vì thế nàng liền tưởng đem yêu cầu đồ vật hôm nay dùng một lần đều mua tể, mà cùng nàng có đồng dạng ý tưởng còn Nguyễn Minh Nguyệt. Tuy rằng còn không có xác định Bạch Vũ tiền bối sẽ tuyển những người đó cùng Diệp liên liên cùng nhau đi, nhưng là nếu chính mình đột nhiên bị cùng nhau kêu vào thiên ẩn phong nghe được này đó bí cảnh thế nào chính mình là muốn đi theo cùng nhau đi, đến là tống khuê liền không nhất định, này đây hai người ở chuẩn bị đi ra ngoài đồ vật khi hai người sẽ không hẹn mà cùng mua tống khuê phân bên ngoài. Nhân viên danh sách đều phải chờ đến đi ra ngoài ngày ấy thời điểm nhìn đến nhân tài có thể biết. Được. Tống quê, ta cùng Minh Nguyệt còn có cái gì không có mua? ngươi nếu là nhàn nhảm chán liền đi trước phẩm hương lâu chờ chúng ta đi, một canh giờ sau chúng ta đi phẩm hương trong lâu tìm ngươi. Diệp liên liên kiến nghị nói. Thành, ta đây liền đi trước phẩm hương lâu chờ các ngươi. Tống Khê nói không có một tia do dự quay đầu liền đi, như vậy dường như phía sau có cái gì đáng sợ đồ vật ở đuổi theo hắn dường như. Nhìn tống khuê bay nhanh chạy không ảnh Diệp liên liên vâu ngữ bĩu môi, Nguyễn Minh Nguyệt cũng là trong lòng một trận buồn cười, hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn đến tiếp tục ý tứ. Thay đổi một cái phố, này một cái phố trên cơ bản lấy bán linh thực, điểm nhỏ là chủ, ở trạm đầu đường, Diệp liên liên đối Nguyễn Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt, ăn đồ vật chúng ta cũng chính mình chuẩn bị tốt đi. Nguyễn Minh Nguyệt khó hiểu, vì cái gì? Địa phương khác lại không phải không có, chúng ta đại nhưng tới rồi địa phương muốn ăn lại đi mua. Nguyễn Minh Nguyệt trong lời nói địa phương khác chỉ chính là gia thương vân giới khác tu chân giới. Diệp Liên Liên cũng là hiểu nàng ý tứ, bất quá giờ phút này nàng trên mặt lại là một độ ngươi không hiểu đi, nàng mịt mờ mà nhắc nhở nói, đi bên ngoài tập tính bất đồng, ăn uống đương nhiên cũng sẽ bất đồng, ta này không phải để người vạn nhất sao, khí hậu không phục làm sao bây giờ, tổng muốn chính mình chuẩn bị điểm ăn quá độ một chút không phải. Diệp Liên Liên lời này nói trắng ra là chính là nàng sợ đi khác tu chân giới, Nơi đó các tu sĩ sở ăn sử dụng cùng bọn họ cái này thường vân giới có điều bất đồng, nàng còn sợ hai cái tu chân giới nhân tu sĩ sở học đồ vật từ hiện ra một cái hệ thống không giống nhau cho nên bọn họ những người này ở trong vũ trụ tìm được một cái tu chân giới sau an toàn nhất biện pháp chính là ăn uống dùng đều là nhà mình bản thổ đồ vật. Nguyễn Minh Nguyệt nghe minh bạch, mà nghe minh bạch kết quả chính là hai người bọn nàng cơ hồ là đem đệ tam con phố cấp quét sạch. Hai người cũng không sợ mua nhiều, thứ nhất tu sĩ túi chữ vật thời gian cơ hồ là yên lặng. Lấy sợ là hướng bên trong phóng lại nhiều thức ăn, muốn làm nó biến chất cũng là yêu cầu rất dài rất dài một đoạn thời gian. Thứ hai, mặc dù là chờ bọn họ những người này một lần nữa đã trở lại cũng có người giúp đỡ ăn. Đừng quên kiếm tu lượng cơm ăn chính là phi thường đại. Nàng hai mua đồ vật thật muốn làm mười mấy hai mươi cái kiếm đạo cùng nhau tới ăn nói không chừng hoa không được ba tháng phải đem. Chúng nó đều ăn không có. Mua xong ăn, Diệp Liên liên liền cùng Nguyễn Minh Nguyệt tiếp tục tiếp theo con phố, thẳng đến cùng Tống Khuê ước định đã đến đến giờ. Hai người mới hẩm hực đi phẩm hương lâu. Hai người bọn nàng mới sẽ không nói tới rồi cuối cùng kỳ thật nàng hai cũng không biết ở mua cái gì. Hoàn toàn là nữ nhân bản tính ở chi phối các nàng hào sao. Mua mua mua, sảng sảng sảng, thật là linh thạch nơi tay, chính là hào như vậy tùy hứng hào sao. 207, nhân viên đến đông đủ, xuất phát. Diệp liên liên này đầu nàng có khả năng nghĩ đến muốn chuẩn bị đồ vật đã đều chuẩn bị tốt, bất quá mắt thấy bạch vũ tiền bối nơi nào không có đáp lại. Vì thế lúc sau mấy ngày nàng đều hoa ở chính mình tiểu sân cốc mở ra trận pháp sau, nàng người lắc mình đến không gian cùng kiểu tiêu vân thuyền thành lập quan hệ đi, nếu có thể, nàng hy vọng chính mình có thể tại đây mấy ngày làm kiểu tiêu vân thuyền nhận chủ. Không phải nàng tiểu nhân chi tâm A, mà là tu chân giới chính là như vậy hiện thực, bảo vật tới tay không nhận chủ tổng hội bị người nhìn trộm, đương nhiên mặc dù bảo vật tới tay đồng thời cũng nhận chủ, nếu bảo vật chủ nhân năng lực không đủ cũng sẽ nhận người giết người đoạt bảo. Diệp Liên Liên cũng là sợ chính mình đem cửu tiêu vân thuyền như vậy lấy ra tới, trước khi các tông môn người sẽ bởi vì ở côn nguyên tông dưới nền đất bàn mà sẽ không đối nàng động thủ, nhưng một khi rời đi côn nguyên tông, bay khỏi thế giới này, bọn họ còn có cái gì bận tâm, huống chi cửu tiêu vân thuyền chính mình lại không đem này nhận chủ, cho nên đoạt một kiện không có nhận chủ bảo vật cũng là thực bình thường không phải. Cho nên Diệp Liên Liên cảm thấy cửu tiêu vân thuyền chính mình vẫn là trước nhận chủ tới hảo. nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là nàng cái này làm cho cựu tiêu vân thuyền một nhận chủ đức trừng hoa đi 20 ngày mà bạch vũ bên kia ở liên hệ trừ 4 ra bên ngoài năm cái tông môn lúc sau năm tông nội này đó lao bất tử đều ứng bạch vũ yêu cầu ở lục tục đi vào bọn họ sau cái tông môn cùng sở hữu một chỗ tiểu bí cảnh sau bạch vũ đem thiên đạo luân hồi một chuyện cùng một chúng nói minh chẳng qua phía trước hắn xem kia khối ngọc giản đã vỡ bạch vũ cấp mọi người xem còn lại là tử. hắn ký ức rút ra ra tới đợi cho từ người sau khi xem xong Hắn tác lại đem chính mình ký ức đoạn ngắn thu hồi. Bạch Vũ là côn nguyên tông thủ sơn thần thú các tông này đó lao tư lịch đều là biết được, mà hiện giờ hắn lại sẽ không tiếp triệu tập bọn họ những người này lại đây có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Ở đây mọi người đều bị đối Bạch Vũ sở mang đến tin tức cấp khiếp sợ tới rồi, bọn họ đến là không nghĩ tin tưởng, chính là nếu đều đã có loại này tin tức xung ra, mặc dù bọn họ không tin cũng đến suy xét chuyện này nếu là thật sự lúc sau sẽ cho từng người tông môn mang đến thế nào hậu quả. Cuối cùng vẫn là đồng lai các diễn hành lão tổ hao tổn trăm năm tu vi xoa thiên đạo biên suy tính một hồi, tuy rằng không tính ra cái đại khái ra tới, nhưng suy tính biểu hiện phái đệ tử đi ra ngoài lại là thất. Yếu, này đây các tông môn lão tổ nhóm cũng không thể nói gì hơn mật đảm qua sau đoàn người đều tan đi trộm định ra danh sách đi. Nhân Bạch Vũ đã nói trước, thả lại nhân là bọn họ thương vân giới đi ra ngoài xung phong, nhân số không nên nhiều, mỗi cái tông môn phái ra năm tên đệ tử cũng đủ. này đây này đó lao tổ sau khi trở về cũng không phải cùng dĩ vãng giống nhau ấn tông môn đệ tử tu vi định ra danh sách, mà là dựa theo một người đệ tử các phương diện biểu hiện mới xác định. Thực mau đại biểu cho năm tông môn lão tổ nhóm từng người đem danh sách viết ra tới. Bởi vậy sự là muốn có thiên đạo đi ngồi, này đây ở năm tông lão tổ thẳng đến từng người đem tuyển ra tới đệ tử trộm đưa tới lần trước tiểu bí cảnh bên trong chờ đợi côn nguyên tông cái kia có được cửu tiêu vân thuyền đệ tử tiên đến. mã nhiên làm bọn hắn tất cả mọi người có chút vô ngự chính là bạch vũ nói cho bọn họ tên kia đệ tử chô ở trận pháp mở ra người tựa hồ ở tu luyện cái này hảo sao cựu tiêu vân thuyền vốn chính là nhân gia đồ vật kia bọn họ liền không khả năng không đợi nhân ra liền đi à huống chi cựu tiêu vân thuyền căn bản liền không ở bọn họ trong tay hảo sao đến chờ đi vì thế một đám người lại ở bí cảnh bên trong đợi 10 ngày bất quá này nhiều ra 10 ngày chờ đợi cũng là có chỗ lợi ít nhất một đám lao ra hỏa đem mang lại đây đệ tử triệu tập tới rồi một hồi đem sự tình có điều giữ lại cùng trừ diệp liên liên bên ngoài 29 người ta nói sáng tỏ một chút côn nguyên tông chuyến này năm người bên trong lướt qua diệp liên liên bên ngoài đều là nàng sở nhận thức người bọn họ phân biệt là nguyễn minh nguyệt tống khuê chu minh thủ diệp hoài bốn người đây cũng là bạch vũ đám người luôn mãi suy xét lúc sau kết quả nguyên nhân rất đơn giản cùng với tuyển những cái đó năng lực đặc biệt hảo nhưng lẫn nhau chi gian bất đồng tâm đệ tử lâm thời tạo thành một đội đến không bằng lấy diệp liên liên là chủ tuyển mấy cái cùng nàng quan hệ không tồi đệ tử cứ như vậy thật sự tới rồi một cái khác tu chân giới đại gia lẫn nhau chi gian cũng có thể thiếu một chút giữ lại nâng đỡ một chút bất quá bạch vũ đám người cũng thực may mắn diệp liên liên bằng hữu mặc kệ là ở nhân phẩm cá nhân tu vi thượng vẫn là đối với ngoại lai đột phát sự tình gặp biến tiếp nước bình đều ở trung đẳng trở lên đương nhiên này trong đó cũng là có kia mấy một hai cái tâm tư đi cái lạc lối tiểu vai dưa ở nhưng cũng may nếu thực sự có người quản bọn họ nói còn có thể bãi hồi chính đồ để tai đi xa luôn về chính chuyển bởi vì thú triều đột kích còn tông môn nội có một bộ phận chủ lực đều đi phía trước mà diệp liên liên bên cạnh bằng hữu phần lớn đều là kiếm tu hắn phong bằng hữu càng là một cái đều không có thật muốn lại nói tiếp cũng liền chu minh thù còn có một chút giao thoa này đây bạch vũ đám người thực mau liền đem danh sách cấp định ra ra tới khúc hoa phong tiểu sơn cốc bên này diệp liên liên rốt cuộc làm cửu tiêu vân thuyền bước đầu nhận chủ tâm tình thực tốt ra không gian lại đem tiểu viện trận pháp triệt hồi đang lúc nàng chuẩn bị ra cửa thấu thấu phong nhìn xem là cái gì thời gian khi nàng trong tiểu viện lập tức xuất hiện một bóng người diệp liên liên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngay sau đó nàng người đã bị đưa tới một cái tiểu bí cảnh nội diệp liên liên người còn không có chạm ẩn liền cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú không khỏi đánh một cái run run diệp liên liên rốt cuộc có thời gian kia tới đánh giá chung quanh tình huống sau đó nàng liền kinh tủng muội mẹ nó ở đây liền thuộc chính mình tu vi lót đế Mắt thấy Tiểu Hoa Nhi tính toán muốn liên tiếp kinh ngạc đi xuống, Bạch Vũ chạy nhanh ra tiếng dò hỏi, Tiểu Hoa Nhi người này đó 10 ngày đều đang làm gì, như thế nào còn bế quan? Bạch Vũ lời này có thể nói là hỏi ra một đám người tiếng lòng, đại sự trước mặt, nàng thế nhưng có thể trầm hạ tâm bế quan. Bất quá mọi người ở phát hiện Diệp Liên Liên chỉ có chút cơ trung kỳ Tu Vi cái gáy đường về không hẹn mà cùng thần đồng bộ một hồi, đại khái phỏng đoán là Tiểu Cô Nha tự giác Tu Vi không đủ, cho nên mới ở đại sự trước mặt còn muốn lâm thời ôm chân Phật. Nhiên Diệp Liên Liên hoàn toàn không biết mọi người trong lòng suy nghĩ, trên mặt nàng đỏ bừng ngượng ngùng nói, ta ở làm cửu tiêu vân thuyền nhận chủ, không nghĩ tới lãng phí thời gian dài như vậy. Tuy là nhìn quen sóng to gió lớn bạch vũ cũng là không nghĩ tới Diệp Liên Liên bế quan sẽ là cái dạng này lý do, hắn há miệng thở dốc, nột nột, thế nhưng không lời nào để nói. Sau một lúc lâu hắn mới tìm về chính mình thanh âm lắc đầu nói, thường nhân không phải sớm nên ở bắt được bảo vật trước tiên nội khiến cho nó nhận chủ sao. Ngươi đến hảo ẩn giấu nhiều năm như vậy không chi một tiếng không nói chính là nhận chủ cũng là chờ đến phải dùng đến nó khi mới đến làm nó nhận chủ. Bạch Vũ ánh mắt chuyển tới hoa trúc nhạc trên người, nói, ngươi ngày thường chính là như vậy dạy dỗ chính mình đệ tử sao. Hoa trúc nhạc che mặt, nói, tiền bối, này khẩu hát qua đừng ném ta trên đầu. Những người khác nghe được Diệp Liên liên lý do trừ bỏ khí đến không biết giận bên ngoài cũng không thể nhiều quái nàng cái gì, vốn dĩ sao bảo vật không nhận chủ liền lấy tới dùng người này đến bao lớn tâm A. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào người khác đều là người hảo sao? Đừng có nằm ngộng. Kế tiếp mọi người cũng không hề nói nhảm nhiều, Bạch Vũ đem diệp liên liên đẩy đến côn nguyên tông mặt khác bốn người trong đội ngũ, đối nàng một lóng tay đi theo nhà mình lao tổ phía sau mặt khác năm tông đệ tử nói, này đó tiểu hoa nhi đều là chuyến này cùng ngươi cùng nhau đi. Bạch Vũ dừng một chút ác thú vị nói, ngươi sư huynh sư tỷ chính ngươi đi cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi đi. Diệp liên liên bị bạch vũ điểm này ánh mắt ở này đó tu vi đều ở trúc cơ hậu kỳ trúc cơ đại viên mãn sư huynh sư tỷ trên người nhất nhất đảo qua, không ngoài ý muốn nàng còn gặp mấy cái người quen, Phật Tông Trí Mặc, Trí Thiện, Trí Tuệ, Hành Thiên Tông Khúc Mộc bác, Phương Ninh, Đồng Lai Các Vân Cùng, Ngân Nha, Nam Cung Anh, Ngai Các Đại Sư Huynh Kim Minh, Dư Lại Bích Âm các năm người nàng một cái cũng không quen biết. Đại Khái là người quen quá nhiều, cũng có thể là Diệp liên liên bản thân ra mặt đủ hậu. hơn nữa những người này tuy rằng một đám đều không chi một tiếng nhưng người này a phải xem mắt duyên diệp liên liên đang xem bọn họ đồng thời bọn họ cũng ở nàng xem đại gia ở khí tràng thượng không thể nói có bao nhiêu hòa hợp nhưng cũng tuyệt đối cho người ta một loại đặc biệt xung đột tồn tại liền dường như rõ ràng là một mảnh bình tĩnh không gợn sóng biển rộng thượng sẽ không đột ngột toát ra một khối đá ngầm không hài hòa tới nàng nghĩ nghĩ hướng về mọi người hành lễ sau đó đơn giản giới thiệu một chút chính mình nói sư muội diệp liên liên chủ chức kiếp tu Phó chức đan sư, phụ sư, trước mắt có thể luyện chế tối cao phẩm giai chính là ly tổn hại đan, có thể họa tứ giai bựa chú, đồng thời cũng là cựu tiêu vân thuyền chủ nhân. Những người khác thấy Diệp Liên liên hành sự hào phóng cũng không giấu đầu lòi đôi, lập tức còn thừa 29 người cũng lẫn nhau nói một chút chính mình đại khái tình huống. Diệp Liên liên đang nghe lúc sau nhiều ít đối với chuyến này 29 người có cái đại khái ấn tượng, có thể nói bọn họ 30 người hậu cần, chủ chiến, xa công, phụ trợ đều thể. một bên một đám lao tổ cũng không đúc kết tiến bọn tiểu bối chi gian tùy ý bọn họ tự hành đi lẫn nhau nhận thức hiểu biết gần mau dung nhập đến cái này sáu đại tông môn lâm thời tổ chức lên đi tân bản đồ khai hoang trung đội Ân, đương nhiên đây là Diệp Liên liên sở lý giải bộ dáng đại khái hiểu biết không sai biệt lắm Diệp Liên liên rốt cuộc hỏi ra một cái nàng để ý vấn đề nàng hỏi sư minh sư tỷ các ngươi nhưng có thương lượng hảo chuyến này ai mang đội Diệp Liên liên vấn đề này vừa hỏi ra tới cho nên người đều câm thanh 29 đôi mắt đồng thời bắn về phía nàng. Diệp liên liên bị xem đầu hóc kịp thời tại chỗ, khỏe miệng nàng chịu chịu, nàng có điểm phát điên nhỏ giọng nói, đừng không phải còn không có tuyển gia người đến đây đi. Diệp liên liên người có chút không tốt, nàng đã sớm cùng Bạch Vũ đề qua phải có người chủ sự, không đúng sự thật, nhân tâm dễ tán, nhưng trước mắt tình huống thấy thế nào Bạch Vũ đều có thể cho nàng chuyện này cấp xử lý tốt, một khi đã như vậy. còn không bằng làm nàng chính mình một cái điều khiển cửu tiêu vân thuyền đi ra ngoài đâu dù sao nàng đi ra ngoài là vì tránh né thiên đạo đối chính mình áp chế, đến nỗi bọn họ bất quá là bị tông môn phái ra đi theo đi thăm hư thật. Có lẽ là diệp liên liên trên mặt biểu tình quá mức rõ ràng, khoe khoang như hoa trúc nhạc ở đối mặt nhiều như vậy lao tổ trước mặt cũng đến nhắm chặt miệng, mắt thấy nhà mình đồ đệ muốn nhận người hận, vì thế chạy nhanh chính mình động thủ trước hướng nàng trên đầu không nhẹ không nặng chụp một chút, đã là cảnh cáo. Hoa trúc nhạc này vừa động các tông lão tổ ánh mắt dừng lại ở hắn trên người kia ý tứ thực rõ ràng đang nói ngươi đồ đệ cùng ngươi một cái đức hạnh ngươi liền không cần ở chúng ta trước mặt giả ngu bạch vũ lúc này ra tiếng nói chuyến này chủ dẫn đầu là tiểu hoa nhi ngươi mặt khác năm tông sẽ cắt có một cái phó đội tới hiệp trợ ngươi bạch vũ dứt lời kia bị điểm danh năm cái phó đội đồng thời đứng dậy làm diệp liên liên tới nhận một chút người phật tông là trí mặc hành thiên tông là khúc mộc bắc đồng lai cắt là vân khung nhai cắt là kim minh Bích âm các là kêu trưởng tôn linh một cái không quá yêu nói chuyện nữ tử, cuối cùng chính là côn nguyên tông Diệp Liên Liên. Phục hồi tinh thần lại Diệp Liên Liên còn tưởng dễ rủa một chút, nào tưởng bạch vũ hương chính mình ngăn ống tay háo, đối nàng nói, Hảo, Tiểu Hoa Nhi, ngươi đem cửu tiêu vân thuyền lấy ra tới, làm tử ngọc cho ngươi xem xem, nếu cần thiết làm hắn ở ngươi cửu tiêu vân trên thuyền bày ra mấy cái phòng ngự lại trợ. Diệp Liên Liên không biết tử ngọc là ai. nhưng có thể làm bạch vũ trực tiếp kêu tên mà không phải kêu hoa hoa tóm lại là vị lao tổ cấp bậc nhân vật lập tức nàng nói tiền bối cửu tiêu vân thuyền trên người nguyên bản đã bị trước mắt cửu giai phòng ngự đại trận hẳn là không cần ở bảy trận đi bạch vũ lại lắc đầu nói cửu tiêu vân thuyền là các ngươi lần này sau khi ra ngoài lại trở về duy nhất phi hành khí nhiều mấy trọng phòng ngự là cần thiết diệp liên liên tưởng tượng cũng là lập tức nàng liền đem cửu tiêu vân thuyền từ chính mình đan điền nội triệu hoán ra tới nguyên bản nàng cũng là không biết Thẳng đến làm, cửu tiêu vân thuyền nhận chủ lúc sau nàng mới từ cửu tiêu vân thuyền nơi đó được đến nó toàn bộ tin tức. Cửu tiêu vân thuyền lúc trước triển bằng bằng ở chế luyện nó là thật sự tưởng đem nó luyện chế thành phi thuyền vũ trụ, vì thế hắn tiêu phí không ít tinh lực đi vào, sau đó kết quả lại là không hoàn mỹ, hắn đem phi thuyền vũ trụ cái giá là đáp đi lên, chính là mặc dù là ở hiện tại hắn cũng gặp qua chân chính phi thuyền vũ trụ, cho nên ở luyện chế tàu bay bên trong kết cấu khi hắn do dự. cũng đúng là bởi vì hắn kia trong nháy mắt do dự làm hắn bỏ lỡ luyện chế tốt nhất thời cơ mà triển bằng bằng vì luyện chế cửu tiêu vân thuyền sử dụng khoáng thạch tài liệu đều là tốt nhất có một ít khoáng thạch chính hắn cũng không có nhiều ra tới cho nên ở luyện chế cửu tiêu vân thuyền khi cũng liền không có trọng luyện vừa nói bỏ lỡ thời cơ triển bằng bằng cuối cùng rất là bất đắc dĩ bất chấp tất cả đem thuyền thân nội bộ dựa theo tu chân giới những cái đó tàu bay giống nhau bố trí cửu tiêu vân thuyền tuy rằng cũng không hoàn mỹ một mặt là nó đã có một nửa linh trí Có thể cùng Diệp Liên liên cái này chủ nhân tiến hành đơn giản câu thông. Cựu tiêu vân thuyền vừa xuất hiện ở mọi người trước mặt, lập tức kia bắt mắt Kim Quang đem trừ bỏ có điều chuẩn bị Diệp Liên liên bên ngoài người mắt đều loay mù. Đãi mọi người thích đứng lại đây lúc sau lại đồng thời chịu miệng, này, này thật không phải sống biếng ngắm Lúc này một người lão tổ đi đến cựu tiêu vân thuyền trước, tay ở thuyền trên người đỡ quá, như là ở xác định cái gì, chỉ chốc lát sau, hắn cảm thắn nói, thế nhưng là đã sinh ra linh trí thần khí. các ngươi chuyến này an toàn đã bảo đảm hơn phân nửa. theo sau tên này lão tổ quay đầu nhìn phía bạch vũ nói, bất quá này cựu tiêu vân thuyền quá mức đáng chú ý, ta thả ở nó mặt ngoài bày ra một đạo ẩn nấp trận pháp, đến lúc đó các ngươi điều khiển nó rời đi khi liền sẽ không dẫn người chú ý. đến đây diệp liên liên đã đoán được vị này lão tổ chính là bạch vũ phía trước sở nhắc tới tử ngọc lão tổ. bởi vì phải cho cựu tiêu vân thuyền bày ra ẩn nấp trận pháp, diệp liên liên một hàng 30 người lại đợi hai canh giờ. Tử Ngọc Lao Tổ nói là nói chỉ cấp cửu tiêu vân thuyền bày ra một cái ẩn nấp trận pháp, nhưng hắn lúc sau lại cấp cửu tiêu vân thuyền mặt ngoài bày hai cái thất giai phòng ngự trận. Đây cũng là Tử Ngọc Lao Tổ trước mắt cực hạ. Tại đây hai canh giờ Diệp Liên Liên này 30 người dứt khoát lại lẫn nhau nói chuyện với nhau lên, thật thật là nắm chặt thời gian hiểu biết người khác, liền một chút thời gian cũng không chịu buông tha. Chưa xong bạch vũ hợp tác hai gã Lao Tổ đi đến Diệp Liên Liên này nhóm người trước mặt, hắn chỉ vào một thân thâm áo lụa bào, trang điểm mộc mạc trung niên nữ tử. Nói, nàng là nhai các lục ánh lao tổ, tu vi ở hóa thần hậu kỳ, các ngươi có thể xưng nàng vì lục ánh lao tổ. Theo sau hắn lại chỉ một bên trung niên đại Hán lại nói, hắn là đồng lai các mặc cửu lao tổ, tu vi đã là hợp thể hậu kỳ, đi ra ngoài các ngươi liền xưng hắn mặc cửu lao tổ. Bạch vũ hướng diệp liên liên hơi hơi nhúng mày, nói, bọn họ hai người sẽ cùng các ngươi cùng tiến đến, các ngươi ở tìm được một cái khác tu chân giới sau, có người hỏi, hai người bọn họ là mang theo gia tộc đệ tử ra tới rèn luyện. Cho nên trừ phi sự tình quan tánh mạng chi ưu hai người bọn họ là sẽ không ra tay, các ngươi đoàn người có thể đưa bọn họ coi như không tồn tại. Nói trắng ra là, chờ đi ra ngoài, chính mình chọc sự chính mình giải quyết, liền đơn giản như vậy. Mọi người bao gồm Diệp Liên Liên đồng thời gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Theo sau bạch vũ lại như là nghĩ tới cái gì, nàng đối Diệp Liên Liên nói, ta biết ngươi cùng ngươi tiểu phượng hoàng không có lập khế ước, nhưng ra cửa bên ngoài, ngươi nếu vẫn luôn đem nó thu ở vòng tay đến cũng không sao. Nhưng ngươi nếu có nghĩ tới đem nó thả ra nói, để tránh có người giết người đoạt nó, ngươi vẫn là đem nó trước khế được đi. Diệp Liên liên minh bạch gật gật đầu. Hai canh giờ sau 30 người cùng nhà mình lão tổ từ biệt thượng cửu tiêu vân thuyền. 208, Thiên Thạch 32 người bước lên cửu tiêu vân thuyền Diệp Liên liên làm cho bọn họ tự do hoạt động sau nàng chính mình tắt đi cửu tiêu vân thuyền phòng điều khiển. Ở điểm này triển bằng bằng vẫn là dựa theo hiện đại cách làm, đem nó đơn độc lấy phòng mô thất ngăn cách tới. Cũng không có tu chân giới truyền thống thường thấy phụ tầng, mà tu chân giới tái nhân hình tàu bay phụ tầng cũng chính là cách tầng nơi đó mới là cả tòa tàu bay phòng điều khiển, chỉ là như vậy phòng điều khiển không gian có lẽ thực quảng. Nhưng là nó độ cao lại rất lùn, giống nhau đều là đương giống vậy một cái thành niên nam tử cao hơn một chút khoảng cách, cho nên chẳng sợ nó không gian thực quảng nhưng là độ cao quá lùn cũng sẽ cho người ta một loại thực chen chút cảm giác. Đương nhiên, như vậy thiết kế tái nhân hình tàu bay cũng là thực hảo lý giải, tái người sao? đương nhiên là muốn lấy làm cưỡi tàu bay khách nhân người thoải mái là chủ cao mà rộng mở hoài cảnh khiến người tâm tình dễ chịu Triển băng bằng sở rèn ra tới cựu tiêu vân thuyền tuy rằng cũng là tái nhân hình nhưng là tổng thể là ơn hắn như thế nào thoải mái như thế nào tới ý tứ tới cho nên diệp liên liên hiện tại nơi phòng điều khiển không chỉ có rộng mở lại còn có đặc biệt hoa lệ ân không sai chính là đặc biệt hoa lệ đến tận đây nàng xem như hiểu biết tới rồi Triển băng bằng yêu thích đó chính là hào hơn nữa hắn còn thích kim loại này nhan sắc Không chỉ cửu tiêu vân thuyền mặt ngoài cái loại này kim đến lóe mù người mắt nhan sắc, chính là nội bộ cũng này đây một loại điệu thấp hắc kim sắc trang điểm. Diệp liên liên đứng ở phòng điều khiển trước, xuyên thấu qua phía trước cửa sổ có thể nhìn đến cửu tiêu vân thuyền bên ngoài đứng bạch vũ đắng người. Nàng thật dài hít một hơi, sau đó lại phun ra, sau đó nàng mới đem ở đăng vân thuyền trước đưa tới chính mình trước mặt cao dài túi chữ vật, mở ra vừa thấy, bên trong thu một đống cực phẩm linh thạch cùng mấy trăm cái trang đan dược tiểu ngọc bình. diệp liên liên thô thô đánh giá một chút như thế nào cũng có hai ba mươi vạn khối cực phẩm linh thạch cùng hai ba trăm vạn thượng phẩm linh thạch thấy vậy nàng còn có cái gì không hiểu này đó linh thạch đều là cho nàng ở vũ trụ bên trong khẩn cấp dùng một khi cửu tiêu vân thuyền gặp gỡ cái gì nguy hiểm cho tánh mạng sự đem này đó linh thạch coi như cửu tiêu vân thuyền nhiên liệu làm cửu tiêu vân thuyền bằng màu tốc độ bay khỏi nguy hiểm cho đến nó đồ vật mà kia hơn hai trăm bình đan dược tắc hẳn là cấp côn nguyên tông năm người đồ vật Diệp Liên liên yên lặng đem này chỉ cao dài túi chữ vật thu lên, hơn nữa trịnh trọng đem nó phóng tới không gian nội. Kỳ thật ở nàng làm cửu tiêu vân thuyền nhận chủ lúc sau nàng liền thông qua cái kia còn không có thành thục linh trí đại khái đã biết cửu tiêu vân thuyền điều khiển hệ thống, triển bằng bằng ở cửu tiêu vân trên thuyền thiết chế một chủ hai phó ba cái điều khiển hệ thống, đương chủ hệ thống hư hao không thể vận hành khi, cùng chủ hệ thống giống nhau phối trí một hào phó hệ thống sẽ tự động mở ra vận hành. mà chủ hệ thống cùng một hào phó hệ thống phi vận động nguyên còn lại là trong thiên địa tồn tại linh khí cựu tiêu vân thuyền thuyền đuôi thượng có ba cái thùng đựng hàng giống nhau hộp nơi đó mặt trang chính là linh lực đồng thời ở ba cái thùng đựng hàng bên cạnh các xưng có một cái thu thập linh lực trang bị nó sẽ đem ở không khí giữa bắt được linh khí thông qua ống dẫn chuyển tới thu thập dương chứa đựng ba cái thu thập dương một khác đầu liên tiếp thuyền đầu phòng điều khiển bên này hai hào phó hệ thống tắc liền tương đối đơn giản Cái này hệ thống nói trắng ra là chính là ở cửu tiêu vân thuyền bay đến một cái tuyệt linh lại có lẽ linh khí thưa thất đến vô pháp làm nó đạt tới phi hành thấp nhất giờ chuẩn vậy dùng linh thạch đảm đương động lực nguyên phi hành một hệ thống, đương nhiên đang chạy trốn khi cũng có thể dùng nó. Tương đối thú vị chính là triển bằng bằng ở cửu tiêu vân thuyền đuôi bộ phía dưới thiết chế đẩy mạnh khí, cái này đẩy mạnh khí cùng ba cái hệ thống đều có liên tiếp, cái này đẩy mạnh khí ở ngươi chạy trốn khi vẫn là đổi thời gian khi đều có thể nhanh hơn tiến lên tốc độ bởi vì cái này đẩy mạnh khí là cùng ba cái hệ thống đều có liên tiếp cho nên chẳng sợ chúng nó bên trong trong đó hai cái đều hư hao nhưng còn có cái thứ ba hệ thống đem này thao tác diệp liên liên chờ chính mình chủ bình tĩnh trở lại sau mới hướng về phía cửu tiêu vân thuyền ngoại bạch vũ đám người gật gật đầu nhìn đến diệp liên liên gật đầu bạch vũ đám người vì diệp liên liên mở ra bí cảnh một lỗ hổng diệp liên liên thấy bí cảnh mở ra nàng lập tức thao tác cửu tiêu vân thuyền sông ra ngoài Đại cửu tiêu vân thuyền rời đi sau kia vết cắt một lần nữa hợp lên. Vừa ly khai bi cảnh cửu tiêu vân thuyền liền ra tới ở một chỗ núi non chi gian, Diệp Liên liên xác định trong chốc lát mới nhận ra bọn họ trước mắt nơi vị trí như muốn thiên sơn mạch bên trong, theo sau nàng không nhiều lắm ngồi dừng lại điều khiển cửu tiêu vân thuyền bay nhanh lên không. Ở nàng xem ra loại này muốn con thiên đạo thoát ly nói loại chuyện này không thể nghi ngờ cùng vai ác chết vào nói nhiều có thể về vì một loại, làm chuyện gì đều không kêu a. Một kéo có lẽ sẽ có cái trình rảo kim tới chắn ngươi nói a mà dựa theo định luật hơn phân nửa rất có khả năng bị chặn lại tới a kia còn có cái gì chuyện sau đó a Cửu tiêu vân thuyền tốc độ thực mau thả thực vững vàng, ở vào cửu tiêu vân thuyền nội người không có cảm nhận được cái gì bất bình ổn. Cửu tiêu vân thuyền bay lên tới khi, thuyền người đều không có từng người mình tan đi. Mà là đại gia cùng nhau ở vân thuyền trung bộ này một phương bị triển bằng bằng cố ý phủi đi ra tới suốt một mặt vân thuyền vách tường đều là lấy trong suốt khoáng thạch chế tạo ra tới xem nhìn trong phòng, nhìn thất rất lớn, chính là đem bọn họ 31 người toàn bộ trang tiến vào cũng còn có thể làm cho bọn họ 31 có thể tự do hoạt động, chẳng qua giờ phút này bọn họ những người này chính hoặc đứng hoặc ghé vào. nay một mặt có thể nhìn đến bên ngoài hình ảnh vách tường trước nhìn cửu tiêu vân thuyền từ dần dần bay lên lại đến vân thuyền độ cao siêu việt tu chân giới hiện có sở hữu tàu bay độ cao thẳng đến cuối cùng mọi người ở nhìn đến cửu tiêu vân thuyền đột phá một tầng lại một tầng mây mù lúc sau đột nhiên một chút trước mắt tối sầm bọn họ nhất định sẽ không biết bọn họ giờ phút này ngu si bộ dáng bị thân ở phòng điều khiển diệp liên liên một cái không rơi xem ở trong mắt không sai triển bằng bằng lén lút ở phòng điều khiển trang cùng nhìn thất liên tiếp tử mẫu lưu ảnh thạch nói trắng ra là chính là theo dõi diệp liên liên ở phía trước phát hiện bọn họ đều không có phân tán cùng là liền tò mò trộm xem bọn họ chuẩn bị làm gì sau đó liền nhìn đến bọn họ hiện tại kia phó biểu tình ác thú vị diệp liên liên dứt khoát đem ngắm cảnh thất vách tường đều chuyển thành trong suốt hình thức sau đó sau đó nhìn thất liền tạc a a a này đây là tình huống như thế nào tống khuê hiển nhiên là bị dọa tới rồi hai chân nhảy dựng nhảy dựng đi vào nguyễn minh nguyệt bên cạnh chính là ôm lấy nàng cánh tay kia bộ dáng miễn bản có bao nhiêu khôi hài. Sư Minh, Sư Minh, này, này, chúng ta sẽ không ngã xuống đi. Trí tuệ bất an hướng trí mặc trí thiện hai người bên cạnh rửa sát. Trí mặc ở vách tường trong suốt khi cũng là bị hung hăng mà hoảng sợ, nhưng ngay sau đó hắn liền rất mau chấn định xuống dưới, hắn vô vô trí tuệ bả vai nói, sẽ không sư đệ, đừng khẩn trương, chúng ta còn ở cửu tiêu vân thuyền nội. Nghĩ đến là Diệp Sư Mội muốn cho chúng ta thực tốt nhìn đến bên ngoài bộ dáng mới đem phòng này cấp biến thành chúng ta hiện tại chỗ đã thấy bộ dáng Trí Thiện cũng ở bên cạnh một lóng tay phía trước bọn họ tiến vào khi cái kia phương hướng, nói, Ngươi xem chúng ta phía trước tiến vào này gian nhà ở Đại Môn, tuy rằng nó cũng biến trong suốt, bất quá khung cửa như cũ kia ở. Ta tưởng cái này nhà ở là bị cố ý biến thành như vậy nhưng toàn phương vị nhìn đến mặt ngoại cảnh giống. Ngươi đem cửa mở ra, cựu tiêu vân thuyền mặt khác địa phương hẳn là đều không có biến. Như là vì chứng trí thiện nói, tống khuê giống như một cái đạn pháo giống nhau chạy đến cạnh cửa, đem cửa mở ra, sau đó bên ngoài quả nhiên như trí thiện nói như vậy, bên ngoài như cũng là bọn họ chứng kiến cửu tiêu vân thuyền vốn có bộ dáng. Hiểu được tống khuê lui trở về, một lần nữa đem cửa đóng lại, những người khác cũng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là còn không đợi bọn họ tùng một hơi, đã bay đến thương vân giới mọi người ở nhìn đến bọn họ nơi thế giới là cái viên cầu sau lại bị quay trung quanh ở viên cầu ngoại một vòng thiên thạch cấp dọa tới rồi. ạ nhiều như vậy cục đá nếu toàn bộ rơi xuống thương vân giới, bọn họ thế giới còn không bị tạp thành cái cái sảng. Tiếp theo mọi người suy nghĩ toàn bay lên, đầu tiên là giống Tống Khuê giống nhau sẽ luyện khí kia mấy người đều ở thảo luận những cái đó thiên thạch có phải hay không thuộc khoáng thạch một loại, có thể hay không lấy tới luyện khí, lại đến là một ít sư tỷ lại nói, trong ngân hà cục đa a, có thể hay không lấy mấy cái trở về đương đặc sản, chờ bọn họ trở về, đưa cho từng người thân cận người đương lễ vật. diệp liên liên nguyên bản cũng không đem thiên thạch để ở trong lòng nhưng một khi nhìn đám kia người vừa nhắc nhở nàng đến là nhớ ra rồi năm đó triển bằng bằng kêu bổn nhật ký có nhắc tới quá này đó ở trong vũ trụ tồn tại không biết nhiều ít vạn năm thiên thạch chúng nó có lẽ là một cái chết tinh cuối cùng sở lưu lại sản vật hay là vũ trụ chúng các loại tinh chất đặc biệt ở lẫn nhau và chạm dung hợp mà thành một loại hoàn toàn mới đồ vật mà ở này đó hoàn toàn mới thiên thạch bên trong có lẽ toàn sinh ra hy hữu khoáng thạch cũng có cái gì đều không có cục đá lại hoặc là một cái đối với người tới nói không tốt tính phóng xạ vật chất dù sao thiên thạch bên trong cái gì loạn bảy tám tao đổ vật đều có liền xem ngươi dám không dám bên người có hay không phòng hộ thiết bị có thể nói này cùng đổ thạch không có gì khác nhau trước đó chính là kiếm lời suy sụp đó chính là cái gì cũng không có nếu là lộng tới cái phóng xạ ra đối nhân thể có hại vật chất thiên thạch vậy ngươi liền làm tốt muốn mệnh chuẩn bị đi diệp liên liên nghĩ thông suốt điểm này thực dứt khoát cơ lực mở cửu tiêu vân thuyền vứt lưới rất lớn thả thực giám chắc nó là dùng thần giới một loại phi thường có tính giai lưu ly li kim linh quy gân mạch cùng với ngọc cao su loại này mặc kệ là dính hợp tính vẫn là có dãn đều rất mạnh ngọc cây sổi trong cơ thể chảy ra chất lòng luyện chế mà thành này một chương vong có thể nói triển bằng bằng lúc trước săn giết như thế nào cũng có hai ba mươi đầu lưu ly li kim linh quy cùng thượng trăm thùng ngọc cao su cựu tiêu vân thuyền hiện chỗ phía tây liền có một tảng lớn tương đối dày đặc thiên thạch mà diệp liên liên liền hướng cái kia phương hướng đem vớt đầu đi ra ngoài vớt vông ở trong vũ trụ nương đầu đi ra ngoài kia cổ sung lượng một chút mở ra đợi cho thiên thạch mà khi vớt vông đã hoàn toàn mở ra diệp liên liên thao tác kia căn cùng cửu tiêu vân thuyền liên tiếp ở bên nhau dây thừng đem nó thoáng trở về lôi kéo kia trương đã đem thiên thạch bao ở trong đó còn tưởng đi phía trước vớt lực khẩu tử dần dần trở về thu hồi cuối cùng dính vào cùng nhau diệp liên liên ngay sau đó liền phải vớt vong một chút trở về kéo nhìn trong nhà trừ bỏ lục ánh mặc cửu hai vị lao tổ trên mặt còn bảo hộ chấn định thần sắc cho rằng Mặt khác chúc cơ kỳ đệ tử đã ngao, một tiếng gào ra tới, bao gồm tống khuê ở bên trong mấy cái sẽ luyện khí đệ tử đã có chút gấp không chờ nổi muốn rời đi nhìn thất chạy đi tìm Diệp Liên Liên muốn thiên thạch. vừa lúc Diệp Liên Liên thanh âm ở nhìn trong phòng vang lên, nàng nói, các vị đừng hội, này đó thiên thạch cũng không tất cả đều là tốt, có một bộ phận trong cơ thể có chứa đối tu sĩ thân thể không tốt, mà chúng ta tu sĩ lại vô pháp nhìn đến đồ vật tồn tại, hiện tại ta đem này đó thiên thạch toàn bộ giao cho ác cửu A Cửu chính là chúng ta hiện tại cưỡi Cửu tiêu đi thuyền linh chi tên, ta đem vứt tới thiên thạch giao cho A Cửu trước thô phân một chút, đại đem trong đó những cái đó đối với chúng. Ta tu sĩ không tốt thiên thạch loại bỏ rất sau, chúng ta lại đến xem. Diệp liên liên nói có lý, tuy rằng bọn họ không biết vì cái gì bọn họ cũng không biết này đó cục đá kêu thiên thạch, càng thêm không thể tưởng được này đó thiên thạch còn tồn tại bọn họ tu sĩ còn có thể phát hiện không ra đối bọn họ có nguy hại đồ vật. nhưng là liên tưởng đến phía trước lao tổ nhóm ở an bài đội chủ nhà trường khi côn nguyên tông bảo hộ thần thú cực lực làm cái kia tu vi còn không có bọn họ cao tiểu sư muội đàm đương cùng với mịt mờ nhắc tới diệp sư mội vận khí không tồi điểm này tuy rằng bọn họ những người này không nghe minh bạch nhưng là mọi người đều không nốc hiện tại đội chủ nhà trường sẽ nói như vậy tóm lại có nàng lý do đồng dạng ở đề cập đến thân gia tánh mạng đại gia cũng chỉ hảo an mại trụ kích động tâm ở a cửu phân loại thiên thời khi diệp liên liên lại vớt hai võng lúc sau nàng liền không hề vớt mà là ký lục hạ thương vân giới tọa độ sau điều khiển cựu tiêu vân thuyền ở vũ trụ mênh mông chúng tuyển cái phương hướng đi phía trước khai đi 209, trăm tư tảng cựu tiêu vân thuyền ở vũ trụ bên trong phi hành diệp liên liên ở cùng a cựu giả thiết hảo phi hành quỹ đến sau liền ở phòng điều khiển một cái màn hình nhìn phía trước kia tam lưới tung ra đi vớt trở về các loại hình thù kỳ quái thiên thạch trước mắt a cựu đã đem những cái đó có làm hại thiên thạch toàn bộ loại bỏ ra tới ném về vũ trụ bên trong Diệp Liên liên nghiêng nhìn thoáng qua ghé vào chính mình vai đồng dạng thăm đầu một bộ tò mò bảo bảo dạng bạch vũ tiền bối tiểu bạch hổ. Nay chỉ tiểu bạch hổ tuy là bạch vũ, nhưng là tự nó từ thân thể hắn chóc ra tới kia một khắc liền có thuộc về nó chính mình tự hỏi năng lực, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, nó thuộc về một cái chỉnh song thân thể. Diệp Liên liên kéo kéo bạch hổ cái đuôi làm nó không cần đem cái đuôi ở chính mình trước mắt hoảng tới hoảng vân chắn tầm mắt, theo sau nàng mới mở miệng ra tiếng đối A cửu nói, A cửu. Ngươi có thể chắc ra này đó thiên thạch nội đều là chút thứ gì sao? Có thể nha, chính là này đó thiên thạch bên trong cũng không có cái gì thứ tốt à, bảo bảo ngươi xác định muốn đem này đó rác rưởi thu hồi tới sao? Phong điều khiển nội một đạo nhẹ nhàng giòn giòn tiểu nại âm hưởng khởi, nhưng mà nó một mở miệng làm diệp liên liên liền có một loại muốn che mặt xúc động. Mẹ nó bị một cái tự hỏi năng lực chỉ có 10 tuổi tả hữu hài đồng linh trí kêu bảo bảo, da mặt dày như nàng cũng là còn muốn mặt hảo sao? Đương nhiên Diệp Liên Liên cũng cùng A Cửu phản kháng quá, kết quả A Cửu cho nàng lý do lại cường đại nàng thế nhưng không nói gì phản bác. Chủ nhân đem ta sáng tạo ra tới khi bảo bảo ngươi cũng không biết ở nơi nào đâu, ta mới là tỉ tỉ. Cho tới bây giờ Diệp Liên Liên mỗi khi hồi tưởng khởi trở lên những lời này nàng đều sẽ có loại bị thiên lôi bổ tới cảm. Tự động làm lơ A Cửu đối chính mình bảo bảo cái này xưng hô, nàng giải thích nói. A kiểu ngươi còn ở triển bằng bằng bên người khi nhìn đến quá rất nhiều thứ tốt cho nên đối với thiếu chút nữa đồ vật đều sẽ cảm thấy là rất rưỡi, chính là ngươi có làm rõ ràng một chút chính là ngươi hiện tại chủ nhân ta và ngươi nguyên chủ nhân đơn từ cấp bậc đi lên phân chia cũng đã kéo ra không chỉ nhiều ít cái cấp bậc, ngươi nguyên chủ nhân khởi điểm thực hảo, mà ngươi hiện tại chủ nhân ta khởi điểm lại rất thấp, từ một cái thế tục giới phàm nhân lại bị thu vào môn phái, tam linh căn tư chất không thể nói thực hảo, nếu không có cơ duyên. đời này cũng liền như vậy cùng bình thường tu sĩ giống nhau ở tu chân giới hôn chứ cho nên này đó theo ý của ngươi là rác rưởi thiên thạch ở ta trong mắt thậm chí khoa trương một chút nói đại năng trong mắt đều sẽ chỉ là thứ tốt nguyên nhân vô nó mấy thứ này đều là hiện tại thương vân giới nội tu sĩ chưa bao giờ tiếp xúc quá tân độ vật đối với bọn họ tới nói cho dù là rác rưởi cũng có nhận thức chung nó giá trị diệp liên liên nói nhiều như vậy đương nàng cho rằng a Cửu sẽ hiểu thời điểm a Cửu lại ném cho nàng một câu đặc biệt chát tâm nói nói đến nói đi bảo bảo ngươi nói thẳng các ngươi thương vân giới thực nghèo không phải hảo sao? Diệp Liên Liên, tay háo hạ tay cầm khẩn bung ra, bung ra lại nắm chặt, lặp lại rất nhiều lần nàng mới lại lần nữa bung ra. Tiếng lặng mà ở trong lòng thầm nghĩ, hùng hai tử không hiểu chuyện, đừng cùng nó so đo. Tóm lại, a cửu, ngươi đem này đó vớt trở về thiên thạch dựa theo bốn cái cấp bậc phân chia ra tới, tốt nhất những cái đó thiên thạch chúng ta trộm nhận lấy 5 phần chi tam, thứ nhất đẳng trộm thu 5 phần chi nhị, ngươi đem chúng nó đều thu hảo. Dư lại đến lúc đó ta lại đưa cho bọn họ. A cửu lạnh lạnh nói, bảo bảo, làm người muốn thành thật. Diệp liên liên ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, thân, có triển bằng bằng như vậy nguyên chủ nhân, ngươi là cái thành thật bảo bảo sao? A cửu, cho nên hai ta đại ca không cần phải nói nhị ca tâm hắc. Diệp liên liên ở trong lòng nói thầm. Một người một linh trí ngươi một lời ta một ngữ lẫn nhau hủy đi đối phương đài. Hai người chi gian thương tới pháo hướng không khí đến thật là có một loại hai cái ấu trí hài đồng ở cái nhau bộ dáng. Cửu tiêu vân thuyền nội những người khác đều còn không biết, liền ở bọn họ còn ở đối vũ trụ cảm thắng khi, bọn họ đội trưởng hợp tác linh trí cùng nhau lén lút đem thứ tốt hướng phía chính mình ba kéo tới. Nếu là biết, còn cái gì đội trưởng đâu, bọn họ tuyệt đối sẽ tập thể công kích, ném đi nẳng cái này trong đội ngũ ưu ác tính. Phân dơ song thiên thạch sau. Diệp liên liên đột nhiên nhớ tới những cái đó hư thiên thạch đều bị nàng ném về vũ trụ trung đi, chờ một lát nàng mang theo người đi xem thiên thạch khi có người hỏi những cái đó không tốt. Thiên thạch rốt cuộc đối tu sĩ có cái gì nguy hại khi chính mình hẳn lại như thế nào trả lời. Đều không có vật thật hảo sao, liền làm A cửu làm tiểu thực nghiệm cũng không có khả năng được không. A cửu, A cửu. Diệp liên liên vội vàng kêu lên. Ta ở đâu, bảo bảo đừng nóng nội. A cửu ứng tiếng nói. Diệp liên liên một nghẹn. nhưng vẫn là gian nan đem lên tiếng ra phía trước ta làm người ném về vũ trụ trung mang theo phóng xạ thiên thạch vân thuyền bên trong còn có sao. Một khối cũng thành. A cửu khó hiểu nói, đã không có, không phải bảo bảo ngươi làm ta toàn ném sao. Diệp liên liên nói, chúng ta đây chạy nhanh lại vớt một lưới thiên thạch trở về, bất quá này trong chốc lát ta muốn lưu lại mấy khối tự thân mang theo phóng xạ thiên thạch. Nàng dưng một chút nói, tổng không thể trong chốc lát đại gia hỏi tới, ta cái gì cũng đắp không được đi. Dù sao cũng phải làm cho bọn họ nhìn xem những cái đó phóng xạ thiên thạch lợi hại a, làm cho bọn họ biết ta phía trước đối bọn họ lời nói cũng không phải là biên ra tới. A Cửu nghe minh bạch, miệng thượng nói Diệp Liên Liên phiền toái, nhưng vẫn là dựa theo nàng ý tứ đối với vũ trụ trung thiên thạch khu vứt một lưới đi xuống. Diệp Liên Liên ở phòng điều khiển chờ A Cửu đem này một lưới thiên thạch phân loại hảo, không có tưởng A Cửu sẽ đột nhiên ra tiếng, nói, gì? Làm sao vậy? A Cửu không nói. Tam tức lúc sau giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, bảo bảo, vận khí của ngươi không tồi nha, chúng ta này một lưỡi vớt đi xuống thế nhưng vớt trở về một khối không gian thạch đâu. Diệp Liên Liên vừa nghe là không gian thạch trong lòng cũng là kích động một phen, nhưng ngay sau đó nàng lại nói, bất quá là không gian thạch có cái gì hảo hiếm lạ, thương vân giới cũng có không gian thạch, chẳng qua hi hữu một ít. A cửu tức giận nói, kia bảo bảo ngươi cho rằng thương vân giới không gian thạch lại vì cái gì thưa thớt. Không gian thạch lại là từ địa phương nào toát ra tới. diệp liên liên bị a cửu cấp hỏi ở không gian thạch là luyện chế không gian hệ pháp bảo quan trọng khóng thạch túi chữ vật nhận chữ vật chi nhất loại chữ vật không gian ở luyện chế quá trình bên trong cũng là sẽ gia nhập một chút không gian thạch đương nhiên đó là ở trước kia hiện tại bọn họ sử dụng túi chữ vật ở luyện chế quá trình bên trong đều là dùng một loại tích hư thạch ở túi chữ vật đem luyện thành khi sinh sôi ở túi chữ vật ngạnh sáng lập một phương không gian chỉ là làm như vậy tệ đoan có rất nhiều tỉ như túi chữ vật nội lớn nhỏ không thể tự định Tích hư thạch nếu một cái dùng không hảo liên quan túi trữ vật đều sẽ phế bỏ, cơ bản là nổ mạnh. Nhưng đây cũng là không có cách nào biện pháp, ai làm ở hiện tại Thương Vân trong giới muốn mới đến một khối không gian thạch, cho dù là tạp chất rất nhiều không gian thạch cũng mới không đến đâu. Hiện tại Diệp Liên Liên ở nghe được ra cử vấn đề lúc sau không khỏi trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái lớn mật suy đoán, nàng thanh âm có chút hư mà hỏi ngược lại, ngươi đừng nói cho ta Thương Vân giới không gian thạch kỳ thật chính là những cái đó từ vũ trụ bên trong rơi xuống Thương Vân trong giới mặt thiên thạch a? a cửu ngạo kiều nói bằng không ngươi nghĩ sao diệp liên liên cả người mềm vặt dựa vào ghế trên lẩm bẩm nói ta đương nhiên này đây vì không gian thạch là thương vân giới khoáng thạch bên trong đảo gia nha a cửu lạnh lạnh mà trở về nàng một cái thiết theo sau nàng lại hỏi này khối không gian thạch ngươi rốt cuộc muốn hay không muốn đương nhiên muốn diệp liên liên đột nhiên đứng lên cấp giống quát kia chính là không gian thạch a ngốc tử mới có thể không cần a Được đến đáp lại A cửu trực tiếp đem không gian thạch đơn độc gửi lên. Diệp liên liên đem cửu tiêu vân thuyền phi hành quỹ đạo giao cho A cửu nhìn chằm chằm, nàng chính mình tắt đi ra phòng điều khiển. Không bao lâu nàng người đã đứng ở nhìn thất trước cửa, chỉ là còn không đợi nàng đẩy cửa mà vào, trước mặt đại môn đã bị từ bên trong kéo ra. Ánh vào mi mắt chính là tống khuê kia trương phấn khởi mặt. Hắn bắt lấy Diệp liên liên tay háo cấp bách hỏi, có thể sao? Có thể sao? Chúng ta hiện tại có thể đi xem thiên thạch sao? Diệp liên liên ghét bỏ đem chính mình tay háo từ tống khuê móng đuốt giải cứu ra tới, lại vừa nhức đầu, không biết khi nào ở tống khuê phía sau lại nhiều cá nhân, những người này trên mặt biểu tình đều là từng cái, kích động, phấn khởi, làm diệp liên liên nguyên bản còn tưởng lại phun tảo vài câu tống khuê nói trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời. Nàng dầu dĩ hướng bọn họ gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nói, phía trước tự cấp thiên thạch phân loại sau ta làm A cửu đem những cái đó không tốt thiên thạch cấp ném về vũ trụ. Sau lại mới nghĩ đến chúng nó nguy hại tổng muốn cho các ngươi tận mắt nhìn thấy vừa thấy cho nên ta lại dùng lưới vớt một hồi chúng ta đi trước mặt sau những cái đó phòng thí nghiệm ngoại nhìn xem đi nói diệp liên liên không mang theo tống khuê kháng nghị xoay người liền chạy nghẹn khuất tống khuê cùng với hắn phía sau đứng đồng dạng sẽ luyện khí mấy từ đều là vẻ mặt táo bón đuổi theo diệp liên liên sở chạy phương hướng đuổi theo một hàng ba mươi người tới mênh mông quần quận đi vào phòng thí nghiệm ngoại diệp liên liên đối mọi người nói chúng ta liền ở phòng thí nghiệm bên ngoài xem Nàng tay vô vỗ phòng thí nghiệm này mặt tường, tiếp theo thuận mặt tường biến trong suốt, phòng thí nghiệm nội bài trí tất cả mọi người một mực mà nhiên. Diệp Liên Liên giải thích nói, này mặt tường có thể ngăn cản thiên thạch trung tính phóng xạ vật chất. Diệp Liên Liên nói xong cũng không hề ra tiếng, cùng mọi người một mặt nhìn thực nghiệm phòng thí nghiệm nội tình huống. Chỉ thấy phòng thí nghiệm nội trừ bỏ bậy một chương không bàn điều khiển, không bàn điều khiển ở giữa là một khối có cùng thành niên nam tử eo giống nhau thô to bất quy tắc thiên thạch. thiên thạch tả hữu các bậy một chậu sinh mệnh lực ngoan cường linh thực lúc này từ phòng thí nghiệm đỉnh chốc mở ra cái hình chữ nhật khẩu tử sau đó một con lấy dịu thiết thủ xuất hiện ở mọi người trước mặt kia thiết thủ cũng không có làm cái gì chuẩn bị ở sau khi xuất hiện liền sạch sẽ lưu loát cầm dịu hướng bàn điều khiển trung gian kia khối thiên thạch bổ tới giắc thiên thạch ở dịu hạ lập tức bị chém thành hai nửa t không biết là ai trước phát ra thanh âm ngay sau đó lại có người phát ra kinh hách thanh âm nguyên nhân vô hắn Liên ở thao tác thất trung gian thiên thạch bị chém thành hai nửa khi, hai bên trái phải linh thực nhanh chóng khô héo, tốc độ mau đến liền một tức thời gian đều không có kiên trì. Phòng thí nghiệm nội thao tác xong sau, bàn điều khiển tính cả mặt trên thiên thạch khô thực đều tại hạ phương sàn nhà đột nhiên biến mất mà rơi tới rồi vũ trụ, nhìn này một đợt thần thao tác, bao gồm Diệp Liên Liên ở bên trong tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu, Diệp Liên Liên ho nhẹ một tiếng, tìm về chính mình thanh âm, đối mọi người nói. Hiện tại các ngươi hẳn là biết này đó thiên thạch nguy hại đi, phía dưới, chúng ta đi xem những cái đó không có tính phóng xạ vật chất thiên thạch đi. 210. Chúng ta mục tiêu, biển sao trời mênh ngông. Diệp Liên Liên mang theo mọi người đi một cái khác phòng liền ở phòng thí nghiệm cách vách cách vách, phía trước mọi người ở cửu tiêu vân trên thuyền đứng xem một lưới một vong thiên thạch bị vớt trở về còn không cảm thấy cái gì. nhưng là đang lúc bọn họ mọi người đứng ở phòng ngoại nhìn đến phòng nội bị đôi cùng ngồi tiểu sơn dường như cơ hồ đem toàn bộ phòng lấp đầy thiên thạch sơn bọn họ cũng không khỏi ở trong lòng tắp lưới này bốn lưới đi xuống thiên thạch mặc dù là đã đem những cái đó không tốt thiên thạch vứt bỏ cũng còn có nhiều như vậy liên ở đại môn mở ra khoảnh khắc đôi ở một phòng vẫn viên phảng phất tựa tìm được rồi một cái phát tiết khẩu dường như dầm hướng cửa ngoại bừng lên diệp liên liên ho nhẹ một tiếng trước mặt mọi người người ánh mắt đều rơi xuống chính mình trên người nàng mới tùy ý nói Nơi này có nhiều như vậy thiên thạch chúng ta tất cả mọi người ở chỗ này xem nó cũng tệ không phải, chúng ta đem này đó thiên thạch chia làm 32 phần, đại gia từng người lấy một phần, chỉ là, làm như vậy nói liền không thể bảo đảm khai ra tới thiên thạch phẩm trước các ngươi xem như vậy có thể chứ. Diệp liên liên như vậy phân thời điểm cũng là đem hai vị lão tổ tính đi vào, không quan tâm lão tổ đối cùng này đó thiên thạch xem không xem tính, nhưng ai gặp thì có phần đạo lý này nàng vẫn là biết đến, bằng không. Chẳng lẽ ngươi làm hai vị lao tổ kéo xuống mặt tới cùng ngươi nói bọn họ muốn cũng có sao? Không bị đánh chết tính tốt. Diệp liên liên phân pháp kỳ thật là thực không công bằng, nhưng nếu là muốn đem như vậy bàng đạt thiên thạch từng cái khai ra tới sau đó lại từng cái phân loại mở ra, cuối cùng đại gia xếp hàng ngồi công bằng phân bọn họ một đám ngẫm lại liền có chút ra đầu tê dại, mà hiện tại bọn họ toàn bộ người đều đổ ở cùng cái địa phương cũng không phải chuyện này, vì thế cũng liền đồng ý, dù sao là tốt là xấu đều xem cá nhân vật khí Đến nỗi bọn họ có hay không nghĩ đến Diệp liên liên sẽ trộm đem tốt thiên thạch phủi đi đến chính mình tông môn mấy người bên trong, hảo đi, nói thật bọn họ là nghĩ tới, nhưng đương nàng làm hai vị lao tổ động thủ đem thiên thạch chia làm 32 phân sau bọn họ cũng liền không có phía trước cái kia ý tưởng. Đương nhiên bọn họ bên trong cũng có người lén lút tưởng Diệp liên liên phía trước trước thượng A Cửu đem đối bọn họ có làm hại thiên thạch rửa sạch ra tới khi đã trước tư tàng một bộ phận nhỏ, chính là mặc dù Diệp liên liên tư tàng thì thế nào, Cửu tiêu vân thuyền là của nàng. Thiên thạch là nàng vớt đi lên, nàng nếu là nguyện ý hoàn toàn cũng có thể một chút đều không để lại cho bọn họ những người này, chính là trước mắt tình huống là hai vị lao tổ đem sở hữu thiên thạch chia làm 32 phân bọn họ có. thể bắt được trong tay thiên thạch tính lượng cũng là tương đương khả quan, bọn họ còn có cái gì hoán giận không công bằng. Diệp liên liên chờ đến tất cả mọi người cầm thuộc về bọn họ thiên thạch sau nàng mới đem cuối cùng dư lại kia một phần thu lên. Mọi người bắt được thiên thạch đệ nhất muốn làm chính là chuyện gì? Đương nhiên là khai thạch ra. Bất quá bọn họ cũng không có như vậy trốn đến phòng mà là toàn bộ người một lần nữa trở lại nhìn thất, ba năm một đống ngồi trên mặt đất, người khai một cái ta khai một cái, tùy tiện nhìn nhìn lại cửu tiêu vân thuyền ngoại ngân hà kỳ cảnh. thương thương còn có thể nghe được từ bọn họ trong miệng thở ra đối tân khai ra tới thiên thạch nội tồn có một khối chính mình sở không biết khoáng thạch kinh ngạc thanh, hay là ở nhìn đến khai ra tới thiên thạch là thương vân giới chúng có thả thưa thất khoáng thạch khi tiếng hô to, đến tận đây. diệp liên liên bỗng nhiên cảm thấy chính mình đối với a cựu rác rưởi nhận chi cùng nàng sợ cho rằng rác rưởi xuất hiện khác nhau khi bọn hắn bên trong có người khai ra một khối thành niên nam tử nắm tay lớn nhỏ mây đen thạch mà cao hứng muốn bay lên tới diệp liên liên nội tâm lại có chút muốn bạo thô khẩu mẹ nó ở thương vân trong giới thuộc về chỉ cần gia nhập một chút mây đen thạch là có thể sử một kiện cấp thấp pháp khí biến kiên cố có thể so với cao giai pháp khí tồn tại tới rồi a Cửu trước mặt lại chỉ có thể bị coi là rác rưởi nàng hiện tại đặc biệt tưởng cùng a cựu nói Như vậy rất rưởi ngươi cho ta vớt hồi nhiều ít vong nàng đều toàn bộ tiếp thu a. Diệp liên liên trong lòng như vậy tưởng, đương nhiên, nàng ở lúc sau phi hành bên trong cũng là làm như vậy, bất quá hiện tại sao, đương nhiên là cùng đại gia hỏa giống nhau tránh ở nhìn trong phòng bờ lạ bờ lạ khai thiên thạch. Trên cơ bản bọn họ ở trong vũ trụ ngày đầu tiên chính là ở khai thiên thạch bên trong vượt qua. Vũ trụ phi hành ngày thứ hai, lướt qua tự hôm qua cầm chính mình kia phân thiên thạch liền tìm cái phòng không có trở ra hai vị lão tổ. mọi người lại lần nữa tụ tập tới rồi nhìn thất hôm nay bọn họ mục đích là đổi khoáng thạch không sai chính là lấy chính mình trong tay đầu khoáng thạch đi đổi ngũ chung những người khác trong tay đổi cùng chính mình linh căn tương hợp khoáng thạch có thể nói đại gia tại đây chàng khoáng thạch trao đổi mặt trên đều hoặc nhiều hoặc ít tìm được rồi một ít chính mình yêu cầu khoáng thạch ai ai ai tống khuê tiến đến diệp liên liên bên vẻ mặt phi thường không đứng đắn bộ dáng hướng về phía nàng làm mặt quỷ diệp liên liên trong lòng khoe khoang tống khuê rốt cuộc cũng có có cầu với chính mình thời điểm miệng nàng thượng lại nói làm gì người xem này thiên thạch bên trong có tốt như vậy hảo khoáng thạch chờ chúng ta lại phát hiện một cái thiên thạch khu khi lại nhiều vất vài lần bái tống khuê thanh âm phi thường vang đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây khuê liền ở hắn dứt lời đồng thời diệp liên liên đã phát hiện có vài đạo nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình hơn nữa theo thời gian trôi qua nóng rực tầm mắt càng ngày càng nhiều diệp liên liên khỏe miệng chịu chịu hung tận nhìn chằm chằm liếc mắt một cái tống khuê kia vẻ mặt kéo đến đồng minh phiêu phiêu dạng sau một lúc lâu nàng nói ở trong vũ trụ cửu tiêu vân thuyền phi hành quỹ đạo là sẽ không thay đổi động nếu ở cửu tiêu vân thuyền phi hành quỹ đạo phụ cận xuất hiện thiên thạch mảnh đất nói ta sẽ nhiều vất vài lần nga ra tất cả mọi người kích động Chí tuệ thậm chí chạy đến diệp liên liên trước mặt nói đội trưởng ngươi có thể vớt nhiều ít liền vớt nhiều ít trở về hắn một phách bên hông treo ba cái túi chữ vật nói trước khi đi sư phó cho ta ba cái không gian rất lớn túi chữ vật giống phía trước phân cho chúng ta thiên thạch lại đến 200 trăm phân ta đều có thể trang hạ trí tuệ vừa ra khỏi miệng liền đem diệp liên liên hiện tại xưng hô kêu thành đội trưởng vô hình bên trong lại ở những người khác trong lòng tăng thêm cái này nhận chi diệp liên liên nhìn đối với chính mình cười tặc hề hề trí tuệ lập tức cũng không có nhớ tới chính mình còn so trí tuệ tay nhỏ cũng đã vươn đi hướng đầu chân bóng chán thượng không nhẹ không nặng chụp hai hạ theo sau ném xuống hai chữ giới tham trí tuệ ôm đầu lui ra phía sau hai bước nói ta không tham ta chỉ là tự cấp vũ trụ rửa sạch rắc rưởi diệp liên liên cái này lý do thực hảo rất cường đại nàng thế nhưng tìm không thấy một cái phản bác trở về lý do kỳ thật không chỉ là trí tuệ một người trên người mang theo ba cái túi chữ vật bọn họ này ba mươi người bên trong càng có nhân thân thượng mang theo sư tôn cấp chuẩn bị không gian lớn hơn nữa nhẫn chữ vật liền có không ít chỉ là sự tình thật sự có tất cả người tưởng như vậy mỹ mỹ sao ha ha! khi bọn hắn ôm muốn đem dọc theo đường đi thiên thạch toàn bộ vứt xong Khi bọn hắn đều mau đem nhân sinh mục tiêu định vì sao trời vĩnh ở, vẫn không ngừng khi kết quả chính là ngày hôm sau một đường an toàn, cựu tiêu vân thuyền phụ cận không có người phát hiện thiên thạch. Mọi người, tâm tình có chút tiểu mất mát, bất quá không có quan hệ, bọn họ có thể chờ. Ngày thứ ba như cũ an toàn, như cũ không có thiên thạch. Mọi người kích động tâm rốt cuộc thoáng bình tĩnh xuống dưới. Ngày thứ năm, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ có bọn họ một thuyền người ở phi hành, trừ bỏ chính bọn họ phát ra thanh em ngoại liền không còn có khác thanh âm. hơn nữa như cũ không có nhìn đến thiên thạch mảnh đất tất cả mọi người không ở tụ tập ở bên nhau yên lặng trở lại từng người trong phòng đầu tu luyện đi một tháng sau đã cảm thấy hư không tịch mịch lánh một đám người trong lòng đã bắt đầu hốt hoảng cái loại này phản phất là bị thế giới vứt bỏ cảm giác rảo đến bọn họ hoàn toàn không thể tính hạ tâm tới tu luyện diệp liên liên tuy rằng cảm thấy chính mình kiên nhẫn đều phải mau bị ở trong vũ trụ lang thang không có mục tiêu phi hành ma bình nhưng nàng chính là trừ nguyễn minh nguyệt bên ngoài trong lòng nhất nắm chắc một cái Hiện đại vũ trụ thế giới đều là lấy năm ánh sáng tới tính toán thời gian, bọn họ này đoàn người lúc này mới bay nhiều ít thiên cơ bản nàng đều đã nghĩ đến nếu là này một cái tinh hệ tìm không thấy tu chân giới nàng liền mở ra cựu tiêu vân thuyền thử khai ra tinh hệ này đi hướng. Xa hơn tinh hệ, dù sao thoát ly thương vân giới cũng liền thoát ly thương vân giới thiên đạo, đã nhiều ngày nàng có tu vi ẩn ẩn có đột phá trúc cơ hậu kỳ dấu hiệu, hết thể đều ở hướng một cái tốt phương hướng phát triển không phải sao. Chỉ là những việc này như cũng là trừ bỏ Nguyễn Minh Nguyệt bên ngoài không ai biết ta. Nhìn này đó mới qua đi một tháng cả người liền suy sút đi xuống mọi người, mà lục ánh, mặc kiểu hai vị lao tổ tự ngày thứ nhất vào phòng sau liền không còn có ra tới quá, trước mắt có thể quản sự cũng chỉ có diệp liên liên cái này bị giao cho vì 29 người đội chủ trước người. Nàng tưởng lại như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này nhi, vì thế tìm cái thời gian kêu lên Nguyễn Minh Nguyệt đi chuyển hiện đại những cái đó cái gì bài A, mặc trượt ca đi. Thảo đi, nàng cũng là không có cách nào, bằng không cũng sẽ không làm gian này đó bên trong hiện đại mười cái xuyên qua hồi cổ đại nữ tử có chín đều sẽ làm sự tình tới. Trước mắt mọi người tình huống, vừa vẫn có thể lấy này đó trò chơi tới giải áp, đương nhiên Diệp Liên Liên tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ để đánh cuộc, bác chuyện này, đánh giấy phái, chơi mạt trượt cuối cùng thua người kia liền phải tới một hồi chân tâm thoại đại mạo hiểm, cứ như vậy thú vị tính đại đại gia tăng đồng thời ở như vậy cãi nhau ở ĩ. Hi hi ha ha không khí hạ còn có thể gia tăng lẫn nhau trì gian quan hệ. Đương nhiên, Diệp Liên Liên cũng không có khả năng làm cho bọn họ thật sự vẫn luôn chơi này hai cái trò chơi đến tìm được tân tu chân giới. Cho nên, nàng đều đã suy nghĩ hảo, chờ mọi người đem bài cùng mặt trượt chơi trắng rồi. Nàng liền lại cùng Nguyễn Minh Nguyệt cùng nhau chế tạo ra thương vân giới tu chân bản đại phú ông lấy ra tới làm cho bọn họ đi chơi. Quăng cái này nàng phỏng chừng mọi người lại có thể chơi thật lâu. Tóm lại. Nàng chính là không đem trong đầu sở hữu trò chơi toàn bộ lấy ra tới cung đại gia chơi, nàng giống như là ở câu cá giống nhau, mỗi lần lấy ra một hai cái trò chơi, chờ đến bọn họ chơi chán rồi nàng lại lấy ra một hai cái trò chơi, điều động nơi có người tính tích cực, dẫn bọn họ đem lực chú ý từ vũ trụ có bao nhiêu đại, bọn họ khi nào mới có thể tìm được tân tu chân giới vấn đề này giữa rời đi khai. Diệp Liên liên biện pháp này vẫn là thứ tốt, có thể nói đương nàng cùng Nguyễn Minh Nguyệt hai người hướng mọi người nói ra bài cùng mạt trược chơi pháp. cũng tự mình chơi hai cục, người thua lại muốn tiếp thu chân tâm thoại đại mạo hiểm. toàn bộ quá trình có thể nói vẫn là có xem đầu, đặc biệt là đương Diệp Liên Liên bại bởi Nguyễn Minh Nguyệt. lúc sau Nguyễn Minh Nguyệt hỏi nàng là lựa chọn thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Diệp Liên Liên không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn đại mạo hiểm. kết quả Nguyễn Minh Nguyệt làm nàng chạy tới ôm tống khuê chân. hơn nữa biên nghe biên phải làm muốn giả bộ một bộ hưởng thụ bộ dáng nói ra thật hương hai chữ, trực tiếp đem một đám người cười tê liệt ngã xuống trên mặt đất. đặc biệt là bị bắt cống hiến ra bản thân chân tống khuê, mặt đều tái rồi hảo sao. 211, Người tốt, ngươi tên là Thiên Đạo. Ai ai ai, ngươi như thế nào không từ bên trái công kích à, không thấy được đối diện đại quân đã ở ngươi còn ở phòng ngự khi vòng đến ngươi chính doanh phía sau đi phải cho ngươi tới đánh lên a Ai ai ai, ta nói ngươi rốt cuộc có thể hay không chơi à, à, được, liền ngươi cái này tướng quân đều đã chết chạy nhanh đi một bên nhìn đi. Qua đi qua đi qua đi, một bên xem ca. Lúc này để cho ta tới đương tướng quân, ngươi đi theo ca nhiều học điểm, đừng chỉ nghĩ phòng ngự, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, tốt nhất phòng ngự chính là công kích ta. Nhìn trong nhà tự Diệp Liên Liên lấy ra giống nhau lại một cái trò chơi làm cho bọn họ tống cổ thời gian liền không có an tĩnh quá, toàn bộ cửu tiêu vân thuyền nội nhất xảo địa phương chính là nơi này. Ngày hôm qua, Diệp Liên Liên cho đại gia cầm một cái vông bước xa bàn lại đây, xa bàn mặt trên bị đơn giản làm ra thành trì, đồi núi. Cũng lại làm dùng mấy cái tiểu tượng đất đại biểu bộ binh, kỵ binh, tướng quân đám người, giao cho đại gia tới hai bên công thành trò chơi. Cái này có thể hai người chơi, cũng có thể nhiều người chơi. Hai người chơi rất đơn giản, một người đại biểu một cái trận doanh, bọn họ cái các đại biểu cho hai bên trận doanh bên trong tướng quân, sau đó những cái đó tiểu. Tượng đất chính là bọn họ hai bên từng người thuộc hạ binh, trò chơi bắt đầu, hai người chỉ cần ở quy tắc dưới nghị cách đem đối phương nơi thành trì chiếm lĩnh hạ, kia liền chính là thắng. bất quá so sánh hai người chi gian đơn người hình thức chơi pháp nhiều người hôn chiến liền có vẻ có ý tứ nhiều trừ bỏ tướng quân ngoại phía dưới sở hữu binh linh có năm đến mười người tới làm diễn mà người nhiều kia chơi pháp liền bất đồng cái gì gian tế quân sư nam vùng các yêu ma quỷ quái đều ra tới người này nhiều sao chơi lên liền náo nhiệt cái gì một trận doanh người bởi vì ý kiến không thống nhất mà một đống người xảo mặt đỏ thai hồng cái gì làm tướng quân người nọ nhân lầm tin có gian tế thân phận người nọ nói mà làm bị địch quân một lưới bắt hết Sau đó cái kia tướng quân cùng gian tế đã bị cùng trận doanh những người khác vây lên đánh tơi bởi một đốn, dù sao là cái gì chạm hướng đều có. Chỉ là không bao lâu Diệp Liên Liên làm ra tới Sa Bàn đã bị mọi người ghét bỏ. Lý do liền xa Bàn quá tiểu, có thể tham dự trò chơi người quá ít. Vì thế tính cả Tống Khuê ở bên trong khúc một Bắc, Phương Ninh, Vân Khung bốn người bị đại gia hỏa hủy lấy trọng trách. ở Diệp Liên Liên cái này đơn giản đến thậm chí có thể nói là thô giáp xa bản cơ sở thượng bọn họ lại ngồi một cái phóng đại gấp 10 lần xa bản này còn không có xong Trường Tôn Linh mang theo Bích Lâm các sư huynh muội bốn người ở xa bản thượng tướng đại biểu cho núi rừng con sông Huyền Nhai Bình Nguyên chờ địa mạo địa hình tiến hành rồi phức tạp nhiều biến hóa là nguyên bản chỉ có một hai điều lộ tuyến bên nhiều rất nhiều chi nhánh tế lộ hơn nữa càng muốn mệnh chính là này đó chi nhánh tế lộ không phải ở cỏ dại tung đôi chính là ở Huyền Nhai trên vách đá Có thể nói trưởng tôn linh hợp tác bích thơm các bốn người trực tiếp đem xa bản từ vừa xem hiểu. Ngay chuyển biến thành rắc rối phức tạp. Kim Minh cũng ở ngay lúc này đi lên cắm một chân, kéo lên nhai các bốn người liền ở xa bản bên trong bày ra các loại cơ quan nhỏ. Cái này làm cho trò chơi bắt đầu khi hai bên trận doanh người ở hướng đối phương xuất binh đồng thời không được tiểu tâm đến từ chung quanh các loại cơ quan. Như vậy một cái đại xa bản một bị mang lên tới đã bị chân tốc mau người đoạt trước. chỉ là chờ bọn họ chân chính chơi đi lên mới phát hiện cái này đại xa bàn nơi trốn đều là sát khí a ngao ta chết như thế nào ta chính là đi rồi cái lộ a mẹ nó đi đường cũng sẽ bị từ trên trời giáng xuống cục đá tắp chết cái này hãm giếng ai làm mẹ nó một chút đều không hợp lý hảo sao đứng ra lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi À, chúng ta đâu đại biểu ta tiểu tượng đất đâu ta bất quá loe cái thần như thế nào lập tức tiểu tượng đất không thấy cái gì rơi vào hầm ngầm đi Ta như thế nào không có phát hiện, tạo, thế nhưng còn có ngụy trang. Ai ưu ta đi, trò chơi này còn có thể như thế nào chơi à, này cũng chưa đến đối phương trận doanh nội, đã bị một đường hãm giếng cơ quan toàn diệt, xác định này vẫn là công thành chiến. Có thể nói phóng đại gấp 10 lần xa bàn lần đầu tiên đầu chơi là ở hai bên trận doanh người quỷ khóc sói gào bên trong kết thúc, kết quả là, hai bên cũng chưa đối thượng, đã bị một đường cơ quan cấp nhậm đã chết, hơn nữa vẫn là toàn quân bị diệt kia một loại. Liên ở đại gia hỏa toán giận này đó cơ quan không hợp lý muốn cho Kim Minh mang theo hắn các sư đệ sư mội triệt rất khi, Kim Minh cùng hắn sư đệ sư mội đối với mọi người mở ra đại trào phúng, lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ, hãm giếng, cơ quan đều như vậy rõ ràng, các ngươi là mắt mù mới không có nhìn đến sao. Vì thế kết quả chính là một đám người làm thượng. Diệp Liên liên yên lặng bên cạnh cửa đứng, nhìn này đàn sức sống tràn đầy mọi người, trong lòng tỏ vẻ, thực hảo, tiếp tục bảo trì đi xuống. nhưng mà nàng lời này mới vừa tưởng xong một đạo cất cao nam tử thanh âm bởi vì sấm sét tầm ầm giống nhau rơi xuống mọi người lỗ thai làm người không khỏi đều đánh một cái run run ngao ngao ngao thiên thạch mảnh đất các ngươi mau xem phía trước xuất hiện thiên thạch mảnh đất còn có còn có nơi đó còn có một cái cùng chúng ta thương vân giới giống nhau đại viên cầu diệp liên liên cũng là đi theo thanh âm này thân thể không tự giác run run đảo qua phía trước lười nhác Đi theo mọi người giống nhau phần phật dung hướng về phía cửu tiêu vân thuyền trong suốt mặt tường trước để sát vào xem. Chỉ thấy một cái cơ hồ bị màu xanh lục vây quanh, chỉ có tinh tế mấy cái bốn lượn màu lam đường con tinh cầu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Diệp liên liên cùng Nguyễn Minh Nguyệt ở nhìn đến như vậy một cái tinh cầu, mạch nào giống nhau đại khái suy đoán tới rồi đây là một cái cơ hồ bị rừng rậm vây quanh tinh cầu, mà nếu là cái đại lục chiếm đa số tinh cầu lại sao có thể không có nhân loại, lập tức, hai người kích động Nguyễn Minh Nguyệt đột nhiên đối Diệp Liên Liên lớn tiếng nhắc nhở nói, "Liên Liên, chớ quên tán vong vứt thiên thạch." Diệp Liên Liên gật đầu một cái, cả người chạy ra nhìn thất chạy đến phòng điều khiển, nàng vừa chạy vừa đối A Cửu nói, "A Cửu, ghi nhớ thế giới này tọa độ." A Cửu hứng tiếng nói, "Đã biết." Diệp Liên Liên tới rồi phòng điều khiển liền bắt đầu một lưới một lưới vứt công tác. Nhìn trong nhà, 29 người nhìn kia một lưới một lưới bị kéo trở về thiên thạch kích động cái kia chu lên a. bởi vì trước mắt cái này tinh cầu là diệp liên liên đoàn người ở vũ trụ bên trong bay nửa năm lâu sở gặp gỡ cái thứ nhất tinh cầu mặc kệ thế nào diệp liên liên đều tính toán tiến vào cái này tinh cầu đi xem một cái này đây diệp liên liên hoàn toàn không vội mà đi vào mà là tính toán trước đem cái này tinh cầu bên ngoài vành đai thiên thạch vớt cái thất thất bát bát lại nói này cũng coi như là nàng cấp này nửa năm phúc lợi đương nhiên thứ tốt nàng như cũ sẽ không biết xấu hổ trộm thu hồi một bộ phận Cửu tiêu vân thuyền ở vành đai thiên thạch đãi nửa tháng, thẳng đến vân trên thuyền 29 người túi chữ vật, nhận chữ vật rốt cuộc sắp bị một đống thiên thạch nhét đầy, diệp liên liên mới điều khiển cửu tiêu vân thuyền hướng về trước mắt cái này tinh cầu chậm dại phi đi vào. Đương cửu tiêu vân thuyền thân ở mây trắng tầng khi, cửu tiêu vân thuyền cùng lục địa khoảng cách cũng đã sắp tiếp cận 3.000 mễ. Cái này khoảng cách chỉ cần ở vào cửu tiêu vân thuyền phụ cận trên mặt đất người là có thể nhìn đến nó. Vì không dẫn người chú ý diệp liên liên đem lúc trước tử ngọc lao tổ bày ra ẩn nấp trận pháp cấp khởi động trong nháy mắt toàn bộ giá cửu tiêu vân thuyền ở mây trắng gian biến mất không thấy sau nửa canh giờ cửu tiêu vân thuyền ở một chỗ rộng lớn thả không người ngay cả yêu thú cũng thưa thất bình nguyên bên ngoài rất xuống xuống dưới cửu tiêu vân thuyền dừng lại hạ lục ánh lao tổ cùng mặc cửu lão tổ toàn từ nhập định bên trong mở mắt ra một đám 32 người từ cửu tiêu vân trên thuyền xuống dưới diệp liên liên đem cửu tiêu vân thuyền gọi trở về chính mình đan điền nội wow. Nơi này linh khí hảo nồng đậm, quả thực liền so với chúng ta thương vân giới linh khí nhiều gấp ba nhiều. Thống Khuê Khoa Trương hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt hưởng thụ nói. Nguyễn Minh Nguyệt nói, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện thế giới này lớn như vậy bình nguyên, thế nhưng cũng chưa nhìn đến mấy chỉ yêu thú tồn tại. Diệp Liên liên bút cằm, ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ ở suy xét cái gì, sau đó nàng nao động mở rộng ra nói, có thể hay không thế giới này mới vừa trải qua quá một lần thiên đạo luân hồi không lâu đâu. tân thiên đạo chiến thắng cũ thiên đạo cho nên toàn bộ thế giới một thứ gì đó đều ở tân thiên đạo cố ý vì này hạ cũng tới một hồi đại luân hồi đâu tỉ như đem cũ thiên đạo sở lưu lại dấu vết lao đi rất gì đó nguyễn minh nguyệt đỡ chán vô lực nói ngươi cái này ngoại lai hộ gần nhất liền ở chỗ này bố trí thế giới này thiên đạo ngươi sẽ không sợ thế giới này thiên đạo không chào đón ngươi sao chỉ là là nguyễn minh nguyệt không nghĩ tới chính là diệp liên liên ở nàng dứt lời hết sức nàng liền ngốc hô hô hướng về không trung thật sâu đã bái tam bái nói, này giới Thiên Đạo tại thượng, ta Diệp Liên liên nhân ta giới Thiên Đạo đem tiếp thu luân hồi, ta nhân chắn Thiên Đạo sủng nhi con đường, Thiên Đạo đem ta tu vi áp chế, sử ta vô pháp tiến đến giai, mà ta bên cạnh những người này đều là ta giới kia đầu năm đại tông môn đệ tử, ta giới phi thăng thông đạo hỏng, Thiên Đạo lại nhân luân hồi. Việc cung buồn mặc kệ không thể chú ý thượng chúng ta, này đây, ta đợi lát nữa tới đây đều là thế tông môn tới tìm một cái phi thăng đường ra, phía trước liên liên nói đối này giới Thiên Đạo nhiều có bất kính. còn thỉnh thiên đạo tha thứ ta này nho nhỏ tu sĩ đối ngài vô lễ tại đây liên liên hướng ngài nhận lỗi diệp liên liên nói xong liền hướng về phía không trung lại là được rồi tam lễ những người khác cũng là say bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới diệp liên liên còn sẽ đến như vậy một đợt thần thao tác đang lúc mọi người ở trong lòng yên lặng phun tào bọn họ cái này đội trưởng có bệnh khi đột nhiên không trung phía trên một đạo mắt thường có thể thấy được kim sắc cổ sáng đột nhiên hướng diệp liên liên tạp xuống dưới dọa tất cả mọi người một bức này này này đây là tình huống như thế nào từng đạo ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm diệp liên liên xem bọn họ đều rất muốn hỏi một câu diệp liên liên bất quá giống như bọn họ mới đến thế giới này vì cái gì này giới thiên đạo sẽ giáng xuống kim sắc cột sáng còn có này đạo kim sắc cột sáng là thuộc về nào một loại lúc này trí thiện đột nhiên mở miệng cấp mọi người giải thích nghi hoặc đây là công đức kim quang chính là mặc dù có người giải thích nghi hoặc chính là bọn họ như cũ thực mộng bức được không diệp liên liên làm cái gì bọn họ sở không biết chuyện tốt bất quá bọn họ những người này bên trong vẫn là có người nhiều ít đoán được chút cái gì liền tỉ như trí mặc trí thiện diệp hoài ba người phía trước diệp liên liên cùng diệp hoài mang theo chiêu hồn cờ đi truy minh khe tìm bọn họ siêu độ âm hồn khi sở hữu tham dự người đều được đến công đức kim quang cô đơn diệp liên liên như là bị thiên đạo quên đi giống nhau ở nàng trên người không có nhỏ tí kẻo công đức kim quang rơi xuống trước mắt này giới thiên đạo hẳn là phát hiện diệp liên liên trên người rõ ràng có đã làm công đức không nhỏ việc thiện lại không có công đức kim quang thêm thân Này đây trước mắt đột nhiên hàng đến đến diệp, liên liên trên người công đức kim quang sợ là làm nguyên vật dâng trả cùng với bồi thường cấp diệp liên liên đi. Cùng lúc đó, lấy lại tinh thần diệp liên liên cũng như là nghĩ tới giống nhau, nàng đầu sau này xoay chuyển như là đang tìm cái gì người, nhìn đến diệp hoài đột nhiên giữ chặt hắn tay háo, hai mắt gâu gâu, ủy khuất ba ba nói, Sư Minh, ngươi xem này giới thiên đạo đem thuộc về ta công đức kim quang cho ta, ô ô, ô ta muốn cảm động đã chết. Đống nhiên cảm thấy chúng ta thương vân giới thiên đạo hảo cha làm sao bây giờ, ta đều không nghĩ đi trở về. Diệp hoài túi đầu nhìn thoáng qua rớt nước mắt, trong miệng lại nói không đàng hoàng nói Diệp liên liên, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là an ủi dường như vô vô nàng vai. Công đức kim quang nguyên bản là nhìn không tới, trừ phi là có được một đôi đặc thù đôi mắt người, trước mắt. Diệp Liên Liên này nói công đức kim quang sẽ làm mọi người nhìn đến hoàn toàn là bởi vì này giới thiên đạo đem thuộc về Diệp Liên Liên cùng với làm bồi thường những cái đó công đức kim quang áp xúc kết quả. Này đây dừng ở Diệp Liên Liên trên người công đức kim quang tới mau đi cũng mau từ đầu tới đôi đều không có tam tức thời gian. Làm thiên đạo, chẳng sợ Diệp Liên Liên cũng không phải chính mình trong thế giới người, nhưng là trên người nàng công đức là nhưng không ma diệt. Này đây chẳng sợ thương vân giới thiên đạo cố tình đem thuộc về Diệp Liên Liên công đức kim quang khấu hạ. thân là này giới công bằng thiên đạo cũng là sẽ đem thương vân giới khấu hạ công đức kim quang ở chỗ này cho nàng húng chi thiên đạo cũng là có cảm xúc có hỉ ác có được không diệp liên liên nơi thế giới thiên đạo quả thực chính là chúng nó thiên đạo giới cặn bã chẳng sợ nó giờ phút này đã tiến vào luân hồi thời khắc kia cũng mà không đi nó là cái cặn bã tận cho chúng nó thiên đạo bôi đen cho nên này giới thiên đạo quyết định tiếp thu cái còn ở khóc rối tinh rối mù tiểu đáng thương cùng với nàng đồng bạn đương nhiên nếu là diệp liên liên ở nó trong thế giới làm cái gì nguy hại sự tình nó vẫn là sẽ đem nàng bài trừ đi ra ngoài 212 trăm ra xuất phát đội trưởng chúng ta kế tiếp nên đi như thế nào khúc mộc bắc hỏi chẳng qua đội trưởng hai chữ bị có cô ý kéo dài quá không ít trong giọng nói mang theo hài hước hương vị không biết chính mình đã bị này giới thiên đạo tạm thời tiếp thu diệp liên liên không có trả lời khúc mộc bắc vấn đề nàng đem ánh mắt đầu hướng về phía mặc cửu lục ánh hai vị lao tổ trên người lục ánh trầm mặc Nàng tự nhận tu vi không có hợp thể kỳ mặc kiểu cao, này đây có cái gì đại sự, vẫn là làm mặc kiểu ra mặt định đoạt đi. Mặc kiểu mắt thấy mọi người đem ánh mắt đều đầu hướng chính mình, hắn nhàn nhạt nói, ta cùng với lục ánh chỉ biết đi theo các ngươi, mặt khác, các ngươi chính mình làm chủ. Vì thế ánh mắt mọi người một lần nữa rơi xuống diệp liên liên trên người. Diệp liên liên tỏ vẻ, áp lực không phải giống nhau đại. Nàng túi đầu suy tư một lát, nói, chúng ta mới đến thế giới này, đối với thế giới này nhận thức có thể nói là toàn song luôn cuống. Chúng ta trước tìm được một cái có người thành trấn đi định cư xuống dưới, đẳng cấp không nhiều lắm hiểu biết thế giới này lúc sau chúng ta lại đến suy xét kế tiếp sự. Diệp liên liên nói tới đây dừng một chút, sau đó nàng lại nói, các ngươi bị phái tới cùng ta cùng nhau ra thương vân giới vì bất quá là hai mục tiêu. Đệ nhất, là nhìn xem thương vân giới bên ngoài còn có hay không mặt khác tu chân giới. Đệ nhị, bên ngoài tu chân giới phi thăng thông đạo có thể hay không phi thăng linh giới. Trước mắt cái thứ nhất mắt đã thực hiện. Cái thứ hai về phi thăng thông đạo sự, ta cá nhân cho rằng là hoàn hảo, liền lấy này giới thiên đạo như thế đối xử tử tế với ta, ân. Ta đều cho rằng là tốt, bất quá điểm này không phải tu vi thấp chúng ta có thể chứng thực, còn cần hai vị lao tổ đi cảm thụ mới có thể biết, này đây hiện tại chúng ta mục tiêu hẳn là yêu cầu thoáng thay đổi một chút phương hướng rồi. Diệp Liên liên hướng về phía mọi người rảo hoặc cười, tiếp tục nói, này giới linh khí so với chúng ta nơi thương vân giới không biết cao hơn nhiều ít, Mà chúng ta ở trải qua dài đến nửa năm lâu mới đến đến nơi đây, các ngươi cho rằng chúng ta hiện tại lập tức phản hồi thật sự một chút không lỗ sao. Thả ta cũng cùng các ngươi nói thật, ấn ta nguyên bản tính toán ta là muốn đem cửu tiêu vân thuyền dấu dếm đến ta tu vi tới nguyên anh mới lấy ra tới, nhưng mà tình huống không cho phép, thiên đạo ngăn chặn ta, không cho ta tu vi có điều tăng lên, cho nên ta tình huống chính là lại đại ở thương vân giới, ta cả đời này sợ là dừng bước trúc cơ trung kỳ, trừ phi thiên đạo không có chịu đựng luân hồi. Bị tân thiên đạo sở thay thế, chính là ai có thể nói chuẩn là khi nào đâu, ở thiên đạo không có. Bị tân thiên đạo sở thay thế rớt, nó như cũng là thương vân giới thiên đạo, nó như cũng có thể đẻ nặng ta. Diệp liên liên phô thật nhiều trải tràn, cuối cùng nàng mới đem tính toán của chính mình nói ra, ta tưởng các ngươi cũng không nghĩ tự mình thời thời khắc khắc đều bị thiên đạo cố ý giám thị đi, cho nên, chúng ta liền tại đây giới rèn luyện đi, có nồng đậm linh khi ở, thế giới này đối với chúng ta tới nói là rất khó đến tốt nhất tu luyện nơi. Diệp liên liên cuối cùng nói làm tất cả mọi người thực tâm động, hơn nữa nàng cũng không có nói sai, thế giới này đối với bọn họ tới nói thật là cái phúc địa, chỉ là bọn hắn còn có do dự. Diệp liên liên biết bọn họ trong lòng bận tâm, nàng vô vô như một cái khăn quàng cổ giống nhau treo ở trên cổ bạch hổ nói, này chỉ tiểu bạch hổ chính là ta côn nguyên tông bảo hộ thần thú bạch hổ, thương vân giới thật ra chuyện gì, nó định có thể từ bạch vũ tiền bối nơi đó được đến cảm ứng, đến lúc đó chúng ta lại chạy trở về cũng là có thể. Hơn nữa các ngươi cho rằng liền chúng ta liền kim đan đều không phải tu vi thương vân giới thật sự đã xảy ra cái gì đại nguy cơ, chúng ta những người này có thể giúp được cái gì. Trước mắt tu luyện mới là nhất quan trọng. Đội trưởng nói rất đúng, chúng ta đây liền trước tiên ở thế giới này tu luyện đi. Chí mặc mở miệng. Ở hắn ra tiếng trước Nguyễn Minh Nguyệt, Diệp Hoài bốn người đều không có ra tiếng ứng hòa Diệp Liên Liên, chủ yếu vẫn là bọn họ là côn nguyên tông đệ tử. Tâm hướng về Diệp Liên Liên đó là nhất định, mấu chốt nhất vẫn là năm tông đệ tử ý tưởng. Xác định tính toán trước tạm thời lưu lại tu luyện Diệp liên liên nói Chúng ta đi trước tìm nhân loại cư trú địa phương Chúng ta đi bên kia Vân Khung ra tiếng hỏi Mà hắn vấn đề này cũng là mọi người vấn đề Nguyên nhân vô hắn Bọn họ vị trí thảo nguyên bên ngoài Phóng nhãn nhìn lại Nơi này Phương trừ bỏ bọn họ 32 người bên ngoài Trừ bỏ cấp thấp yêu thú tam nhị chỉ ngoại liền không có mặt khác Người sông có thể cho bọn họ tiến lên dò hỏi Giờ phút này bọn họ cùng buồn không biết muốn hướng Cái kia Phương hướng đi. Diệp liên liên cũng khó khăn, nàng tản ra thần thức, chỉ là đương nàng thần thức đã ruôi thân tới rồi nàng trước mắt có khả năng tới cực hạn khi như cũ không có nhìn đến nhân ảnh, không khỏi máy nhăn lại, này giới phóng nhãn vọng quá khứ là cái lục địa đại cùng thủy thế giới, cho nên nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng thế giới này mà có bao nhiêu quảng, lại kết hợp bọn họ ở trong vũ trụ từ bên ngoài quan sát toàn bộ giờ quốc tế mãn nhãn màu xanh lục, nơi này nhiều nhất sợ là rừng rộng bình, nguyên, thảo nguyên một loại địa lý. nàng lớn mật suy đoán bọn họ trước mắt nơi ở khoảng cách nhân loại tụ tập mà còn rất xa nàng đem cực quang đem ra cực quang hiện tại bộ dáng vẫn là kia phó thuyền đỉnh thuyền tả hưu hai sườn banh ba cái một khung, thô to dây mây cơ hồ là đem cực quang triển thành một cái cầu trừ bỏ nguyễn minh nguyệt tống khuê diệp hoài ba người một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng những người khác đều là trên mặt chịu chịu diệp liên liên hướng mọi người tiếp đón một tiếng nói thượng cực quang lúc sau nàng chính mình tắt trước hết vọt vào cực quang chiếm cứ điều khiển đài tống khuê diệp hoài hai người theo sát sau đó lại đến chính là nguyễn minh nguyệt kéo lên còn tại châu ngẩn người chu minh Thủ cũng vọt đi vào đem chu minh Thủ trước đẩy mạnh cực quang sau nguyễn minh nguyệt sơn đứng ở cực quang cạnh cửa thượng đối mặt cửu lục ánh hai vị lao tổ nói hai vị lao tổ thỉnh thượng cực quang nghỉ ngơi mặc cửu cùng lục ánh lướt nhau vừa lúc nhìn đến lục ánh khỏe miệng trợt lóe mà qua ý cười lục ánh ở phát hiện mặc cửu đang xem chính mình nàng bình tĩnh nhàn nhạt mà hồi xem hắn mặc cửu nữ nhân này rõ ràng chính là muốn cười còn muốn giả bộ một bộ bình tĩnh bộ dáng, thật là, làm ra vẻ. Mặc cửu trong lòng chửi thầm, cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói đi trước một bước đi vào cực quang. Nguyễn Minh Nguyệt chờ mặc cửu lục gánh hai vị lao tổ tiến vào cực quang sau, nàng cũng đi vào, nàng đứng ở cực quang thượng, đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, nhưng kế tiếp nàng lời nói liền có chút lệnh người phát điên, nàng nói, các vị, cực quang nội bộ hữu hạn, còn thỉnh các vị ở chúng ta tìm được nhân loại tụ tập mà phía trước trước tiên ở này ba cái một trong không đứng e giờ. nói xong cực quang môn đóng lại mọi người đậu má khó trách bọn họ một đám chạy nhanh như vậy nguyên lai là chân mau có thể thừa tiến tàu bay chân chậm phải chạm một sọt tuổi gió lạnh diệp liên liên điều khiển cực quang ở thảo nguyên bên ngoài đi qua một canh giờ sau bọn họ mới từ thảo nguyên bên ngoài mảnh đất tiến vào rừng rậm tới rồi nơi này diệp liên liên liền đem cực quang rừng điều khiển cực quang từ rừng rậm trên không trực tiếp bay qua đi kia quả thực chính là tự cấp rừng rậm bên trong các yêu thú đương sống biêng ngắm Chúng ta đêm nay liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại đi. Diệp Liên Liên nói. Bọn họ đoàn người giờ phút này liền ở rừng rậm bên ngoài, đỉnh đầu phía trên đã là dạng mây đỏ tây trầm, hiện tại tùy tiện tiến vào rừng rậm cũng không phải hảo thời điểm. Không bao lâu đống lửa bị dâng lên, 32 người trừ bỏ hai vị lao tổ ở cực quang thượng không co xuống dưới, dư lại 30 người vây quanh đống lửa ngồi ở cùng nhau. Diệp Liên Liên từ túi chữ vật lấy ra một cái nồi tử liền phải chuẩn bị nấu linh gạo cơm. Lại không nghĩ nàng hành động hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nàng đang từ bao tải chảo mễ bích tỉnh mễ tay run run thiếu chút nữa đem bích tỉnh mễ cấp xái trên mặt đất, nàng khó hiểu nói, các ngươi đều nhìn ta làm gì. Tống khuê hoa hoa nói, chúng ta mới muốn hỏi ngươi làm gì đâu, nói, ngươi như thế nào sẽ có ăn. Diệp liên liên tức giận hướng về phía hắn nhướng mắt ra, đương nhiên là ta chính mình chuẩn bị a. Ngay sau đó nàng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi ở ta vội vàng làm cửu tiêu vân thuyền làm chủ khi đều không có nghĩ tới đi ra ngoài chuẩn bị một ít thức ăn sao? Kim Minh nói, vì cái gì muốn chuẩn bị, chỉ cần chúng ta tìm được một cái khác tu chân giới, chúng ta đại nhưng mua một ít cái kia tu chân giới đồ ăn ăn. Kim Minh nói có thể nói là nói ra đại gia hỏa tiếng lòng. Diệp Liên liên đầu vừa chuyển, ánh mắt cùng Nguyễn Minh Nguyệt đối thượng, đến liệt, nàng phỏng trừng mọi người đều là ôm thức ăn đến mà ở mua tâm thái. Diệp liên liên đem phía trước chính mình hỏi Nguyễn Minh Nguyệt nói một lần nữa vứt cho bọn họ, các ngươi có thể bảo đảm thế giới này đồ ăn chúng ta ăn không có vấn đề sao? Các ngươi có thể bảo đảm chúng ta những người này thân thể cùng thế giới này người là giống nhau sao? Ta chỉ không phải bề ngoài, chúng ta thân thể ăn thế giới này đồ ăn có thể hay không sinh ra phản ứng không tốt, các ngươi có hay không nghĩ tới? Mọi người bị hỏi á khẩu không trả lời được, bất quá vẫn là có người nhược nhược ra tiếng phản bác nói, đại, cùng lắm thì chúng ta ăn tích cốc đan. Diệp liên liên ghét bỏ biểu môi, nói, ngươi có thể ăn tích cốc đan, ngươi lợi hại. Ngươi nọ không thanh âm, hảo đi, giống cái loại này không có một chút lương vị tích cốc đan thật trừ bỏ có thể cho bụng chắc bụng bên ngoài cấp không được bọn họ ăn qua mỹ vị sau thỏa mãn cảm. Kia làm sao bây giờ? Trường Tôn Linh đột nhiên ra tiếng, đừng nhìn nàng bản nhân là cái không thích nói chuyện, thậm chí có thể xưng nàng vì hũ nút, bất quá nàng có một cái người khác cũng không biết bí mật, đó chính là ăn. Nàng ở trở thành bích thâm các đệ tử phía trước là ở thế tục chung nào đó tiểu quốc bên trong tiểu ăn mày, mỗi ngày quá ăn bữa hôm bỏ bữa mai nhật tử, cho nên sau lại chẳng sợ thành một người tu sĩ, đối với ăn chấp niệm là phi thường đại. Nói như thế, các bích âm các đệ tử túi chữ vật bên trong phóng đại bộ phận đồ vật đều là cùng tu luyện có quan hệ, nhưng tới rồi nàng nơi đó chỉ cần ăn đồ vật là có thể đem túi chữ vật nhét đầy nửa túi. Lúc này đây bị phái ra đi theo đội trưởng ra tới hoàn toàn là lao tổ nhóm cô ý lâm thời thông chi. Cùng vốn không có thời gian làm nàng chạy tới phường thị mua đồ vật, các nàng phi với thương vân giới trước, lao tổ nhóm cho các nàng bích hâm các năm người một người một cái nhận chữ vật, bên trong đồ vật đều là lao tổ cho bọn hắn những người này, chính là lao tổ nhóm cấp không phải đan dược chính là bừa chú, không phải bừa chú chính là trận bản, không phải trận bản chính là pháp khí, lại cô đơn, quên cho bọn hắn chuẩn bị ăn đồ vật, đương nhiên, tích cốc đan cần thiết là thuộc về đan dược một loại. ở vũ trụ bên trong nửa năm trưởng tôn linh bởi vì kia nửa túi chữ vật thức ăn nàng còn không có cảm thấy thế nào chính là hôm nay nghe đội trưởng như vậy vừa nói nàng chỉ cảm thấy cả người đều không tốt lập tức không khỏi mở miệng dò hỏi còn có thể làm sao bây giờ đương nhiên là trước tìm địa phương định cư xuống dưới a diệp liên liên đầu châu không đối đôi ngựa tới một câu theo sau lại nói tiếp khoái cảm tạ các ngươi hảo đội trưởng ta không riêng ăn đồ vật chuẩn bị ước chừng chính là một ít linh gạo linh rau hạt giống ta đều chuẩn bị hạ cứ như vậy chẳng sợ chúng ta ở thế giới này đợi cho đồ ăn ăn sạch còn có thể chính mình loại. Nói tới đây Diệp Liên Liên không khỏi xoa một phen chính mình mặt, nói, đương nhiên, tiền đề chúng ta đến cầu nguyện thế giới này thủy cùng thổ có thể loại chúng ta thế giới đồ vật Diệp Liên Liên nhìn xem bên cạnh này nổi nấu, sau đó lại nhìn xem mọi người, lại lần nữa đem nó thu trở về ngược lại lại cầm một ngụm lớn hơn nữa nồi ra tới, đảo tiến bích tỉnh mễ, lại đảo đi vào thủy. Linh gạo thoát cốc sau là thực sạch sẽ cho nên trực tiếp đắp lên cái nắp giá đến đống lửa bên nấu là được. Ăn qua cơm chiều sau phân phối một chút mọi người gác đêm thời gian sau Nguyễn Minh Nguyệt liền bắt đầu ở bọn họ nghỉ ngơi địa phương bố khởi trận pháp tới. Đêm nay gác đêm trước từ bọn họ Côn Nguyên Tông người tới tiến hành, nửa đêm trước từ Diệp Hoài cùng Diệp Liên liên tới thủ, nửa đêm về sáng còn lại là Nguyễn Minh Nguyệt, Chu Minh Châu Tống khuê ba người. Một đêm không có việc gì. sáng sớm chờ đến mặc cửu lục ánh hai vị lao tổ từ cực quang trung xuống dưới sau diệp liên liên đem cực quang thu hồi ta đi trước phía trước nhìn xem lục ánh lao tổ dứt lời nàng người đã biến mất ở mọi người trước mắt ở nàng lúc sau mặc cửu cũng rời đi mọi người chỉ chưa một câu ta sẽ tìm đến các ngươi mọi người hai mặt nhìn nhau diệp liên liên bĩu môi lại phất phất tay nói xuất phát xuất phát không cần lo lắng lao tổ bọn họ phòng chừng chúng ta có việc nhi bọn họ đều không có việc gì nhi nói xong một đám người liền mênh mông quần cuộn đi vào rừng rậm hai trăm ngươi ngươi hảo lính đánh thuê chấn nhỏ tối tăm rừng rậm bên trong vô số cao lớn rậm rạp cây cối nối thành một mảnh chính là ánh mặt trời cũng không thể xuyên thấu qua lá cây khoảng cách chiếu xuống tới một hàng 30 người đội ngũ nhanh chóng đi qua không ai nói chuyện chỉ có bọn họ dưới chân giẫm quá trên mặt đất lá khô sàn sạt thanh truyền tiến bọn họ mỗi người lỗ thai nơi này dẫn đầu chạy nhanh nhất sáu người dừng lại bước chân diệp liên Liên mở ra trong tay bản đồ chí mặc Khúc Mục Bắc, Vân Cung, Kim Minh, trưởng Tôn Linh năm người cũng đem đầu dò xét lại đây. Diệp Liên liên ngón tay trên bản đồ một cái điểm nói, chúng ta hiện tại ở ngàn trọng núi non phía Tây, ly chúng ta gần nhất thành thị là ở Tây Bắc 10 vạn dặm ngoại vạn linh thành, lấy chúng ta tốc độ không có 10 ngày là tuyệt đối tới không được. Khúc Mục Bắc thổi một tiếng huyết sáo, Trường Phun một hơi nói, à, chúng ta còn muốn tại đây ngàn trọng núi non bên trong uy 10 ngày thì ta. Vân Cung cũng là một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Hắn nghiêng đầu ánh mắt rơi xuống những người khác, bọn họ tuy rằng trên người không chịu cái gì đặc biệt nghiêm trọng đại thương, chính là từ khi tiến vào này ngàn trọng núi non lúc sau bọn họ mới phát hiện ngàn trọng núi non mỗi một con yêu thú đều đặc biệt khó chơi. Nay chủ yếu là bởi vì thế giới này yêu thú cùng bọn họ thương vân giới yêu thú không giống nhau, ấn diệp liên liên cách nói, thương vân giới yêu thú là cái toàn diện phát triển yêu thú, chẳng sợ không thể toàn diện phát triển nhưng nhiều nhất cũng chỉ là sẽ ra tới một ít thiên khoa, mà tới rồi cái này thế giới. Này nơi này yêu thú lại là một đám thiên khoa nghiêm trọng đến vô pháp cứu vớt nông nỗi, chúng nó ở đối gặp được địch nhân khi từ xử đến trung chỉ biết vừa đến hai cái công kích thủ. Đoạn. Nhưng mà, này cũng không đáng sợ, sợ là sợ ở, nơi này yêu thú thế nhưng hiểu được lẫn nhau hợp tác, làm bạn mà sống, liền lấy bọn họ gần nhất sở gặp được một kiện bị yêu thú vây giết sự đi, chủ công là một cái đàn ngọn lửa báo. Ở đối chiến bên trong khi bọn hắn trong đội ngũ có một người bắt lấy không kích muốn nhất cử giết chết trước mặt này chỉ ngọn lửa báo khi, một đám trưởng màu nâu trưởng mau trên mặt lại mọc đầy rậm rạp hồng hắt nhị sắc lấm tấm đốm tinh hầu liền sẽ từ chúng nó trốn tránh. Trên đại thụ toát ra đầu tới, lên mặt lớn nhỏ tiểu hình bén nhọn cục đá hướng bọn họ phần đầu, thân thể tạp lại đây, thẳng đến kia chỉ kém một chút bị giết rất ngọn lửa báo thoát đi nguy hiểm mới thôi. Vì thế, bọn họ ở cùng yêu thú đối chiến thời tổng phải tốn phí càng nhiều tinh lực còn muốn ứng đối chúng nó việt thủ. Này đây bọn họ cũng mới bất quá tiến vào ngàn trọng núi non hơn nửa tháng lại cho bọn họ thân ở nơi đây một năm lâu mỏi mệt cảm. Bất quá, suy nghĩ một chút, tốt một mặt cũng là có. Tỷ như bọn họ tiến hành này, ngàn trọng núi non lúc sau bất quá ba ngày bị Tống Khuê thả ra linh sủng túi vệ quang thử tiểu vừa ra đi thả một cái phong trở về liền cho bọn hắn ngầm một trường cũ nát bản đồ trở về. Nghe Tống Khuê giải thích này kia trương cũ nát bản đồ là tiểu một ở chỗ loạn thạch lĩnh nhìn đến, ở nó bên cạnh có nửa thanh qua đi thật lâu người cốt Mọi người mở ra cũ nát bản đồ vừa thấy, phát hiện là bọn họ vị trí khu rừng này bản đồ, từ trên bản đồ tới xem, bọn họ mới biết được, bọn họ vị trí này phiến phía, phía trước bọn họ ở rừng rậm bên ngoài xem cũng đã liên miên vạn dặm rừng rậm nó kỳ thật bình không phải cái gì rừng rậm, mà là từ mấy ngàn tòa liên miên Phật Phồng Sơn lĩnh sở tạo thành núi non, ngàn trọng núi non. Làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là bọn họ ở ngàn trọng núi non đi này nửa tháng đều còn muốn núi non bên ngoài. Mà Diệp Liên Liên vừa mới theo như lời Vạn Linh Thành vị trí cũng bất quá là ở ngàn trọng núi non bên ngoài. Từ trên bản đồ tới xem, Vạn Linh Thành phụ cận còn có lớn lớn bé bé mấy chục tòa thành trấn, nơi đó tựa hồ đã là một cái khu nhân loại tụ tập địa. Diệp Liên Liên thu hồi bản đồ, nàng học vân khung bộ dáng đem ánh mắt quét về phía mọi người, nhìn bọn họ mỗi người trên mặt đều lộ ra mỏi mệt chi sắc, nghĩ nghĩ, nếu bọn họ mục đích địa không phải Vạn Linh Thành, mà là khoảng cách bọn họ gần nhất một cái trấn nhỏ nói. Bọn họ chỉ cần lại ra tăng đuổi kịp ba ngày thời gian là có thể tới. Như vậy tưởng tượng, Diệp Liên liên hướng mọi người nói, lính đánh thuê chấn nhỏ khoảng cách chúng ta gần nhất, đại khái chỉ cần chúng ta ra tăng đuổi kịp 3 ngày lộ là có thể tới rồi, chúng ta đi trước nơi đó nghỉ ngơi. Mọi người vừa nghe một đám trong mắt mạo kim quang, trên mặt mỏi mệt trở thành hư không, toàn thân trên dưới giường như có sự không song kính. trưởng tôn linh lại mi vừa nhíu, nói, lính đánh thuê chấn nhỏ vừa nghe chính là một cái ngư long hôn tạm địa phương. Chúng ta thật sự muốn đi nơi nào sao? Kim Minh lại nói, ta cảm thấy khá tốt. Hắn dừng một chút, sau đó hướng mọi người giải thích, ta đoán đội trưởng ý tứ là chúng ta này, này, một đám người đến nơi nào đều sẽ lệnh người sinh ra nghi ngờ. Cùng với đến lúc đó chúng ta một đám người tiên tiến thành bị người theo dõi, đến không bằng đi trước lính đánh thuê chấn nhỏ loại này vốn dĩ liền ngư long hôn tạp địa phương nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đương nhiên tốt nhất lại là mấy cái nhiệm vụ đem chúng ta làm cho cùng chân chính lính đánh thuê không có gì hai dạng, cứ như vậy. Chúng ta những người này ở bên nhau vào thành liền có thể lấy chính mình là lính đánh thuê tới nói sự. Diệp liên liên gật đầu, không sai, còn có chính là chúng ta những người này thả không biết thế giới này thông tệ là cái gì, nếu là linh thạch đến còn hảo, nếu không phải nói, chúng ta nhóm người này ở thế giới này có thể nói là một nghèo hai trắng. Hơn nữa, ta nghĩ nghĩ, lính đánh thuê chấn nhỏ là chúng ta tốt nhất nơi đi, nơi đó hôn tạp vừa lúc là chúng ta ô rủ, chúng ta ở lính đánh thuê chấn nhỏ bên trong làm nhiệm vụ. Biên đem thế giới này đại thể tình huống thăm dò rõ ràng mới có thể càng. tốt dung nhập thế giới này, không bị người phát giác khác thường. Mọi người minh bạch lúc sau trừ bỏ cá biệt trong lòng có chút không muốn ở ngoài, những người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đội trưởng, thiên cũng đã chậm, hôm nay chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, đợi cho ngày mai, chúng ta đi bắt giết chút yêu thú. trưởng tôn linh đạo, đại chúng ta tới lính đánh thuê chấn nhỏ chúng ta đem này đó bắt giết trở về yêu thú toàn bộ lấy ra đi giao thoa. Thanh Nhi, liên ấn sư tỷ ngươi nói làm. Diệp Liên liên ứng dứt khoát. Một đêm không có việc gì, sáng sớm mọi người tỉnh lại sau từng người an tĩnh sửa sang lại một phen, sau đó xuất phát. Hôm nay 30 người trong đội ngũ có tuyệt đại một bộ phận nhân tâm tình là ở vào phấn khởi bên trong. Ngươi hỏi gì? Nguyên nhân rất đơn giản a. Dĩ vãng vì tránh cho trong đội ngũ người đã chịu không cần thiết thương đều là bọn họ lảng tránh ngàn trọng núi non yêu thú đi, nhưng trước mắt bất đồng. Này vẫn là bọn họ ở ngàn trọng núi non bên trong lần đầu tiên chủ động đi bắt giết yêu thú, tâm tình đương nhiên là kích động. Đội trưởng, trong chốc lát chúng ta phát hiện yêu thú, ngươi nói là giết chết hảo, vẫn là bắt sống. Khúc Mộc bắc tùy ý hỏi. Đừng phiên thoái, toàn bộ giết chết. Diệp liên liên nói. Ở nàng xem ra sống tuy rằng có thể bán cái giá tốt, nhưng đồng dạng bọn họ sở hoa tinh lực liền phải so đi tìm chết sắt một con yêu thú còn muốn đại, không có lời. Thật muốn kiếm tiền nói. Vậy lại nhiều sát mấy chỉ yêu thú, tiền cũng liền tới rồi. Đúng rồi. Diệp liên liên như là nghĩ tới cái gì, nàng bổ sung nói, nhớ rõ cấp tận lực cho chúng nó lưu lại một hoàn chỉnh toàn thây. Mọi người gật đầu. Ở không hiểu biết thế giới này yêu thú bản thân nào một chỗ có ích lợi gì khi, ở sát chúng nó khi tận lực bảo đảm thi thể hoàn chỉnh liền cần thiết, chờ tới rồi lính đánh thuê chấn nhỏ, lấy ra tới toàn bộ bán cũng tổng so với bọn hắn cái gì cũng không biết hạt chỉnh tới tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực. Ba ngày sau sáng sớm lính đánh thuê chấn nhỏ lối vào, nên đón đàn tuổi còn trẻ rồi lại quần áo tả tơi đầy mặt mỏi mệt 30 người đội ngũ. Chẳng qua này 30 người đội ngũ cũng chỉ là ở vừa mới đi vào lính đánh thuê chấn nhỏ khi thoáng khiến cho một ít người chú ý, nhưng theo sau những người đó liền đem bọn họ cấp vứt đến sau đầu đi. Có thể tới lính đánh thuê chấn nhỏ làm nhiệm vụ cái nào không đều là cái dạng này, trang bị đầy đủ hết đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chờ đến trở về một đám lại đều là phong trần mệt mỏi, chật vật bất ham. Rất ít có người, hoặc là nào một chi đội ngũ có thể như thế nào đi ra ngoài lại như thế nào trở về, mặc dù có, kia kia chỉ chi đội ngũ cũng nhất định là chi giáp cấp đối đội ngũ hảo sao. Diệp liên liên bọn họ này 30 người ở tiến vào lính đánh thuê chấn nhỏ lúc sau diệp liên liên cũng không có vội vã đi kéo cái người qua đường hỏi cái lộ gì đó, mà là trước quan sát khởi trùng quanh người sử dụng ngôn ngữ, cũng may, bọn họ ngôn ngữ cùng bọn họ cũng không có cái gì bất đồng, thật muốn nói bất đồng nói đó chính là khẩu âm. Nơi này người khẩu âm ở Diệp Liên Liên nghe tới mang theo một cổ tử đại bột phấn vị đến ở bên trong, hơn nữa không biết có phải hay không căn bản thân là lính. Đánh thuê quan hệ, mỗi người nói chuyện thời điểm tổng mang lên chút thô lô ở bên trong, hơn nữa nói chuyện thanh đặc biệt vang. Rõ ràng hai người chỉ là đối diện đối nói chuyện thiếm, nhưng là ở Diệp Liên Liên xem ra hai người bọn họ là ở cãi nhau, hơn nữa vẫn là lẫn nhau phun nước miếng cái loại này. Diệp Liên Liên, chờ một chút nàng tuyệt đối sẽ không đi lên tìm người hỏi đường gì đó. Cái này việc vẫn là làm đều là nam nhân nam tu nhóm đi làm đi. Một đám người ở lính đánh thuê trấn nhỏ thượng đi dạo, lệnh diệp liên liên không nghĩ tới chính là bọn họ mới tiến thị trấn đều còn không có 100 mét. Này một cái chủ phố bên trái có diện tích rất lớn ba tầng gạch thạch ốp trên cửa phương treo đại đại lính đánh thuê nơi dừng chân bốn cái thiếp vàng tự. Diệp liên liên, hảo, hiện tại liền tìm người hỏi đường cũng tiết kiệm được. Diệp liên liên xoay người đối trí mặc, không một bác, vân khùng, kim minh, trưởng tôn linh năm người nói. chúng ta đem bắt giết yêu thú trước gom đến cùng nhau sau đó các ngươi năm người cùng ta cùng nhau đi vào nơi rừng chân những người khác ở bên ngoài chờ chúng ta nói tới đây diệp liên liên dừng một chút nàng nhìn về phía diệp hoài cùng nguyễn minh nguyệt hai người bổ sung nói diệp sư minh minh nguyệt chúng ta đi vào lúc sau nơi này liền trước tạm thời giao cho các ngươi coi chừng diệp hoài nguyễn minh nguyệt hai người hướng diệp liên liên gật gật đầu những người khác cũng không ra tiếng diệp liên liên cũng toàn khi bọn hắn cam chịu chỉ là nàng không nghĩ tới Chờ bọn họ đi vào lính đánh thuê nơi dừng chân sau, đã không có đội trưởng cùng phó đội tồn tại trong đội ngũ, liền có không cua đồng thanh âm xông ra. Dựa vào cái gì đội trưởng tổng tiêu chính mình tông môn người làm việc, đại gia là một cái đội, đội trưởng làm như vậy thật bất công. Một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Chính là a chúng ta bắc khê sư tỷ năng lực cũng không kém, vì cái gì đội trưởng liền không cho nàng tới quản lý chúng ta. Lại một đạo nữ tử thanh âm ra tới phù hợp. Tất cả mọi người nghe được hai người đối thoại. Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt lại sao có thể không có nghe được, hai người tìm thanh âm vọng qua đi, Kia hai người là bích âm các triệu nhỏ dài, lâm giả dích. Hai người thấy Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt đều đang xem chính mình, hai người trong lòng có chút trộn dạng, người cũng thoạt nhìn có chút khẩn trương, nhưng theo sau hai người lại hung tợn hướng Diệp Hoài Nguyễn Minh Nguyệt hai người trừng trở về. Nguyễn Minh Nguyệt không khách khí hỏi, các ngươi hai người lúc trước là như thế nào bị tuyển ra tới cùng chúng ta đồng hành, vẫn là nói, các ngươi bích âm trong các không có những người khác. Triệu nhỏ dài, Lâm Giả dích hai người đều là sửng sốt, nhưng theo sau hai người khó thở, nếu không phải một bên bị các nàng hai cái xưng là sư tỷ Bắc Khê lôi kéo, phòng trường này hai hóa liền phải không xem trường hợp cùng Nguyễn Minh Nguyệt làm đi lên. Triệu nhỏ dài thẹn quá thành giận nói, "Nguyễn Minh Nguyệt, ngươi có ý tứ gì?" Nguyễn Minh Nguyệt trả lời, "Ý tứ là các ngươi hai cái không có đầu óc." Theo sau nàng ánh mắt rơi xuống Bắc Khê trên người. Bắc Khê bị Nguyễn Minh Nguyệt kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm không khỏi trên người cơ bắp run lên, chỉ nghe nàng nói Xem trọng này hai người, chờ đến đội trưởng cùng phó đội ra tới, ta tưởng ở chúng ta làm cái khác sự tình phía trước chúng ta cái này trong đội ngũ một ít tư nhân vấn đề đến trước giải quyết mới được, bằng không, ai có thể bảo đảm chúng ta những người này bên trong có thể hay không ra tới hai cái tự nhận thông minh kỳ thật đã ở các nàng chính mình đều không tự biết dưới. Tình huống đem chúng ta toàn bộ người bán phản đồ đâu? Nguyễn Minh Nguyệt này đã nói rất nghiêm trọng, chính là những người khác rồi lại không thể không nghiêm túc đối đãi lên. Bọn họ những người này bên trong tuy rằng cũng có bất mãn diệp liên liên người ở, nhưng ai cũng sẽ không nốc đến trực tiếp hiểu lý lẽ nói nhân ra, mà triệu nhỏ dài, lâm giả dích này hai người đến hảo, cũng không xem bọn họ hiện tại ở nơi nào liền như vậy trắng trợn nói cái gì đều ra bên ngoài nói, không nói được, này hai người thật đúng là sẽ bị người có tâm ba lượng hạ bộ. Ra bọn họ những người này lai lịch. Như vậy tưởng tượng, những người khác xem triệu nhỏ dài cùng lâm giả dích ánh mắt đều bất mãn lên. Diệp Hoài cùng Nguyễn Minh Nguyệt lẫn nhau đối xem một cái, Đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ, chẳng sợ bọn họ những người này đã ở cựu tiêu vân trên thuyền ở chung nửa năm, nhưng kia cũng là thành lập ở bọn họ một đám người ở mênh mang vô ngẩn vũ trụ bên trong, trừ bỏ chính bọn họ liền lại vô những người khác, trước mắt tìm được rồi một cái khác tu chân giới, có người địa phương liền có phân tranh, những lời này cho thấy lại rõ ràng bất quá tới. 214. Lính đánh thuê, nơi dừng chân Cùng bên ngoài một lời bất hòa liền phải động thủ so sánh với lính đánh thuê trúc cơ sáu người liền cùng toàn nhiều. Kỳ thật này cũng thực hảo lý giải, trí mặc, không một bác, vân khung kim minh bốn người tại đây sự phía trước đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Diệp Liên liên tiếp chỗ quá, dư lại một cái trưởng tôn linh lại là một cái không yêu lời nói ẩn hình đồ tham ăn, mà Diệp Liên liên bản thân cũng không phải cái nháo sự tinh. Đương nhiên, nếu nàng là cái nháo sự tinh, chẳng sợ thiên đạo luân hồi việc này như cũ từ nàng hướng về côn nguyên tông cao tầng nói ra Hơn nữa cửu tiêu vân thuyền ở nàng trên người, bạch. Vũ đám người cũng sẽ không làm diệp liên liên đương này sáu tông đệ tử đội trưởng, càng thêm sẽ không đem nàng một người thả ra đi, nói không chừng còn sẽ phế đi nàng tu vi, đoạt cửu tiêu vân thuyền, đem nàng giam cầm đến chết mới thôi. Sáu người bước chân mới một bước vào lính đánh thuê nơi rừng chân đại môn, chỉ thấy ở bọn họ phía trước một mét chỗ sườn bãi một khối một cái đại hán cao thẻ bài. Sáu người tiến lên đứng ở tấm thẻ bài kia trước tinh tế lên. nay khối thẻ bài thượng tinh tế viết rõ lính đánh thuê nơi dừng chân quy tắc lầu 1 đến lầu 3 tác dụng cùng với muốn thành lập một cái dong binh đoàn liền thiết yếu tới trước lầu một chức quẩy đăng ký dong binh đoàn tên nhân viên số lượng cùng với dong binh đoàn nơi đồ án đánh dấu đăng ký xong sau trước quẩy đăng ký nhân viên sẽ đem cái kia dong binh đoàn đồ án đánh dấu dựa theo cái kia dong binh đoàn nhân số phát hạ ngang nhau đồ án đánh dấu dong binh đoàn nội mỗi một cái thuộc về cái kia đoàn đội nhân viên cần thiết có một cái như vậy đồ án đánh dấu Diệp liên liên ở nhìn kỹ xong thành lập dòng binh đoàn sở yêu cầu chú ý vài giờ sau lại đem tầm mắt trở về xem, thẳng đến nàng tầm mắt cùng ghi chú rõ dòng binh đoàn nơi dừng chân lầu hai kia một khối văn tự sở đụng phải mới dừng lại. Lính đánh thuê nơi rừng chân lầu 2 chính là một giao dịch khu, nhưng Phạm là đã đăng ký vì lính đánh thuê cá nhân hoặc là đội ngũ đều có thể thượng lầu hai bài quán, chỉ là mặc kệ là cá nhân vẫn là một cái thể đội, ở lầu 2 bày quán khi đều yêu cầu trả giá nhất định nơi sân phí. Bất quá lính đánh thuê nơi rừng chân đối với thượng lầu 2 tới 7 quán người đều là lớn nhất hạn độ trợ giúp, tỉ như ngươi trên tay có hóa muốn thượng lầu hai bảy quán, nhưng là ngươi hiện tại trên người cùng vốn không có tiền đi phó cái kia sạp phí, nơi rừng chân bên này chỉ cần ngươi bảo đảm ở bán ra hóa lúc sau đem sạp phí bổ thượng cũng đem ngươi mang đến hóa cho bọn hắn phiết thượng liếc mắt một cái, xác định ngươi thật là tới bảy quán mà không phải tới nháo sự lúc sau, canh giữ ở lầu. Hai cửa thang lầu người sẽ tha các ngươi đi vào. Diệp Liên Liên ở trong lòng đại đại so một cái kéo tay, đối với bọn họ này đó ngoại lai hộ tới nói bọn họ hoàn toàn có thể đi trước đăng ký dòng binh đoàn, sau đó lại đi lầu hai đem bọn họ phía trước sở săn tới yêu thú bán đi, chờ kiếm tới tiền chuyện gì đều hào thuyết. Mà có cái này ý tưởng không chỉ Diệp Liên Liên một người, chí mặc năm người cũng đều nghĩ đến. Khúc một bắt trước bọn họ một bước đi ra ngoài, hắn vừa đi vừa nói, đăng ký sự tình liền giao cho đội trưởng ngươi, ta trước đi ra ngoài cùng bên ngoài người ta nói một tiếng liền đã trở lại. Lười quỷ! Diệp Liên liên bĩu môi tức giận nói, nhưng theo sau lại lôi kéo dư lại bốn người đầu chạm chán bắt đầu tưởng bọn họ chờ một chút muốn đăng ký dòng binh đoàn tên, cùng với dòng binh đoàn đồ án. Chúng ta có thể đi bên kia nhìn xem. Trường Tôn Linh đột nhiên ngón tay một phương hướng nói. Bốn người đồng thời khai nâng theo nàng ngón tay phương hướng vọng qua đi, chỉ thấy nơi đó lập một khối cơ hồ cùng lầu một trần nhà tệ bình dòng binh đoàn xếp hạng bảng đơn. Năm người tạm thời cũng không nghĩ dòng binh đoàn danh cùng đồ án. mà đi hướng kia khối xếp hạng bảng đi đến. Xếp hạng đệ nhất, địa ngục Dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn cấp bậc, rắc. Dòng binh đoàn nhiệm vụ hoàn thành xuất, 1986-1986. Xếp hạng đệ nhị, ưu minh Dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn cấp bậc, rắc. Dòng binh đoàn nhiệm vụ hoàn thành xuất, 1986-1985. Xếp hạng đệ tam, cơn lốc Dòng binh đoàn. Xếp hạng cấp bậc, rắc. Dòng binh đoàn nhiệm vụ hoàn thành xuất, 1684, 1654. Nhìn xếp hạng bảng đơn thượng tiền tam danh, sáu người trầm mặc không nói, đặc biệt là mỗi lần tầm mắt xẹt qua đệ nhất danh cái kia rong binh đoàn nhận hoàn thành suất kia trăm phần trăm toàn bộ hoàn thành khi, sáu người đều xem mà thèm. Không, càng thêm chuẩn bị tới nói, đó là một cái loại nhìn đến thần tượng khi kích động, một loại nhiệt huyết, bọn họ thậm chí ở trong lòng tưởng, bọn họ cái này còn không có đăng ký lên rong binh đoàn yêu cầu hoa nhiều ít năm mới có thể tới đệ nhất danh cái loại này độ cao. sáu người gian không khí một lần bị trầm mặc sở thay thế diệp liên liên ho nhẹ hai tiếng ánh mắt hướng bốn phía quét một vòng thấy bọn họ nơi xếp hạng bảng trước cũng không có vài người vì thế nàng mới hạ giọng hướng năm người phun tào nói các ngươi chẳng lẽ liền không có phát giác này đệ nhất đệ nhị danh rất giống sao vân khung không để bụng nói là rất giống từ tên đến doanh binh đoàn cấp bậc lại đến nhiệm vụ hoàn thành xuất bất quá này có cái gì thế gian tương tự danh có rất nhiều chính là trọng danh cũng không ít Diệp Liên liên bị Vân Khung vào đầu bắt một chậu nước lạnh nháy mắt liền không nghĩ nói chuyện, sau một lúc lâu, nàng nghẹn ra một câu, "Ngươi nhất định trước nay đều không có xem qua thoại bản tử. Vân Khung, mắn đầu góc dấu chấm hỏi, này lại cùng thoại bản tử có quan hệ gì? Hắn yên lặng đem tầm mắt chuyển tới trí mặc trên người, trí mặc trở về hắn một cái hắn cũng không biết ánh mắt, theo sau hắn lại đem tầm mắt chuyển tới Kim Minh cùng trưởng tôn linh trên người. Kết quả lại là Kim Minh hướng hắn lộ ra một cái ý vị thâm trường ý cười. Trường tôn linh ở vân khung mãnh liệt dưới ánh mắt hơi có chút áp lực chậm rãi nói. Thoại bản tử thường xuyên đem hai cái cùng tên, hay là hai cái tương tự tên giả thiết thành bọn họ nguyên bản chính là một cái chỉnh thể chỉ là nhân các loại nguyên nhân mà đem một cái chỉnh thể một phân thành hai. Cứ như vậy có thể hỗn loạn nào đó người. Còn có một loại giả thiết là, này hai cái tương tự tên người hoặc tổ chức tổ tiên xuất từ đồng môn. Sau đó vì nào đó chuyện tới tiếp theo bối nơi này liền chia làm hai cái phe phái. Hơn nữa vẫn là lẫn nhau cấp đối phương hạ ngáng chân. Ngươi giết ta một người, ta giết ngươi mười người cái loại này. Vân Khung nghe một cái đầu hai cái đại, "Này, đây là cái gì lung tung rối loạn đồ vật?" Trường Tôn Linh lạnh lạnh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, "Ngươi có thể lựa chọn không hỏi." Vân Khung, hắn hiện tại hối hận còn tới cấp sao? Mắt thấy Vân Khung sắp không chịu nổi, chí mặc ra tiếng, "Đội trưởng, ngươi tưởng hảo, chúng ta Dòng binh đoàn tên sao?" Ân, nghĩ kỹ rồi. Diệp Liên liên lại ngẩng đầu tầm mắt ở đệ nhất đệ nhị danh Dòng binh đoàn tên thượng nhìn nhìn. Sau đó khỏe miệng một cái không nhịn xuống hướng lên trên ngưỡng ngưỡng. Chí Mặc nhìn đến Diệp Liên Liên cái kia quỷ dị tươi cười, không khỏi hắn đông nhiên có không tốt cảm giác. Ngay sau đó, hắn nghe được Diệp Liên Liên thanh âm, "Chúng ta Dung binh đoàn tên gọi Diêm Vương, Diêm Vương Dung binh đoàn." Chí Mặc, Vân Khung, Kim Minh, Trưởng Tôn Linh. Giờ khắc này, bọn họ đông nhiên đuổi kịp bọn họ đội trưởng náo động, 18 tầng địa ngục về Diêm Vương quản. Tu Minh giới quỷ tu nói đến cùng vẫn là chỉ quỷ, quỷ cũng về Diêm Vương quản. Ân quản hắn dong binh đoàn đệ nhất đệ nhị bọn họ đều về diêm vương quản bốn người chạy nhanh đêm này đó mơ màng từ trong đầu huy đi một đám đều lấy cổ quái ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn về phía diệp liên liên diệp liên liên trà sát hai tay cánh tay thượng nổi ra gà làm gì làm gì các ngươi đó là cái gì ánh mắt còn không thể làm ta làm nằm mơ a Chí mặc thanh âm có chút phiêu lại lần nữa hỏi đội trưởng chúng ta đây dong binh đoàn rốt cuộc tên gọi là gì a diêm vương a Diệp Liên Liên vẻ mặt nghiêm túc nói, tên này vừa nghe liền rất có thể hù trụ người, khí thế cũng thực đủ, ta cảm thấy không tồi. Chí Mặc rốt cuộc nhịn không được giơ tay che mặt, nói, đội trưởng, chúng ta liền không thể khởi một cái điệu thấp điểm tên sao? Người tên này nhận người hận. Diệp Liên Liên một mặt, nói, một khi đã như vậy, vậy tiêu nhan vương, đẹp đến mức cực hạn, xưng là vương. Diệp Liên Liên lời này rơi xuống hạ, lại bị bốn đạo ánh mắt nhìn chằm chằm đến trên mặt, một đám. Kia đôi mắt nhỏ viết tràn đầy gặp quỷ. Diệp Liên Liên khỏe miệng vừa kéo, nhướng mắt ra, tức giận nói, "Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn? Ta nói ta chính mình mỹ sao?" Minh Nguyệt, Trưởng Tôn sư tỷ, Ngân Nha, Nam Cung sư tỷ, các ngươi dám nói các nàng lớn lên khó coi sao? Đột nhiên bị điểm đến danh trưởng Tôn Linh trong nháy mắt người làm một bức, nhưng cùng nàng so sánh với trí Mặc ba người rất có ăn ý đem chính mình tầm mắt thu trở về. Diệp Liên Liên ghét bỏ sách một tiếng. một đám cầu sinh dục không cần quá cường đại Diệp Liên Liên sáu người còn ở cho rằng bọn họ nói chuyện thanh sẽ không khiến cho người chú ý khi nào đó thân khoác màu đen áo choàng một đầu tóc đen hỗn độn tán trên vai chỗ góc cạnh rõ ràng có vẻ ngăm đen trên mặt tả nửa bên mặt làm như bị nào đó yêu thú móng vuốt vẽ ra ba đạo thật sâu vết sẹo trung niên đại hán vô tình chi gian nghe được bọn họ toàn bộ đối thoại sau đó đại hán cùng vốn không có chính mình nghe lén cảm thấy thẹn cảm tương phản hắn càng nghe khỏe miệng không khỏi càng lên cao liệt ngẫu nhiên quét đến diệp liên liên cùng trưởng tôn linh tầm mắt khi lộ ra nào đó mạch mạc thực hảo rất có tiền đồ thâm ý khúc mục bắc khi trở về trên mặt thần sắc cũng không quá đẹp diệp liên liên nhìn đến người sau hướng hắn với tay khúc mục bắc nhìn đến sau liền sau năm người hội hợp diệp liên liên hỏi người sát mặt như thế nào như vậy khó coi nàng ánh mắt hướng lính đánh thuê nơi dừng chân cửa phiết liếc mắt một cái nói tiếp có phải hay không bên ngoài đánh nhau rồi diệp liên liên nói lên lời này trong giọng nói đều không mang theo một chút kinh ngạc khúc Mục bắc mi hơi chọn hắn ánh mắt hướng trưởng tôn linh trên người đảo qua liếc mắt một cái lại thực mau thu hồi năm người đều xem đã hiểu hắn ý tứ cái này đến phiên trưởng tôn linh sắc mặt trầm xuống dưới diệp liên liên lôi kéo đem khởi trưởng tôn linh tay nói đi chúng ta đi trước đăng ký đi trưởng tôn linh đứng bất động ta phải đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra sự tình gì khúc mộc bắc không nói trưởng tôn linh trong lòng đều hiểu rõ các nàng bích âm các trừ bỏ chính mình bên ngoài mặt khác bốn người bên trong có triệu nhỏ dài cùng lâm giả dích là các trung lão tổ hậu bối bắc khê người tuy tính không xấu nhưng nàng lại là một cái tinh tinh kế lại là cái bắt diện linh lung một người thừa một chút diêu tinh một người đừng nhìn nàng ngày thường cùng ai đều có thể hi hi ha ha nhưng trong xương cốt nàng chính là còn cất giấu một khắc mặt thật muốn nói lên ai sẽ là cái kia chọn sự người diêu tinh cùng bắc khê là sẽ không làm như vậy như vậy dư lại cũng chỉ có triệu nhỏ dài lâm giả dích này hai cái ngày thường bị cha mẹ sủng hư người Diệp liên liên giữ chặt trưởng tôn linh tay lại nắm thật chặt, không dung nghi ngờ nói, chúng ta đi trước đăng ký. Nói xong, nàng lại khôi phục thành cười tủm tỉm mà bộ dáng, nói, trưởng tôn sư tỷ, chuyện này ngươi đừng động, hơn nữa lấy thân phận của ngươi cũng không hảo quản, ngươi thả hay chờ xem, không mong người, tổng hội có người ra tới. Trưởng tôn linh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo diệp liên liên cùng đi hướng dòng binh đoàn đăng ký chỗ. Trên quầy hàng mặt, một người mặt vô biểu tình trung niên nữ nhân ở nhìn đến diệp liên liên sáu người lại đây khi nàng nhàn nhạt hỏi dòng binh đoàn đăng ký tên diệp liên liên nói nhan vương dòng binh đoàn trên quầy hàng trung niên nữ nhân tay phải lấy bút tay không ngừng bay nhanh đem dòng binh đoàn tên viết ở một trường bộ giáng thực đặc biệt giấy giai thượng diệp liên liên tò mò tham xem nhìn nhiều liếc mắt một cái vừa lúc nhìn đến trung niên nữ nhân đoàn tự cuối cùng một bút viết xong đoàn tự đệ nhất bút dần dần ở giấy giai thượng biến mất không thấy trung nhiên nữ nhân viết đến diệp liên liên kia vẻ mặt giật mình bộ dáng không khỏi nhiều lời vài câu đây là ký ức quyển trục phàm là dùng riêng mực nước tại đây mặt trên viết xuống tên đều sẽ tiến vào ký ức quyển trục bên trong chờ đến muốn xem xét khi chỉ cần đem thần thức thăm đi vào liền có thể thấy được nó vẫn là tự động kiểm tra đo lường tên hay không cùng tên hiệu dụng diệp liên liên gật đầu tỏ vẻ minh bạch ký ức này quyển trục cùng bọn họ thương vân giới ngọc giản tác dụng không sai biệt lắm chẳng qua ký ức quyển trục nhiều một cái tự động sửa sang lại công năng Đoàn viên nhân số. Trước quẩy trung niên nữ nhân lại lần nữa mở miệng hỏi. Diệp liên liên nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, 32 người. Tuy không biết mặc cửu lục ánh hai vị lao tổ hiện tại thân ở nơi nào, nhưng nàng vẫn là đem hai người tính vào dòng binh đoàn. Dòng binh đoàn tiêu chí. Diệp liên liên cái này đến là thật chưa nghĩ ra, nhưng trước mắt trước quẩy nữ nhân cũng sẽ không chờ chính mình đem tiêu chí tưởng hảo. Này đây, Diệp liên liên hướng trước quẩy trung niên nữ nhân muốn giấy cùng bút. ghé vào quầy thượng xoát xoát vẽ một chương nửa mặt mỹ nhân nửa mặt hoa lệ mặt nạ mỹ nhân mặt ra tới sau đó nàng đem này tờ giấy đưa tới trung niên nữ nhân trong tay trung niên nữ nhân tiếp nhận xem cũng không xem đem này bang một tiếng đem có họa kia một mặt hướng tay phải bên vương bước san bằng tảng đá lớn thượng ngay sau đó diệp liên liên liền nhìn đến kia khối vương bước đại thạch đầu thế nhưng hơi hơi run dày lên theo sau lại phát ra rắc rắc cọ sát thanh một nén hương sau chờ đến đại thạch đầu không hề đã xảy ra Trung niên nữ nhân tay phải hướng đại thạch đầu phía dưới voi qua, lúc này diệp liên liên 6 người mới phát hiện, đại thạch đầu phía dưới là ao hãm đi xuống. Chờ trung niên nữ nhân bàn tay ra tới khi, tay nàng chung nhiều một đống chỉ có ba cái ngón cái đại màu bạc chính viên. Trung niên nữ nhân bắt tay hướng diệp liên liên trước mặt rối ra, đây là các ngươi dòng binh đoàn tiêu chí, một người một cái chính mình thu hảo, đánh rơi có thể thu dòng binh đoàn người tiến đến bộ làm, bất quá, đến lúc đó muốn thu phí. diệp liên liên tiếp nhận mới mẻ ra lò dong binh đoàn tiêu chí giờ phút này 6 người mới hảo hảo đem bọn họ dong binh đoàn tiêu chí hảo hảo xem xem màu bạc chính viên mặt trên mỹ mặt mặt kia nửa trương lộ ra mặt như cũng là màu bạc nhưng là bên kia mang lên hoa lệ mặt nạ nửa khuôn mặt kia trương mặt nạ lại là dùng kim sắc phát họa ra tới đơn chỉ xem này nửa chương kim sắc mặt nạ mặt 6 người liền dắt thần bí phi phạm, nhưng một hơn nữa bên cạnh kia nửa chương màu bạc mỹ nhân mặt phản phất lại ở thần bí phía trên lại hơn nữa đến tầng mông lung cảm chỉ vì kia nửa trương màu bạc mỹ nhân mặt mắt là nhắm lại. Diệp liên liên tạp đi một chút miệng, ngạo kiều nói, ta thật là cái bị tu hành chậm trễ hoa sĩ. 215, lầu hai dao lâu dễ khu. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Chí mặc trụ ngạch nói, hắn đem tiêu chí phiên lại đây, dơ lên Diệp liên liên trước mặt, hỏng mất nói, vì cái gì chúng ta dòng binh đoàn tên lại thành diêm vương dòng binh đoàn. Diệp liên liên vô tội nhún vai, đại khái, chúng ta thật sự cùng tên này có duyên đi. đã không trông cậy vào diệp liên liên trí mặc chạy về trước quầy do hỏi chúng ta dong binh đoàn tên viết sai rồi hiện tại còn có thể sửa sao trên quầy hàng mặt trung niên nữ nhân nói có thể sửa trí mặc đại hỉ, nhưng kế tiếp đối phương liền bắt hắn một thân nước lạnh chỉ cần các ngươi dong binh đoàn nhân viên làm nhiệm vụ khi gặp nạn dong binh đoàn nhân viên thiếu với năm người các ngươi có một lần một lần nữa đổi dong binh đoàn danh cơ hội nói trắng ra là chính là chỉ cần các ngươi hiện tại dong binh đoàn nhân viên đều chết không sai biệt lắm Ngươi liền có thể đem nguyên lai like dòng binh đoàn tên này vứt bỏ rớt một lần nữa tới đăng ký một cái tân dòng binh đoàn danh. Đương nhiên, tiền đề là ngươi còn phải đến lính đánh thuê nơi dừng chân nơi này tới một chuyến gạch bỏ ngươi phía trước cái kia dòng binh đoàn danh. Chí mặc Kim Minh vô vội Chí mặc bả vai, chủ yếu là giờ phút này Chí mặc thoạt nhìn, ân, phi thường sống không còn gì luyến tiếp, làm dòng binh đoàn một viên, hắn cảm thấy chính mình cần thiết hảo hảo an ủi hắn một chút. Đi thôi, chúng ta đi lầu 2 Diệp liên liên trước hết một bước hướng lầu hai cửa thang lầu đi đến, nàng vừa đi vừa quay đầu đối trí mặc nói, trí mặc sư huynh ngươi cũng đừng lại rồi dám, nếu đều viết sai rồi, lại không thể sửa, chúng ta đây cũng chỉ có thể như vậy đều. chúng ta hiện tại phải làm sự là thượng lầu hai đem chúng ta trên tay hóa toàn bộ mua đi ra ngoài a, bằng không, ngươi là tưởng hôm nay ngủ đường cái sao? Phanh, Ngao, đi đường không xem phía trước kết quả chính là Diệp liên liên đụng vào tường, Á Phi, là đụng vào người. Diệp liên liên một tay vớt có chút nhô lên cái ốc, sau đó ngẩng đầu, lại thấy đi ở chính mình phía trước người nọ cũng dừng bước chân chính nửa nghiêng thân túi đầu xem bọn họ. Bởi vì bọn họ đứng ở thượng lầu hai thang lầu thượng, hơn nữa người nọ bản thân lớn lên cao lớn không nói hơn nữa hắn lại chạm so diệp liên liên cao. Này đây diệp liên liên cơ hồ là đem đầu ngưỡng lao tải cao nhìn đến đối phương diện mạo. Muốn nói đổi làm là trí mặc năm người bên trong tùy tiện cái nào người ở nhìn đến đại hán trên mặt đã kết vậy thật lâu xèo, ánh mắt sắc bén. Áo đen phía dưới lại ăn mặc màu bạc khôi giáp đều sẽ không khỏi đề cao cảnh giác. mặc dù hướng nhân ra xin lỗi cũng sẽ làm ra phòng bị. Chính là đụng vào người chính là Diệp Liên Liên, nàng trực tiếp cho đại hán một cái nghịch ngợm lại mang theo xin lỗi tươi cười. Nàng nói, ai nha, vị này đại thúc, thật là xin lỗi đụng vào ngươi. Theo sau Diệp Liên Liên vươn một ngón tay chỉ chỉ lầu hai, lại thực quang côn nói tiếp, ta hiện tại trên người không có tiền, chờ ta cùng ta đội viên đem hàng hóa bán, quay đầu lại thỉnh đại thúc ngươi uống rượu nha đi theo diệp liên liên phía sau năm người đồng thời đều vì nàng đổ mồ hôi chủ yếu là bọn họ nhìn không ra đại hán tu vi có thể tới lính đánh thuê nơi rừng chân tổng không phải là người thường cho nên bọn họ duy nhất có thể nghĩ đến chính là đối phương tu vi ở bọn họ phía trước như vậy một cái nhận chi bọn họ lại như thế nào sẽ không khẩn trương nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là đối phương rõ ràng phía trước còn một bộ ta thật không tốt cho mặt quay đầu ở nghe được diệp liên liên thỉnh hắn uống rượu khi nháy mắt khỏe miệng liệt hai đại hán cong lưng đúng vậy Chính là con lưng, lấy Diệp Liên Liên góc độ xem qua đi, hắn như thế nào cũng có 2 mét thân cao. Đại hán liệt khoe miệng, đem chính mình này trương có thể dọa khóc tiểu hài tử mặt tiến đến Diệp Liên Liên trước mặt, mở miệng nói, ngươi mời ta uống cái gì rượu. Diệp Liên Liên suýt nữa bị đối phương như tiếng chung giống nhau to lớn vang dội thanh âm cấp đánh ngã, hảo con liền ở nàng phía sau chí mặc khúc mục bắt hai người tay mắt lanh lẹ đem nàng cấp giá trụ. Ha ha ha ha. Diệp Liên Liên ba người bộ dáng rõ ràng lấy lòng tới rồi hắn diệp liên liên cũng không giận chờ đại hán kia cười đủ rồi nàng tiếp tục vẫn duy trì nàng phía trước quang côn hành vi đôi tay một con nói không biết ta chúng ta hôm nay mới đến lính đánh thuê nơi dừng chân đăng ký doanh binh đoàn lính đánh thuê chấn nhỏ đều có chút cái gì rượu đương nhiên sẽ không thỉnh đại thuốc uống nhất kém rượu ân đồng thời rượu ngon ta cũng thỉnh không dậy nổi cho nên chỉ có thể thỉnh đại thuốc uống bình thường rượu đại hán đều sắp đem chính mình mặt dán đến diệp liên, liên trước mặt đột nhiên toát ra một câu ngươi không sợ ta sao Sợ ngươi gì? Diệp Liên liên hỏi. Trên mặt kia ba đạo vết xèo sao? Xấu là xấu điểm, thói quen thì tốt rồi. Cái này đại hán thật bị nghẹn tới rồi, tiểu nha đầu nói cái gì đại thật sự, thuần túy không phải cho người ta nan khăm sao.